Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Mỗi người sợ hãi thần y ly quỷ kiên sầu, thành cổ đại đương hoa, tiêu căng nghèo túng bỏ nữ. Mẫu thân khiếp nhược, đại ca ăn chơi chắc táng, một nhà ba người ăn không đủ no, lưu lạc hoang dã. Không gian nơi tay, y lý thuật cũng có, hiện đại thần y để làm theo chơi chuyển cổ y ly nghiệp, khai tiệm thuốc, làm buôn bán, thuận tiện vớt cái các chủ đường đương, nhật tử không thể lại tùy ý. Nhưng không biết khi nào. Phía sau thế nhưng nhiều cái cái đua nhỏ. Chính văn chương một tranh phong tương đối. Tháng 6 thời tiết. Mặt trời chói chang như lửa khói nướng nướng đại địa, một chiếc xe ngựa đang ở nóng lên hoàng thổ trên mặt đất điên cuồng bay nhanh. lay động thùng xe phản phất tùy thời sẽ tan thành từng mảnh, thường thường có thể nghe được bên trong truyền đến kinh hô, kinh hô nguyên nhân không phải mã chạy quá nhanh, mà là phía trước căn bản không người điều khiển. Cách đó không xa, ba cái ở trần đại hán đề đao đổi theo, thoáng nhìn xe ngựa đã mau đến cuối, không tự chủ được thả chậm tốc độ. Con ngựa chấn kinh chạy vội toàn vô phương hướng, mà phía trước không đến trăm mét địa phương đã là cối, nơi đó trừ bỏ khe suối chính là bên cạnh sân thể, hai cái đụng phải cái nào đều khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện nhiên không cần bọn họ động thủ, trên xe ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy xe ngựa liền phải rơi xuống khe suối, ba người cũng chờ một màn này phát sinh, sự tình lại vào lúc này phát sinh chuyển biến. Chạy vội con ngựa đột nhiên hy vang một tiếng, trước chân cao cao nâng lên, ngay sau đó chợt xoay phương hướng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, con ngựa tránh đi khe suối hoành đánh vào bên sườn sơn thể miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, mà xe ngựa tắc bởi vì đột nhiên biến hóa phương hướng bị quăng đi ra ngoài, xảo rượu tránh đi khe suối cùng sơn thể đụng vào một chỗ mềm xốp đống đất thượng. Xe ngựa rốt cuộc quá mức cổ xưa, mặc dù chỉ là cái tiểu va chạm, xe thể vẫn là rầm một tiếng tan thành từng mảnh. Rơi xuống tấm ván gỗ vừa lúc nện ở người trong xe trên người, người trong xe không hề động tĩnh, chỉ nhìn đến lộ ra trên quần áo bám vào màu đỏ. Ba tên đại hán xa xa nhìn, liếc nhau, tiếp theo đến gần, đẩy ra tấm ván gỗ tưởng thăm thăm bên trong người hơi thở, lại vào lúc này đột nhiên phát hiện cái gì, không đúng, thiếu một cái. Vừa mới dứt lời, phía sau gió lạnh tới, ba người ám đạo không tốt, nhanh chóng triệt tay lui về phía sau, quay đầu thời khắc đó lại đối thượng một trương máu chảy đầm địa người mặt, không kịp khiếp sợ, đó là cổ chất lạnh, bọn họ không thể tin tưởng sờ hướng phun tung tóe máu tươi miệng vết thương, dày nặng thân thể đã nặng nề lện ở trên mặt đất. Vẫn là tháng 6, mặt đất nóng bỏng trước người, ba người rơi xuống đất kích khởi một tầng không nhỏ cho bụi. Một đôi tiểu xảo hồng nhạt lửa mặt dậy ngừng ở thi thể bên cạnh, lệch cạch một tiếng, một khối phần đầu bén nhọn nhuộm đầy máu tươi thạch mau cút rừng ở mà. Vân Thư mở mắt ra nhìn đến đỉnh đầu hủ bại lương mục, bình tĩnh nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tiếp thu chính mình xuyên qua sự thật. Giơ tay nhìn lại, 14 tuổi tiểu cô nương đôi tay trắng non bóng loáng, không có dày đặc lỗ kim càng không có khủng bố nô so kiếp trước kia khối thân thể hảo quá nhiều. Vân thư kiếp trước sinh ở hoa hạ, từ một cái không người để ý cô nhi hôn đến mỗi người kính ngưỡng y lý học tiến sĩ, cả đời đều ở bận rộn. Cuối cùng có thời gian có thể hơi làm nghỉ ngơi, vừa mở mắt lại đi vào cái này địa phương. Không có bất luận cái gì lịch sử ký lục triều đại, kéo dài lịch sử thư thượng cổ lao phong thổ. Mặc dù tính tình đừng người bình thường bình tĩnh Vân thư đều bởi vì cái này chuyển biến mà ngây người mấy ngày. Nơi này không có đồng hồ, nghiêng đầu nhìn mắt bên ngoài. Nắng sớm còn ở, nhưng trong không khí lại hỗn loạn sóng nhiệt. Bởi vì nghiên cứu chung ý ghi đối cổ đại thời gian có điều hiểu biết, Vân Thư suy đoán hiện tại giờ thìn tà hữu. Chống đỡ mặt đất ngồi dậy, thô giáp cái chán truyền đến từng trận buồn đau, hơn nữa trên người còn có không khôi phục miệng vết thương, thân thể có loại muốn tan thành từng mảnh cảm giác. Tuy rằng tối hôm qua trộm vào không gian đắp dược, nhưng dược liệu không đủ, chỉ ngọn không chỉ gốc. Nói lên không gian, đây là Vân Thư đi vào cái này chiều đại nhất vui mừng sự tình. Đó là nàng kiếp trước 10 tuổi năm ấy vô tình được đến một cái mặt trang sức, không cẩn thận đem huyết đệ đi lên sau huyện hóa ra tới. Sơ tiến không gian vân thư được đến mấy khối ngọc bài, rôi tay chạm đến lúc sau, ngọc bài toàn bộ biến thành lưu quang chui vào thân thể của nàng. Sau lại mới biết được kia không gian là mộ vị tu y tiền bối sở di, nhân vô pháp hiểu thấu đáo thiên cơ tròn lên toà hóa, trước khi chết đem chính mình suốt đời sở học khắc lục ngọc bài, ai ngờ vừa lúc tiện nghi vân thư. Chỉ là tiện nghi không phải như vậy hảo chiếm. Mười tuổi vân thư đại não chưa khai phá hoàn chỉnh, những cái đó tối nghĩa khó hiểu văn tự tuy khắc vào trong óc, lại mỗi ngày đau đầu khó nhịn, suốt một cái năm đầu mới khôi phục lại đây. Lại sau lại, nàng một bên học tập bổn quốc tây y y ấy, giống nhau hiểu biết trung y y ấy, cuối cùng đem trong óc tri thức toàn bộ cất chứa. Mà không gian thổ địa sau lại thí nghiệm mới biết được, có thể dựng dục ra tối ưu lương thảo dược, hơn nữa sinh trưởng tốc độ sẽ căn cứ dược thảo mà đề cao, ở kiếp trước thời điểm, vân thư thu nạp không ít dược thảo bởi vì trưởng thành tốc độ bất đồng giúp nàng không ít vội nhưng hôm nay xuyên qua lại đây không gian hai bàn tay trắng cho nên dưỡng thương trong khoảng thời gian này nàng liền ở kế hoạch chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm liền mau chóng sung túc không gian đỡ khung cửa mới vừa đứng lên ngoài cửa truyền đến một ít thanh âm như là ai khắc khẩu thanh, vân thư sau khi nghe được nhíu nhữ mày từ gặp được ngoại ý muốn bị đi ngang qua thôn dân cứu trợ các nàng người một nhà liền mượn dùng ở trương đại gia láo trong phòng tuy rằng lùi bại tốt xấu cấp mẫu tử ba người một cái chỗ dung thân. Mà nơi này ngày xưa cũng chưa người tới, hiện giờ như vậy náo nhiệt, Vân Thư không thể không nghĩ nhiều. Từ từ, đó là đại ca thanh âm. Đột nhiên nghe được trong đó một đạo quen thuộc thanh âm, Vân Thư trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Vì người một nhà có khẩu cơm ăn, đại ca vân phong mỗi ngày tiến chấn tìm điểm sống làm, Vân Thư nhớ do dị vãng cái này điểm hắn đều đi chấn trên mới đúng, như thế nào còn ở nơi này. Hành động mau với đại não, nàng người đã đi ra đại môn. Tuy rằng bị mạnh mẽ yêu cầu không thể ra này gian nhà ở, nhưng là trải qua nhiều như vậy thiên ở chung hơn nữa hưng lấy nguyên chủ một ít cảm tình. Vân Thư đã vô pháp giống đối đãi người xa lạ giống nhau đối đai chính mình người nhà, này sẽ công phu nàng đã dọc theo thanh âm đi qua. Trưng đại gia gia trừ bỏ mượn cấp mẫu tử ba người cũ nát lão phòng, chính phía trước chính là hai vợ chồng già cư trú địa phương, tuy rằng cũng thực cũ xưa, lại không già phong không mưa rột, ở tiểu loan thôn như vậy địa phương còn tính tốt bất quá lúc này trước phòng phía trước lại có bốn năm người vây quanh ở cửa nào nhôn nháo lúc trước ở đỉnh núi gặp được mẫu tử ba người đại gia thiện tâm mang theo ba người về nhà vì thế còn khiến cho con cái bất mãn ngay cả thôn dân đều nói hắn quá thiện tâm liền vân thư trong ấn tượng trương đại gia con dâu cả còn tới nháo quá một lần nghe được thanh âm khi vân thư liền phỏng đoán có phải hay không trương đại gia nhi nữ nhưng đến gần thấy rõ mấy người sau phát hiện cũng không phải đơn giản như vậy vây quanh mấy người gương mặt đều thực mới lạ Vân Thư là gặp qua trương đại gia con cái, những người này đều không phải. Hơn nữa lần này bị vây quanh người cũng không phải trương đại gia, mà là nàng đại ca Vân Phong, trương đại gia vợ chồng tựa hổ không ở nhà. Tiểu tử thối lại không đem tiền giao ra đây, chúng ta liền bắt người đi gặp quan. Chấn trên quan đại gia đối với các ngươi này đó ngoại lai tiểu tặc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó bất tử cũng đến lộ ra, chính người nhìn làm đi. Bị mấy người vây quanh lên Vân Phong thoạt nhìn không chút sức lực chống cự, Trong đó một người ha khiêu khích dùng sức đẩy hạ Vân Phong bà vai. Vân Phong bị đẩy lui về phía sau một bước, trên mặt mang theo xấu hổ và giận dữ căm tức nhìn mấy người, "Các ngươi đánh rắm, lao tử khi nào trộn các ngươi tiền, lấy ra các ngươi giơ tay." Tu, tính tình nhưng thật ra không nhỏ. "Bất quá ngươi không biết tình cảnh hiện tại sao, dám cùng chúng ta hoành." Người nọ tiến lên bắt lấy Vân Phong cổ áo, không có hảo ý nói, "Dù sao chúng ta ở sòng bạc ném tiền, lúc ấy liền ngươi lén lút ở bên cạnh, không phải ngươi vẫn là ai?" Ta khuyên ngươi chớ chọc chúng ta ca mấy cái sinh khí, thành thật đem tiền giao ra đây, hôm nay việc này liền tính đi qua. Nói xong nhẹ buông tay, đem người ném đi ra ngoài. Chính văn chương hai lần đầu ra tay. Vân Phong trực tiếp đánh vào trên tường mới ngừng lại được, hắn che lại cánh tay phẫn nộ nhìn mấy người, nơi nào còn nhìn không ra này mấy người nơi nào đều ném tiền, rõ ràng là tìm lấy cớ tới cướp bóc. Nếu là ngày xưa, hắn kia một chiêu nửa thức còn có thể đối phó hạ, nhưng đã nhiều ngày ăn không đủ no ngủ không dễ đi lộ cũng chưa kính phải đối phó bốn người nói dễ hơn làm nhưng cùng người khuất phục cũng không phải hắn vân phong tính cách đó là cắn răng một cái cùng lắm thì liền liều mạng kia mấy người cũng nhìn ra vân phong tính toán tiếp tục ngoan cố đi xuống cả giận xem ra tiểu tử này không ăn mệ chút là không giải trí nhớ ca mấy cái không bằng cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái dứt lời đang trước người nọ méo nắm tay đi hướng vân phong mặt sau mấy người đi theo qua đi vân phong cắn răng nhìn mấy người tưởng lui về phía sau chính là phía sau đều là tường Hắn chỉ có thể làm ra chống đỡ tư thái Lại vào lúc này Mấy người chung một người phát ra một tiếng kinh hô, Không biết từ từ đâu ra cục đá trực tiếp đánh chúng hắn cái hó Hắn che lại miệng vết thương căm tức nhìn bốn phía Ai làm, cấp lao tử ra tới Phong úc một bên truyền đến động tĩnh Mấy người nghe tiếng nhìn lại Thật là sửng sốt, Không biết khi nào nơi đó thế Nhưng nhiều một cái dơ hề hề tiểu cô nương Mười mấy tuổi tiểu cô nương Gây yếu cùng một cái cây gậy trúc dường như Đen như mực quần áo Xóa tung đầu tóc Cả khuôn mặt cơ hồ bị che ở tóc phía dưới, thấy không rõ biểu tình. Theo ta được biết, Đại Tân Quốc pháp trung, đoạt người tiền tài là muốn ngồi tù. Hiện tại chỉ cần ta kêu một tiếng liền sẽ đưa tới thôn dân, đến lúc đó làm cho đại gia mặt xoát người, ai thiệt ai giả liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nếu là các ngươi nói dối, này tội trạng các ngươi đừng nghĩ tẩy thoát. Cũng chính là bọn họ trong mắt tiểu cô nương, từ phong úc một góc chậm rãi đi ra, nàng trong miệng đồng thời phát ra cùng nàng tuổi không sắp xỉ thành thục thả bình tĩnh thanh âm đang nói chuyện thời điểm nàng ngẩng đầu lên, lộ ra phía dưới hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người, bình tĩnh dò người. Vân Phong nghe được thanh âm khi liền ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng nhìn đi ra thân ảnh, "Muội muội, Tiểu An Mày, ngươi đây là ở đe dọa chúng ta sao? Kia mấy người thật là không sợ, hiển nhiên là loại này trường hợp thấy nhiều." Tiểu An Mày, Vân Thư bởi vì cái này xưng hô còn sừng sốt, ngay sau đó đánh giá chính mình liếc mắt một cái, "Hảo đi, đích xác có điểm giống." Tiếp theo nàng lại nhìn về phía mấy người, quan sát bọn họ biểu tình sau, chắc chắn nói, vài vị không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này đi. Có lẽ không cần ta nói thêm cái gì, chỉ cần tìm người tới là có thể thanh bạch rõ ràng, bất quá ta vô tâm cùng các ngươi là địch, hiện tại các ngươi còn có cơ hội rời đi. Nàng như thế nào biết? Mấy người bởi vì vân thư nói biểu tình cứng đờ, phía trước xem nàng tuổi còn nhỏ không đem người để vào mắt, nhưng không thể không nói vân thư nói trực tiếp đánh chúng bọn họ yếu hại. Kỳ thật này ba người đều không phải là Tiểu Loan thôn, mà là lưu động phụ cận mấy cái thôn xóm lưu manh. Mấy năm nay hãm hại lừa gạt không thiếu làm, nhắm vào Vân Phong Tựa bởi vì biết hắn là mới tới Tiểu Loan thôn, Tựa hồ trong tay có điểm tiền, lại suy xét đến bọn họ không thân không thích, cho nên chọn cái không ai thời gian đem người ngăn cản lại đây. Nào biết ra tới cái tiểu nha đầu xen vào việc người khác, nha đầu thối, ngươi dám hư chúng ta chuyện tốt, tin hay không ta người nọ bay thẳng đến Vân Thư đi đến, tính toán giao huấn nàng, còn chưa tới gần. Trước mắt chính là một hoa, hắn còn không có thấy rõ sao lại thế này, mặt đã bắt đầu nóng rát đau lên. Càng quỷ dị chính là, hắn ngẩng đầu nhìn lại khi, phát hiện trước mặt người tựa hồ căn bản không nhúc nhích quá, không khỏi có chút kinh dị. Thời gian này sớm vội thúc thúc thẩm thẩm nhóm cũng mau trở lại, lại không đi các ngươi liền không cơ hội. Vân Thư Thiện ý nhắc nhở, xảo chính là nàng mới vừa nói xong lời này, nơi xa trên đường thật sự rộn ràng nhốn nháo đi tới một đám người. kia mấy người cắn răng liếc nhau, nhìn nhìn Vân Phong lại nhìn xem Vân Thư, cuối cùng không cam lòng lui lại, các ngươi cho ta chờ. Chờ đến mấy người rời đi, Vân Phong liền hướng tới Vân Thư đi tới, lại đây sau cũng không nói lời nào, lặp lại nhìn chằm chằm Vân Thư nhìn, hiển nhiên là phát hiện muội muội cùng trước kia có chút bất đồng. Vân Thư bị hắn xem đến trong lòng nhạy dựng, trên mặt lại không biểu hiện, mà bình tĩnh hô một tiếng, "Đại ca." Phần 2. "Ân." Kia mấy người vừa mới nói xong bạc. "Ách." "Ân." Cái kia cái gì? "Đại ca bị một rồi." Trước bất hòa ngươi nói, đi rồi a. Trốn cũng dường như rời đi, Vân Phong bóng dáng rất có vài phần trật vật. Vân Thư Yên lặng nhìn nhà mình đại ca rời đi, mày lại nhăn lại, nàng nếu là nhớ rõ không sai, phía trước nàng nương Tần thị nói qua, đã từng không rời đi cái kia ra trước, Vân Phong bởi vì đánh bạc thua không ít tiền, hiện giờ lại ở tiếp tục phạm sai lầm sao? Không kịp suy tư đại ca vấn đề, Vân Thư đã bị nơi xà thanh âm hấp dẫn. Ô ô, con của ta a, ngươi không thể có việc a. Phía trước nhìn đến đám kia người không biết khi nào đã muốn chạy tới lộ phía trước, vân thư vị trí này vừa vặn có thể thấy rõ ràng lộ chung tình huống. Một cái ba tả hữu phụ nhân chính ôm một cái năm sáu tuổi hải tử vừa đi vừa khóc, thanh âm ai khóc, mà kia hải tử sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng thống khổ, đôi tay bóp thiết hầu toàn thân đều đang run dậy. Đại khái là muốn đi chỗ nào, nện bước lấy thực mau quanh mình có đi theo tới, cũng có qua đường xem náo nhiệt, nhưng thật ra có không ít người. Vân thư bản thân tưởng xoay người về phòng. Vừa ý có không đành lòng, rốt cuộc vẫn là hướng tới lộ bên kia bước nhanh đi qua, đi phía trước nàng ném trong tay háo cất giấu đổ vật, đó là vừa tới dùng để đối phó mấy cái lưu manh tùy tay nhặt nhánh cây. Đáng thương a, kia hải tử làm sao vậy, quái dọa người. Không biết đâu, phía trước còn hảo hảo, đột nhiên cứ như vậy. Đây là muốn đi hứa đại phu kia đi, không biết tới hay không đến cập, còn có không ít lộ đâu. Ai, ai biết, xem ông trời. Biết tình huống cùng không biết tình huống lại bên nghị luận thở dài. Còn có một bộ phận người lắc đầu không nói, phỏng chừng là cảm thấy kia hài tử không được. Ai cũng không chú ý tới lúc này đi tới Vân Thư, nàng một bên nghe người khác đàm luận, ánh mắt đồng thời ở kia mẫu tử trên người siêu tầm, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh hài tử nắm chặt trên nắm tay, trước mắt sáng ngời. Mau buông hài tử, hắn là bị hột tạp trụ hết hầu, không thể lại đi. Vân Thư lớn tiếng gọi lại kia phụ nhân, nàng thanh âm thập phần vang rội, tức khắc tất cả mọi người nhìn về phía nàng vị kia phụ nhân cũng là tiếng khóc một đốn quay đầu lại xem ra chỉ là đương nhìn đến nói chuyện chỉ là cái gầy yếu thấp bé tiểu nha đầu khi trong mắt ánh sáng tức khắc cảm động vân thư đã sớm lường trước quá sẽ bị làm lơ nàng chỉ phải chạy bộ tiến lên ngăn trở kêu mẫu tử hai người không đợi đối phương tức giận thanh âm dị thường cường ngạnh nói thiểm nếu muốn cứu ngươi nhi tử tốt nhất dựa theo ta nói tới ta gặp được quá loại tình huống này chậm trễ nữa đi xuống hắn sẽ bởi vì hít thở không thông mà chết tiểu nha đầu ngươi thêm cái gì loạn Nếu là này một chậm trễ chế hại chết người người có thể phụ trách sao? Có người nhìn đến Vân Thư, phản ứng đầu tiên chính là đuổi đi cái này vô chi nha đầu, đây chính là nhân mệnh quan thiên sự. Những người khác hiển nhiên cũng không tin Vân Thư nói. Vân Thư cũng không để ý bọn họ, ánh mắt kiên trì nhìn kia phụ nhân, bác sĩ đều có ý ý đức, tuy rằng nàng không phải một cái tâm địa thiện lương người, nhưng nhìn một cái hài tử ở chính mình trước mặt mất mạng cũng sẽ không đành lòng, cho nên nên làm nàng vẫn là phải làm. Chính văn chương ba ăn không đủ no. Lúc này hài tử đã khuôn mặt phát tím, hai tròng mắt trắng dã, kia phụ nhân chú ý tới sau thét trói thai khóc lớn, nhi tử. Nhi tử ngươi đừng dọa nương A. Đi theo một đám người càng là vội vàng đem hài tử vây lên, đề nghị nhanh tìm đại phu, một bên đoán trách vân thư chậm trễ thời gian. Chỉ có kia mẫu thân đại khái là cấp không được, bất chấp mặt khác, đột nhiên đối với vân thư khóc hô, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử, cầu xin các ngươi. Biết phụ nhân chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đều không phải là tin tưởng chính mình. Vân Thư vẫn là không có chậm chễ chỉ huy người hỗ trợ. Ta yêu cầu một cái đại nhân hỗ trợ, nhanh lên. Theo Vân Thư kêu gọi, một cái bảy thức đại hán kiếm lại đây hỗ trợ, có lẽ là thật sự không có mặt khác biện pháp. Những người khác cũng chạy nhanh tránh ra địa phương làm cho Vân Thư thao tác. Vân Thư một bên giáo người nọ động tác, một bên đi theo ấn hải tử lồng ngực cập bụng. Mặt chiêu hạ, dựa theo ta vừa rồi động tác chiếu tới, mau một chút cũng may kia hài tử không nặng, một người ôm cũng không mệt, cho nên đối phương thao tác khi mới không như vậy phiền toái. người khác đều khẩn trương nhìn, hai tử mẫu thân hoàn toàn là ngốc lập bên cạnh, không biết là sợ hay vẫn là xem ngây người. hiện trường chỉ có hỗ trợ người nọ lần lượt tuần hoàn vân thư dạy dỗ động tác. lúc này hài tử mặt đã xanh tím, ý thức dần dần tăng dã, lăn lộn một hồi còn không thấy có phản ứng, người khác đều lắc đầu thở dài, chỉ có vân thư ánh mắt nghiêm túc nhìn trầm trầm hải tử hướng đi, nàng một bên hỗ trợ. Một bên kiểm tra hải tử mạch đập. Liên ở tất cả mọi người không ôm hy vọng thời điểm, nhìn đã không có ý thức hải tử trợt há to miệng xoay người nôn mửa. Một viên chỉ cái lớn nhỏ hột bị hắn phun trên mặt đất, đại khái ba giây đồng hồ sau, hải tử hoa một tiếng khóc ra tới, hắn trên mặt xanh tím đồng thời bắt đầu biến mất. Nhi tử, ta nhi tử. Phụ nhân nghe được tiếng khóc rốt cuộc phản ứng lại đây, xông lên trước ôm lấy hải tử gào khóc. Mà vân thư nhìn đến hải tử phun ra hột liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng bay nhanh cấp hải tử đem mạch xác định không có việc gì, thừa không ai chú ý chính mình, lặng yên rời đi. Chờ hai tử mẫu thân phản ứng lại đây chuẩn bị đáp tạ ân nhân cứu mạng khi, mới phát hiện người đã không thấy. Phía trước cũng chưa thấy qua, phỏng trừng là tiểu loan thôn, vãn chút hỏi thăm hạ sẽ biết. Người khác nói, những người này đều là phụ cận thôn dân, thôn tương đối nhiều, người đến người đi có đôi khi cũng nhận không được đầy đủ, suy đoán kia nữ hải khẳng định là này thôn. Mặc dù không phải tự mình động thủ nhưng vẫn là khẩn trương một chút, Vân Thư trở lại nhà ở sau, dựa vào trước cửa nghỉ tạm một hồi lâu mới hoán lại đây. Nhớ trước đây, nàng tới thời điểm thân thể này liền sốt cao không lùi cộng thêm miệng vết thương cảm nhiễm, sau lại lại gặp được những người đó mạnh mẽ khé động miệng vết thương, nếu không phải nàng có chút dự thảo, chỉ sợ hiện tại chạm đều đứng dậy không nổi. Không sai biệt lắm cũng đến sát dự lúc, Vân Thư thở dài trở lại nhà ở, tiếp theo lắc mình vào không gian. Suốt cao chính mình lui không sai biệt lắm, Miệng vết thương dược thảo không cần quý báo dược phẩm, nàng ở chung quanh tìm chút thay thế phẩm, còn có không ít, cuối cùng có thể chấp vá. Lao dược mặc tốt quần áo, vân thư cũng không ở không gian dừng lại, liền ra tới. Đi vào nơi này sau, nàng không gian nguyên bản thu tàng phẩm cũng chưa, chống rông chỉ có sơn cùng thổ địa, đại ở bên trong còn không bằng ra tới. Như vậy không cần lo lắng sẽ bị phát hiện người không ở nhà, bất quá nàng cũng biết luôn là như vậy cũng không phải biện pháp. Trong khoảng thời gian này ăn mặc toàn dựa nàng nương tần thị cho người ta giặt quần áo cùng đại ca làm tiểu nhị kiếm được tiền, miên cương có thể no bụng nhiều căn bản lấy không ra, hơn nữa bọn họ không quên cấp thân thể này mua thuốc, nhật tử quá đến là thu không đủ chi. Không trách trương đại gia con cái có ý kiến, mấy ngày nay mẫu tử ba người không thiếu bị hai cái lao nhân tiếp tế, chính là vân thư đều có chút ngượng ngùng Trương đại gia còn có thể làm cu ly tránh điểm tiền, trương đại nương trời sinh có bệnh về mắt, nhìn không thấy đồ vật hơn 30 năm. Bản thân liền sống không dễ dàng, còn muốn quan tâm ba cái không liên quan, để tay lên ngực tự hỏi, loại sự tình này Vân Thư chính mình đều làm không được, bởi vì nàng không cái kia thiện tâm. Miên man suy nghĩ nửa ngày, Vân Thư làm mấy cái đơn giản động tác vận động không đến mức làm chi tiết thượng gì sát, một bên suy tư. Đã nhiều ngày, nàng nương cùng đại ca đều là sáng sớm rời đi buổi tối trở về, giữa trưa ăn cơm muốn Vân Thư chính mình giải quyết, nấu cơm nàng nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là nhớ rõ dự trữ lương chỉ có một chút nếu ăn buổi tối liền không có. Vân phong tiền lương là nguyện kết, mà tần thị chính là ngày kết, tuy rằng hôm nay có thể bắt được tiền, nhưng vân thư nếu là nhớ do không sai nói, lại nên nàng uống dược lúc, cho nên tần thị rất có thể sẽ đem chỉ có tiền cầm đi mua những cái đó nàng uống lên hoàn toàn vô dụng, dược. Về điểm này vân thư cũng rất buồn phiền. Nàng xuyên qua lại đây cũng không có kế thừa nguyên thân ký ức, ngày thường chỉ dựa từ mẫu tử đối thoại lấy ra manh mối, suy đoán nguyên thân đại khái là cái ngạo mạn tính cách Nguyên bản nàng không nghĩ lỏi tận lực không nói lời nào, bất quá thời gian lâu rồi Vân Thư có điểm trang không đi xuống. Hôm nay cũng coi như là quá xúc động, tuy rằng Vân Phong rất lớn điều, nhưng khẳng định phát hiện cái gì. Cho nên nàng nếu là dám nói không cho tần thị mua thuốc, hoặc là lại làm ra cái gì không phù hợp thân phận hành động, khẳng định muốn lỏi. Xoa phát đau cái chán, Vân Thư có điểm khó khăn, dĩ vãng nàng không thân không thích cũng khinh thường ngụy trang. Nếu là có người làm nàng khó xử, nàng liền trực tiếp làm hắn nhìn không tới mặt trời của ngày mai chính là đối đại hiện giờ người nhà, nàng làm không được đánh bạc hết thảy. Càng vì mấu chốt chính là, tuy rằng hai mẹ con cố ý không đề cập quá vãng, nhưng Vân Thư biết này người một nhà cũng không phải cái gì bình thường dân chúng, nàng tuy rằng tò mò chính mình thân phận, lại cũng không xúc động đến đi dò hỏi, nếu đều ở cố tình tránh đi cái này đề tài, kia nàng cũng không đề cập tới cẩm, vạn nhất thật lưu lên, chính mình hoàn toàn không biết gì cả càng thêm làm người hoài nghi. Cầm trưa thời gian, Vân Thư lựa chọn bất động những cái đó đồ ăn, Nghĩ dạ trong bụng nói khát, Vân Thư không dám hoạt động đại ở phòng, này ngồi xuống chính là một hai cái canh giờ. Thẳng đến ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến, Vân Thư mặt mày khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi tới cửa nhìn lại, lại thấy tới chính là Trương Đại Gia, làm nàng ngoài ý muốn chính là đối phương tựa hồ từ rất xa địa phương chạy chậm lại đây giống nhau, mồ hôi đầy đầu thở hừng hộp. Nhìn đến Vân Thư thời khắc đó, Trương Đại Gia ánh mắt sáng lên, vội vang nói, nha đầu, ngươi nương ở bên trong sao? Vân Phong cùng Tần Thị công tác sự tình Trương Đại Gia cũng không biết. Nhìn dáng vẻ là có cái gì việc gấp, Vân Thư liền nói dối, có việc sao trương ra ra. Ta nương cùng đại ca đi chấn trên, phỏng trưng mau trời tối mới có thể trở về, có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói. Há liêu trương đại gia vừa nghe, thật là vô đùi, vội la lên, kia hỏng rồi, như thế nào vừa lúc đuổi bên trong. Vân Thư nghe được không hiểu ra sao, nhưng tâm lý lại phát lên một kêu bất an tới, nàng cũng nói không nên lời vì cái gì, chỉ phải áp xuống chính mình cảm xúc, bình tĩnh nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trương Đại Gia Tựa Hồ có chút khó có thể mở miệng, hắn nhìn nhìn vân Thư, lại nghiêng đầu thở dài, cuối cùng vẫn là mở miệng, chỉ là một mở miệng chính là xin lỗi, nha đầu à, Đại Gia xin lỗi các ngươi nha. Chính Văn Trương bốn sự việc đã bại lộ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Đại Gia là ở Vân Sơn nơi đó phát hiện các ngươi mẫu tử ba người đi, gần nhất bên kia giống như đã xảy ra cái gì án mạng, quan phủ hôm nay dán thông báo treo giải thưởng, ta vốn dĩ muốn mang ngươi Đại Nương nhìn Đại Phu liền trở về báo cho các ngươi Nương Tam chú ý hạng. Nào biết trở về đụng tới ta đứa con này, hắn nói chạy tới quan phủ cung cấp manh mối, còn nói các ngươi mẫu tử ba người đi qua kia, ai? Là đại gia xin lỗi các ngươi. Trương đại gia một bên nói một bên lắc đầu, lại không thấy được Vân Thư nháy mắt thay đổi sắc mặt. Vân Sơn án mạng. Là nơi đó sao? Vì không cho Trương đại gia phát hiện chính mình khắc thường, Vân Thư nhanh chóng bình phục cảm xúc, nàng tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh, giả vờ tùy ý nói, nguyên lai là việc này. Trương đại gia... Ngươi không cần tự trách, việc này cùng ngươi không quan hệ, hơn nữa thúc thúc. Bọn họ cũng là lời nói thật lời nói thật, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi tới cho ta biết, ta đây liền tiến chấn nói cho ta nương cùng đại ca. Hảo hảo hảo, ta đánh giá quan phủ cũng không nhanh như vậy tìm được người, nha đầu ngươi mau đi. Trương đại gia phản ứng lại đây cũng là thúc dục Vân Thư gật gật đầu, bất chấp cả người vô lực, nhấp chân liền đi ra ngoài, mà đợi đi đến đại lộ lại vô người khác khi, nàng cả khuôn mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Cẩn thận mấy cũng có sai sót sao. Nắm chặt nắm tay, Vân Thư tâm tình hơi có chút bất ổn. Nàng thật sự không nghĩ tới thi thể đều ném tới loại địa phương kia, lại vẫn bị phát hiện, hiện giờ trương đại gia nhi tử lại chỉ ra nhà bọn họ người đi qua Vân Sơn, hiểm nghi là đừng nghĩ tẩy thoát, bất quá nàng nương cùng đại ca cũng không cảm kích, chỉ cần nàng cắn chuẩn cái gì cũng không biết là được. Âm thầm kế hoạch lên, Vân Thư nghệnh bước lại xuống dốc quá. Phần 3 Lại nói tiếp này vẫn là đi vào tiểu loan thôn sau lần đầu tiên đi chấn trên, ký ức có chút mơ hồ, nhưng nàng biết các thôn đều đi con đường này, chỉ cần hướng tới dòng người địa phương đi liền chuẩn không sai. Đi ngang qua một phương hồ nước ghi, vân thư chợt dừng lại bước chân, nghĩ đến cái gì, nàng nện bước vừa chuyển đi đến hồ nước biên, không lưng nhìn lại. nhộn nhạo mặt nước chiếu dọi ra một chương dơ hề hề bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nhìn đến kia phó chợt vật rung nhan, vân thư không khỏi thở dài, cái dạng này phỏng trừng so an mày còn thảm đi nàng cũng không thể cứ như vậy đi chốn trên. rửa mặt, lộ ra trắng non làn da, liền thủy đem hấp tấp đầu tóc vô thuận. lúc này rửa sạch hiển nhiên không kịp, nàng liền đem loát thuận sử dụng sau này mảnh vải hệ ở sau đầu. đại khái là một thân ảm đạm quần áo quan hệ, nhìn đảo có chút sống mái khó phân biệt. bất quá chú ý tới nàng trên chân cặp kia màu hồng phấn lộ mặt dày sau, liền không khó nhận. vân thư cũng chú ý tới điểm này, dứt khoát cắn răng một cái lợn điểm bùn ở dày trên mặt, chỉ thấy vốn dị phấn nộn dày nháy mắt bị vết bẩn bao vây. Tuy rằng không tính toán dùng này phó trang dung lừa bịp mọi người, nhưng đơn độc bên ngoài vẫn là loại này thời đại, ngụy trang hạ chuẩn không sai. Một lần nữa trở lại trên đường, Vân Thư nện bước lấy càng mau. Tiểu loan thôn khoảng cách lương đình trấn nước chừng 10 km, đi đường ít nhất muốn 40 phút, dựa theo chính mình cước trình khả năng sẽ càng chậm, cho nên nửa điểm không thể trì hoãn. 30 phút sau, Vân Thư đã mổ hôi đầy đầu. Đến đích vận động quan hệ, thân thể tuy có chút không khỏe, nhưng khớp xương lại nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ở đại thái dương hạ như vậy cũng phơi, vẫn là có chút hư thoát. Hừ, còn tuổi nhỏ, nhược cùng gà luộc dường như, thật không biết hiện tại hải tử đều là ăn cái gì lớn lên, liền ta lão nhân này đều so ra kém. Trên đường mơ hồ đã có không ít người đi đường, vân thư đôi môi trắng bệnh cái chán xinh hãng kiên trì, bên hai lại chuyển đến như vậy một câu không thế nào thiện ý nói, nàng quay đầu nhìn lại, bên trái không biết khi nào nhiều cái năm tả hữu lão nhân đang cùng nàng trước sau mà đi. Liền Thu hồi tầm mắt cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Đây là không phản ứng hắn. Hứa phu viên kinh ngạc hạ, nhìn kia tránh hắn như rắn giết thân ảnh, không phục theo qua đi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt phát hiện cái gì? Nga, nguyên lai là cái tiểu nữ hoa, xuyên chẳng ra cái gì cả, quả thực có nhục văn nhã. Kia như mộng ma thanh âm gắt gao đi theo, Vân Thư mày nhăn lại lại nhăn, cảm giác đối phương lại lần nữa tới gần, nàng không thể nhịn được nữa quay đầu lại lạnh lùng nói, quảng ngươi đánh dám." Dứt lời cất bước liền chạy. Trong nháy mắt dung nhập dòng người, Hứa Phu Viễn bị câu kia quan ngươi đánh dằm mắng sau, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, cuối cùng hắn chấn hưng môi chỉ vào Vân Thư rời đi vị trí, khí nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói, vừa lúc gặp bên cạnh đi ngang qua một cái nhận thức, nhìn đến hắn nhiệt tình chào hỏi, "Là Hứa đại phu nha, ngươi như thế nào cũng lúc này tới chấn trên?" Hứa Phu Viễn một bụng khí ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống, nhìn về phía người nọ, "Có việc." Kia sứ mặt lại rõ ràng lại nói, "Không có việc gì đừng phiền hắn." Người nọ sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu bật cười, đều nói vị này hứa đại phu tính tình lại xú lại quái, xem ra quả nhiên không tồi. Đãi người nọ vừa đi, hứa phu viễn lại nhìn phía trước quán hận nói, mục vô tôn trưởng nha đầu, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, nếu không phi cho ngươi một viên đoạn trường đan nếm thử. Vân thư một đường đi mau, tuy là thân thể không khỏe cũng không ngừng lại, lại bởi vì một cái không lưu ý đụng phải trước sườn người, đối không? Nàng vừa định xin lỗi, nên diện đó là kình phong mà đến nhìn đến một bàn tay chính hướng tới nàng bả vai mà đến, Vân Thư theo bản năng tránh thoát. Người nọ không dự đoán được Vân Thư sẽ tránh thoát đi, trong mắt còn không có không tan đi ngoài ý muốn, phát hiện Vân Thư nhìn chằm chằm nàng, đó là Hung tận nói, "Tiểu tử, đi đường nhìn điểm." Chính mình đâm người trước đây, Vân Thư cũng không nghĩ quá nhiều dây dưa, vừa định mở miệng, lại nghe một trận hương thơm truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt lại là Hắc Y Liệp phát quá, ngơ ngác nhìn chợt lóe mà qua dung nhan, ngăn chặn đấy lòng dị động, nhịn không được tán thưởng. Hảo tuấn lãng nam nhân, bất quá nghĩ đến vừa mới kia lũ mùi hương, lại nháy mắt đôi hắn ấn tượng đánh nửa chiếc, một người nam nhân thế nhưng dùng như vậy đùng hương liệu, không phải là cái ẻo là đi. Không đợi nàng nhiều xem một cái, người nọ đã đi hương phía trước, chỉ có kia trầm thấp thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến, phương thuốc cổ truyền, đuổi kịp, là, thiếu ra. Được xưng là phương thuốc cổ truyền chính là vừa mới đối vân thư động thủ nam nhân, tu dâu quay nón, nhìn thô lô vô lễ, trước khi đi còn đối vân thư đe dọa múa may hạ nắm tay. Một cái giải hương liệu nam nhân, một cái cường tráng hán tử, cái này tổ hợp nhưng thật ra đặc thủ. Vân Thư phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình thế nhưng bởi vì hai cái người xa lạ mà não bổ đến xuất thần, lắc đầu huy đi trong óc lung tung rối loạn ý tưởng, tiếp tục đi trước, nàng hiện tại nhưng không dư thừa thời gian tưởng này đó. Càng tới gần lương đỉnh chấn dòng người càng nhiều, vừa lúc lại là buổi chiều quá nửa, lên đường tới hoặc là trở về không phải số ít. Vân Thư dọc theo đường đi kiến thức nơi này nhỏ khổ. Hơn nữa lần trước từ Vân dưới chân núi đi vẫn chưa tiến trấn, nàng cho rằng lương đỉnh chân chính là cái bầy quán bán đồ vật tiểu địa phương, nào biết vào thị trấn mới phát hiện thế, nhưng náo nhiệt phi phạm, rất có vài phần cổ đại phồn thịnh thời kỳ bộ dáng. Hướng người qua đường hỏi phủ nha phương hướng, thẳng đến mục đích địa mà đi. Nàng không biết nàng nương công tác địa phương, nhưng là nếu Trương đại gia nhi tử đã cử báo bọn họ một nhà, như vậy quan phủ khẳng định có động tác, vân thư đã làm nhất hư tính toán. Chính văn trương năm các loại làm khó dễ. Lương Đình Trấn quan phủ phủ nha ở vào thị trấn Tây Sườn, tả dựa phú thương nhà cửa, hữu tiếp náo nhiệt phố giếng. Phủ nha phía trước hai tòa huy phong lấm lâm thạch sư ngẩng đầu mà đứng, bên sườn hai cái đeo đao phủ nha thẳng tắp đứng thẳng, làm vốn là đại biểu nghiêm túc địa phương càng thêm túc mục Lúc này nha môn đại môn không ít người tụ tập cửa ngẩng cổ mà mong, đều là nghe nói thị trấn lại ra án mạng, lại đây hỏi thăm tình huống. Vân Thư đứng ở đám người phía sau, nhưng thật ra nhìn đến không ít hiểu biết gương mặt. Bởi vì trương đại gia con dâu làm ẩm ý quan hệ, Vân Thư cũng gặp qua tiểu loàn thôn lớn lớn bé bé hơn 20 hào người, mà lúc này này đàn xem náo nhiệt người chung lại có một nửa là lúc ấy những người đó. Trong lòng không khỏi giận dữ, nàng có thể đem trương đại gia nhi tử báo án giải thích vì muốn tiền thưởng, nhưng tiếp đón người quen lại đây vây xem, nàng nhưng không tin đây là quan tâm nàng người nhà. Thôi, chịu người ơn huệ, không thể lấy oán trả ơn, đại sự tình hôm nay hiểu biết, nàng liền nghĩ cách rời đi mang theo người nhà rời đi chen vào đám người, lại bởi vì vóc dáng tiểu nhân quan hệ bị đẩy tới đẩy đi, chờ tới rồi phía trước đã là 10 phút sau sự tình. Như vậy tiểu cũng ái xem náo nhiệt ta, bất quá lần này phát sinh chính là án mạng, muốn biết là chuyện gì không? Vân Thư tiến lên liền khiến cho bên cạnh người chú ý, phát hiện nàng nhỏ gầy chật vật, đại khái muốn tìm cá nhân khoe khoang, liền tự cố đĩnh đạc mà nói, muốn nói nha, chúng ta lương đỉnh chấn là tên càng lớn đưa tới tạp vụ người càng nhiều, này không đồng nhất cái người xứ khác thế nhưng to gan lớn mật người tài. Nghe nói vẫn là cái nữ nhân, thật là ngoan độc nha, loại người này nên bị chỗ. Nữ nhân sao? Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Vân Thư đột nhiên đánh gây hắn nói hỏi. Người nọ bị chặn đứng lời nói thoạt nhìn có chút không cao hứng, ngữ khí không thế nào tốt nói, đương nhiên là chảo trong nha môn, bằng không ngươi cho rằng chúng ta một đám người đứng ở chỗ này xem ai. Đúng không? Vân Thư kéo kéo khỏe miệng cười lạnh một tiếng, mà nàng nụ cười này vừa lúc bị đối phương nhìn đến, ai? Ta nói ngươi người này như thế nào âm dương quay khí, còn tuổi nhỏ không học giỏi, cha mẹ ngươi cũng chưa giáo dục ngươi sao?" Thúc thúc. Trương gia gia nếu là nghe được ngươi những lời này, hẳn là hối hận không hảo hảo giáo dục ngươi." Lôi kéo khẽ miệng âm trầm trầm nhìn đối phương, không sai, trước mắt cái này cùng nàng khoe khoang mặt diệt nhà nàng người thanh danh đúng là Trương đại gia đại nhi tử Trương Trung. "Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết này đó Trương Trung biểu tình sững sốt, hắn đầy mặt hồ nghi, hiển nhiên không nhận ra vật thư. Nay cũng khó trách Tuy rằng trương gia người không ngừng làm âm mỹ, chính là làm người bị thương Vân Thư cực nhỏ hiện thân, chính là xuất hiện cũng là một thân khất cái giả dạng. Vân Thư cũng lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi, trực tiếp nâng bước hướng tới phủ nha đại môn đi đến. Phía sau là một đám kêu la thanh âm, nơi đó không thể tiến, nhà ai hải tử như vậy bừa bãi. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại làm mọi người sứng sốt, không biết đối phương cùng nha dịch nói gì đó, liền như vậy nên ngang đi vào. Một màn này làm không ít nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc ai đều tưởng vào xem án mạng tình huống, nhưng nếm thử kết quả lại là trực tiếp bị phủ nha cầm dao ngăn lại tới, theo sau liền không ai còn dám tới gần, nhưng cũng không quên nói thầm vừa mới kia hải tử là ai. Trương Trung, ngươi nhận thức kia hải tử a? Ta sao có thể nhận thức? Nghĩ đến vừa rồi đối phương kia âm trầm ánh mắt, Trương Trung cả người không thoải mái. Phủ nha bên trong, huyện lệnh Tề Văn Sơn ngồi ở đại đường phía trên, nghe thủ hạ nói có người đầu thú, liền làm người đem này dẫn tới, lại phát hiện là cái trai trai hải tử. Vân Thư thân cao đích sát sẽ làm thấy đệ nhất mặt người sinh ra hoài nghi, bất quá trên người mang theo trầm tĩnh hơi thở rồi lại có thể làm người chuyển biến ý tưởng. Tề Văn Sơn quan sát Vân Thư một hồi, thanh âm nặng nề nói, chính là ngươi nói có manh mối cung cấp. Đúng vậy đại nhân. Vân Thư nói. Đại đường biên sườn quỳ một cái tóc xóa tung phụ nhân, đối phương một thân vải thô ma sa, túi đầu không nói gì, ở Vân Thư mở miệng thời khắc đó, nàng lại chợt run lên hạ, chợt ngẩng đầu, chờ nhìn đến bên sườn thân ảnh khi, cảm xúc nháy mắt kích động lên. Tư Nhi. Tề Văn Sơn chú ý tới một màn này sau, nheo lại con người, trầm giọng hỏi: "Các ngươi nhận thức?" Bẩm báo đại nhân, nhận thức, nàng là ta nương. Trần An nhìn tần thị liếc mắt một cái, dứt lời, Vân Thư khuất thân quỳ xuống, mặc dù không ngẩng đầu nàng cũng biết chính phía trên người chính nhìn chằm chằm nàng. Hào nửa ngày sau, trên đỉnh đầu thanh em mới tiếp tục truyền đến: "Minh Bạch, một mình cứu mẹ nhưng thật ra hiếu thuận, ngươi lại nói nói biết đến manh mối đi." Vân Thư cúi người trên mặt đất, tuy rằng thực không thích tư thế này, nhưng nàng biết ở chỗ này hết thể đều phải nhẫn mại. Đại nhân, nghe nói Vân Sơn án mạng khi ta liền biết sẽ có hôm nay như vậy một ngày, chuyện này là ta sai. Lúc trước chúng ta mẫu tử ba người bị Sơn Phỉ đuổi theo, dẫn tới xe ngựa va chạm vết núi, may mắn người nhà không có việc gì, khi đó ta vừa lúc có một tiêu ý thức, nhìn đến ân nhân giúp chúng ta ngăn lại Sơn Phỉ, chỉ là không chống được mặt sau liền hôn mê, chờ tỉnh lại khi, chúng ta một nhà đã bị tiểu loan thôn trương đại gia cứu, lúc ấy hắn cứu chúng ta là lúc không thấy được thi thể cho nên ta cũng không báo cho người nhà chuyện này, không nghĩ tới kêu ba người nguyên lai là bị giết, lúc ấy. Ta thật là quá sợ hãi ai cũng chưa nói, thỉnh đại nhân nhìn rõ mọi việc. Ngụy trang vân thư thử cam hiểu, đặc biệt là một cái bởi vì sợ hãi mà giấu giếm vụ án tiểu cô đương, nàng không có áp lực thanh âm, cho nên chỉ cần vị này huyện lệnh đại nhân có điểm ánh mắt nhất định có thể nhìn ra nàng giới tính. Trên thực tế tề văn sơn đích sát chú ý tới, hắn không nghĩ tới trước mặt hải tử vẫn là cái nữ hoa. Hắn nhớ rõ này phụ nhân nhi tử biết được phủ nha tới cửa, chạy không ảnh, mà nàng bất quá là cái nữ hoa, lại nhịn xuống sợ hãi chủ động lại đây, chính là này phân dũng khí đều đáng giá thưởng thức. Nếu chiếu ngươi theo như lời, giết người chính là cứu các ngươi người nhỏ đúng không? Cái này, không tận mắt nhìn thấy đến sự tình không dám vọng luôn, nhưng ta nương là vô tội, còn thỉnh đại nhân niệm ở chúng ta mẫu tử ba người lẻ loi hưu quạng phân thượng thả ta nương. Vân thư thấp giọng nói. Tề Văn Sơn nhưng thật ra vước trọng trọng dâu suy tư lên, Vì cứu người nhà bán đứng ân nhân, rõ ràng chỉ cần nói là người nọ giết người các nàng liền có thể phong thích, nhưng lại nói không dám vọng ngôn nhưng thật ra cái tri ân báo đáp người. La Cẩm, ý đi ngươi xem, chuyện này nên như thế nào làm? Thế Văn Sơn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Vân Thư còn lại là trong lòng một đốn, đây là đang hỏi người khác sao. Vừa mới nàng tiến vào cũng không chú ý nha nội những người khác. Đúng lúc này, nàng nghe được phía trước bên trái chuyển đến một đạo thanh âm. Phụ nữ và trẻ em tuy đáng thương lại không nhất định vô tội, thuộc hạ khẩn cầu tiến thêm một bước chứng thực. Phần 4 Thế Văn Sơn nhìn về phía thủ hạ, như thế nào tiến thêm một bước? Nay tiểu cô nương tuy nói sợ hãi, ngôn ngữ lại rõ ràng, tuy rằng nói không nhớ rõ toàn bộ, như vậy ân nhân cứu mạng cùng sát nàng người tổng nên nhớ rõ. Vừa lúc kia thi thể liền ở phía sau nhà, không bằng làm nàng này mẫu tử đi nhận một nhận, tuy rằng người là lạ, kia quần áo lại vẫn là tốt. Không biết vì sao? Vân thư lại từ lời này xuôi thai đến tràn đầy ác ý, thằng đến nàng nghiêng đầu nhìn đến nàng nương run bần bật bộ dáng khi, rốt cuộc minh bạch đối phương lời này dụng ý, hắn là tính toán dùng cái này tới đe dọa các nàng sao? Chính văn trương sau bức thượng tuyệt lộ, la cẩm ôm bội đao lạnh thấu xương mà chạm, đại khái là tâm tình không được tốt, bình mặt làm hắn kia tuấn lãng ngũ quan đều âm trầm vài phần. Lúc này nhận thấy được phía dưới tầm mắt, hắn không chút để ý quét tới liếc mắt một cái, lại đối thượng tiểu cô nương tràn ngập sắc bén ánh mắt, hơi hơi sửng sốt không biết nghĩ đến cái gì, hắn lại quét mắt trật vật hai mẹ con, nửa ngày lại chợt câu môi. Vân Thư chính nhìn hắn, hắn khỏe môi độ cung ở Vân Thư xem ra tuyệt tình lại mỏng lạnh đồng thời lại mang theo một tia khiêu khích, kinh ngạc người này căn bản không có một chút nha dịch cảm giác, còn không có nghĩ nhiều, liền nhìn đến hắn nâng bước hướng tới hậu nhà mà đi, trong lòng đi theo trầm xuống, đây là không có thương lượng đường sống sao. Quả nhiên tể văn sơn thanh em đi theo văng lên, vậy như vậy đi, tiểu cô nương ngươi liền miễn, làm ngươi nương đi nhận một nhận không cần. Vân Thư rộng mở đứng lên, tuy rằng ở chung không lâu, nhưng tần thị khiếp nhược tính cách nàng không phải không biết, làm nàng một người đi xem những cái đó thi thể, còn không bằng trực tiếp bước điên nàng. Nàng tận lực vững vàng làm chính mình thoạt nhìn cùng cùng tuổi hài tử giống nhau, đối với Tề Văn Sơn nói, đại nhân thứ lỗi, ta nương thân thể không tốt, chịu không nổi kinh hoách, lần đó bị đuổi giết nàng sợ tới mức thật nhiều thiên tài hoán lại đây, khẩn cầu đại nhân làm nàng tại ngoại thất chờ đợi, từ ta tiến lên kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta nhận được những người đó. Tê Văn Sơn vẫn luôn cảm thấy trước mắt tiểu cô nương thực hiểu chuyện, lúc này thấy nàng rõ ràng sợ hãi lại giả vờ thấy thế bộ dáng, nhiều ít có chút không đành lòng, kỳ thật chỉ từ mặt ngoài xem hắn là không tin này, tay chói gà không chặt mẫu tử có thể giết kia ba cái người trưởng thành, nhưng nha môn trình tự nên đi vẫn là phải đi, đó là gật đầu ứng vân thư yêu cầu. Thư nhi tần thị này sẽ còn tại như lọt vào trong xương mù bên trong, thẳng đến nha dịch lại đây, trầm khuôn mặt làm hai mẹ con đi theo đi hậu nhà. Nàng mới hơi hơi run run đứng lên, ánh mắt lại là không rời đi quá nữ nhi khuôn mặt, ánh mắt thập phần phức tạp. Tần thị trong trí nhớ nữ nhi chưa bao giờ sẽ như vậy bình tĩnh hào phóng cùng người đối thoại, mặc dù trải qua nguy hiểm tra tấn, cũng là ồn ào nhôn nháo, sợ hãi khi so với ai khác đều phản ứng quá trương. Nhưng vừa mới nàng lại chủ động đứng ra vì nàng cái này nương gánh vác này đó, cái này làm cho tần thị trong lòng cảm động đồng thời trong lòng lại có chút lên men. Nếu không phải nàng, nhi nữ hiện tại khẳng định quá thoải mái dễ chịu. Vân thư không dám cùng Tần Thị đối diện, cũng không chú ý nàng trong mắt cảm xúc. Nàng kéo qua Tần Thị cánh tay, đem nàng đỡ hảo, chỉ an ủi nói câu, yên tâm, hết thể đều sẽ không có việc gì. Đối với thân tình loại này xa lạ đồ vật, không giống mặt khác nàng có thể bảo đảm ngụy trang hảo. Nàng trong lòng minh bạch Tần Thị khẳng định là phát hiện nàng bất đồng, chính là nàng vô pháp giải thích, mượn xác hoàn hồn loại sự tình này liền tính nàng nói cũng không ai tin đi. Nha dịch thái độ cũng không tốt, Tần Thị dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện. Tối đầu cảm xúc có chút hạ xuống, mà Vân Thư chỉ có thể nắm chặt nàng dùng hành động an ủi nàng. Mau đến nhà sắc khi Vân Thư đem nàng lưu tại cửa, chính mình đi vào. Trong phòng trừ bỏ tề Văn Sơn cùng la cẩm, còn có một cái bốn năm chục lão nhân, trong tay cầm một cái kỳ quái công cụ, phía sau bàn thượng còn bày một đống. Vân Thư đi vào khi nhìn lướt qua, đoán ra này lao nhân hẳn là ngỗ tác. Tần thị không tiến vào sự tình tề Văn Sơn hẳn là thông chi la cẩm, đối phương nhìn đến Vân Thư một người cũng chưa nói cái gì nhưng ở vân thư qua đi khi hắn lại đột nhiên không kịp dự phòng sốc lên tam cổ thi thể thượng vải bố trắng trong nháy mắt tảng lớn hồng bạch chi vật ánh vào trước mắt ba người đã chết không lâu nhưng thời tiết nóng bức dẫn tới thi thể hư thối màu hơn nữa thi thể như là bị thứ gì gặm can quá toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ hiện giờ vải bố trắng một hiên thanh tuổi cũng càng thêm mãnh liệt này trong nháy mắt đánh sâu vào có thể nói không nhỏ tề văn sơn bị la cẩm hành động hạ nhảy dựng lại chưa nói cái gì vân thư càng sẽ không sợ này đó Chỉ là kinh ngạc hạ, trong lòng đem người này mắng một đốn, vừa mới chuẩn bị hét lên một tiếng giả vờ sợ hãi, một đạo tiếng thét trói thai lại trước một bước văng lên, à. Nghe được thanh âm này vân thư sắc mặt biến đổi. Tần thị vốn dĩ không yên tâm nữ nhi chuẩn bị lại đây nhìn xem, lại không nghĩ rằng vừa lúc nhìn đến thi thể bại lộ ra tới một màn, chưa bao giờ xem qua này đó nàng bị huyết tinh một màn kích thích hai mắt cự mở to. Vân thư ý thức được không đối khi đã trưởng, quay đầu lại nhìn lại khi tần thị đôi mắt vừa lật sinh sôi dọa hôn mê bất tỉnh Nàng giận từ tâm khởi, quay đầu vừa lúc nhìn đến La Cẩm xem ra khiêu khích tầm mắt, không khỏi nghĩ nhiều La Cẩm có phải hay không bởi vì tới rồi tần thị lại đây, mới sốc lên vải bồ trắng. Nghĩ đến đây, Vân Thư tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt, nàng tự nhận là đi vào nơi này không đắc tội quá hắn, người này thế nhưng như thế ngoan độc. La Cẩm Tê Văn Sơn cũng có chút không vui, kỳ thật hắn chỉ là muốn Vân Thư lại đây nhìn xem này ba người mặt mà thôi, nào biết đâu rằng La Cẩm sẽ làm như vậy. Vừa rồi những cái đó đừng nói là này mẫu tử, chính là hắn đều cấp dọa không nhẹ, chỉ là chịu đựng Lại thấy tần thị té xỉu, mà tiểu cô nương sắc mặt cũng không đúng, tề văn sơn không đành lòng. Là, đại nhân, la cẩm một lần nữa vì thi thể đắp lên vải bố trắng, ánh mắt lại so với phía trước càng thêm thâm thúy. Hắn thừa nhận vừa mới là cô ý, làm như vậy cũng quá mức điểm, nhưng cũng không hối hận. Từ hai người phản ứng tới xem, kia phụ nhân là không có hiểm nghi. Nhưng cái này tiểu cô nương thật có chút không tầm thường, tuy rằng nàng làm bộ thực sợ hãi, chính là nàng đáy mắt lại rất bình tĩnh, này cũng không phải là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể làm được. Nàng rốt cuộc là ai? Sẽ là người của hắn sao? Cũng không biết đã bị hoài nghi vân thư này sẽ cũng không có tâm tình đi theo la cẩm đấu trí đấu dũng, nàng tiến lên đem tần thị nâng dậy, đưa lưng về phía mấy người, bóp chặt tần thị người chung, ngon cái hơi hơi ấn nàng cái gáy, đại khái vài giây sau tần thị từ từ chuyển tỉnh. Đại khái vừa rồi một màn qua khắc sâu, thanh tỉnh qua đi nàng thân thể còn ở run dậy, Vân Thư đem nàng nâng dậy tới khi, nàng trước sau chưa nói một câu, ánh mắt cũng cố ý tránh đi phía trước thi thể. Vân Thư biết nàng trong lòng thế nhưng kinh sợ, liền nói, Nương, người trước đi ra ngoài chờ ta, một hồi ta liền mang người rời đi. Tân thị chậm rãi gật đầu, cả người như là mất hồn giống nhau. Đãi nàng vừa đi, Vân Thư liền đột nhiên xoay người nhìn về phía tề văn sơn, nàng gần từng chữ một nói. Đại nhân như vậy khi dễ chúng ta mẹ con hai người thật sự hảo sao. Ta tôn trọng các ngươi hoài nghi, cũng nguyện ý phối hợp, nhưng lại lọt vào như vậy đối đãi, Ta hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta mẹ con một công đạo. Đối mặt Vân Thư như thế lời lẽ chính đáng chất vấn, Tề Văn Sơn cũng không sinh khí, phản có vài phần xấu hổ, chuyện này thật là bản quan thất trách. Hiện tại ta chỉ nghĩ mang ta nương rời đi nơi này, hy vọng đại nhân thành toàn. Không đợi khí Tề Văn Sơn nói xong, Vân Thư đã quỷ trên mặt đất. Đại nhân hẳn là biết lấy giết người hiểm nghi tiến vào phủ nha người sẽ đã chịu bao nhiêu người chỉ chỉ trò trò. Hiện giờ đi đến tình trạng này, đại nhân một hai phải đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ sao. Cơ hồ liền ở vân thư nói cho hết lời thời khắc đó, ngoài phòng vội vã chạy tới một người, tề văn sơn đang chuẩn bị răng dậy, người nọ lại vội và nói, không hảo đại nhân, vừa mới cái kia phụ nhân ngảy đường. Người nói cái gì? Cái gì? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời phát ra, tề văn sơn sử sốt. Mà Vân Thư đã là từ trên mặt đất lên lao ra phòng. Chính Văn Trương bảy chật vật hai người. Vân Thư vừa đi, trong phòng không khí thật là khẩn trương, Tề Văn Sơn nhìn La Cẩm liếc mắt một cái, nửa ngày tự ném xuống một câu, lần này có điểm qua. Nói xong đã là đi ra ngoài. La Cẩm hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ có việc này, nghe ra Tề Văn Sơn không vui sau, do dự nửa ngày, cũng theo đi ra ngoài. Trong lòng còn tại suy tư, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi sao? Phủ nha diện tích không nhỏ Tới gần nội viện địa phương có một phương 70 nhiều bình hồ nước. Hồ nước chỉ dưỡng chút cá, thủy chất thực thanh triệt, nhưng nhưng nhìn ra nước ao cũng không thiện. Lúc này hồ nước phía trước, chính vây quanh một đám người, trước mặt chính là một cái hoa y hề phụ nhân, nàng dùng trong tay khăn che miệng che dấu trên mặt xuất ruột, ánh mắt nhìn chầm chầm hồ nước, một bên tiếp đón bên người hạ nhân dùng cây gô ở hồ nước sơ soạn, đồng thời hồ nước đã có hai cái nha dịch nhảy xuống tìm kiếm cái gì. Vân Thư đi theo động tính đi vào hồ nước nhìn đến chính là này đó. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nhảy vào hồ nước, thân thể hoàn toàn đi vào trong nước khi, nàng tựa hồ nghe đến hồ nước biên truyền đến nữ nhân tiếng kêu sợ hãi, nghe ra không phải tẩn thị thanh âm, nàng dứt khoát không quản, làm cho cả thân thể chìm vào trong nước. Sao lại thế này? Tê Văn Sơn lại đây khi, phát hiện chính mình phu nhân cũng ở, hơn nữa cấp không được, hỏi mới biết được là Vân Thư nhảy vào trong nước, hắn trong lòng ám đạo không tốt. Nay hồ nước thời trẻ còn loại lá sen, thổ chất có chút mềm suốt. Chính là biết bơi đều có bị rơi vào đi thời điểm, nghĩ đến vân thư kia thân thể gây nhỏ, liền thẳng tắp lắc đầu, cái này hỏng rồi. Một bên thúc rục nha dịch chạy nhanh xuống nước tìm người. Đồng dạng nghe nói vân thư nhảy vào trong nước cứu tần thị sự la cẩm cũng không có che giấu trên mặt ngoài y mớn, hắn liếc mắt mặt nước tựa hồ không có gì động tính. Nghĩ đến vừa mới đi tới khoảng cách cùng thời gian, trong lòng phỏng đoán hai mẹ con phỏng trừng kết cục không tốt, có lẽ chính mình thật sự làm có điểm qua. Đang chuẩn bị qua đi hỗ trợ Lại mắt sắc chú ý tới hồ nước biên sừng có một chuỗi bọc nước, khiếp mắt nhìn lại, liền phát hiện phía dưới có quần áo di động, không đến bao lâu phá thủy thanh âm văng lên, lại sau đó một cái thân thể gầy nhỏ từ trong nước lộ ra tới, thấy như vậy một màn la cẩm không khỏi nhúng mày. Tìm được rồi, tìm được rồi. Mặt nước động tĩnh đồng dạng khiến cho tìm người nha dịch chú ý, bọn họ vội vàng bơi qua đi, giá trụ vân thư cánh tay sau mới phát hiện nàng bên cạnh còn có một người, thật là phía trước nhảy cầu tần thị. Mấy người luống cuống tay chân đem hai mẹ con dọn thượng hồ nước, nhưng lúc này tần thị đã không có động tĩnh. Người tới, mau đi tìm đại phu. tế phu nhân phản ứng bay nhanh tiếp đón nha hoàn đi kêu đại phu, một đạo thanh âm gọi lại nàng, không cần. tế phu nhân sửng suốt, nhìn về phía kia ngồi quỷ trên mặt đất thân ảnh, nhỏ nhỏ gầy gầy vân thư, bởi vì quần áo ướt đẫm nàng cả người có vẻ càng thêm gầy yếu, phản phất một trận gió là có thể thổi đi dường như, không khỏi thanh âm phóng nhẹ vài phần, cô nương Ngươi nương nàng khẳng định sẽ không có việc gì, vẫn là làm đại phu nhìn nhìn lại nàng cho rằng vân thư nói không cần là cho rằng tần thị đã chết. Cảm ơn phu nhân, nhưng thật sự không cần. Dị thường bình tĩnh thanh âm lại lần nữa từ chối. Vân thư này sẽ đã hoán lại đây, nàng vô cùng may mắn chính mình biết bơi, hơn nữa không tồi, vừa rồi dùng toàn lực ở dưới nước tìm được tần thị, cũng kịp thời đem nàng đưa vào không gian. Như vậy nàng mới có lực bơi tới mặt ngoài, tuy rằng tần thị tình huống không tốt lắm, nhưng là còn ở nàng trong không chế. Chỉ là nghe nói tần thị nhảy cầu trong nháy mắt, cái loại này phản phất mất đi hết thẻ cảm giác làm nàng xúc động đến bây giờ, nàng mới biết được, cái này nguyên bản đối nàng mà nói xa lạ thân nhân thế nhưng đối nàng ảnh hưởng có lớn như vậy. Tê Văn Sơn lúc này cũng lại đây xem xét, hắn bị nhà mình phụ nhân lôi kéo làm hắn khuyên bảo Vân Thư, chính áp ủi hảo từ ngự chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn đến làm hắn kinh ngạc một màn. Vân Thư đang ở đối tần thị tiến hành cứu trị, tần thị nuốt vào thủy không nhiều lắm, nàng ấn nàng biết hầu chỗ đem nàng thân thể thượng bộ phận quá cao, lòng bàn tay ở nàng bụng đánh vòng, rõ ràng chỉ là nho nhỏ động tác, nhoáng lên một gì chi gian lại mang theo nói không nên lời luật động cùng cảm giác thần bí. Tề Văn Sơn vốn là quét mắt thấy đi, lại không tự chủ được nhìn trầm trầm nhìn ra thần, Tề Phu nhân kéo hắn lại bị nàng để lại, ý bảo nàng nhìn lại, sau đó Tề Phu nhân cũng xem sử sốt. Vân Thư liên tục vừa mới động tác đại khái một phút tả hữu, Tần Thị đột nhiên há mồm ra bên ngoài phong thủy, nàng chính là đem người đi phía trước đẩy. Liền nghe xôn xao vài tiếng, cho đến đem sặc đi vào thủy phun xong mới dừng lại tới, mà lúc này tần thị người thế nhưng tỉnh táo lại. Nàng nhìn nhìn mặt đất, lại nhìn nhìn vân thư, sau đó nhìn nhìn chung quanh một đám người, theo sau chợt liền khóc lên. Phần 5 Đây là vân thư từ trước đến nay đến nơi đây lần đầu tiên nghe được tần thị khóc, hơn nữa như thế khản cả giọng, phản phất cả người tuyệt vọng cực hạ, muốn đem hết thể phát tiết ra tới. Nàng từ trước đến nay sẽ không an ủi người. Nhưng cũng biết có thể khóc ra tới liền tính là phóng xuất ra áp lực, liền không tiếng động ôm lấy tần thị eo. Cảm giác được nữ nhi tới gần, tần thị nước mắt càng là xôn sao chảy ra. Tề phu nhân xem hốc mắt từng đỏ, hạ nhân nha dịch đều không ra tiếng, tề văn sơn càng là không được tự nhiên. Này nhóm người chung hắn nhất biết tần thị như vậy nguyên nhân, cảm thấy tần thị sẽ nhảy đường đều là hắn sai. Tần thị bình tĩnh lại đã là 15 phút sau sự tình, bọn nha dịch đều tan đi, tề phu nhân bởi vì thân thể không tốt. Bị nha hoàng đỡ trở về phòng, trước khi đi nàng còn để lại cái nhà hoàn tại đây chiếu cố vân thư hai mẹ con. Vân thư từ tần thị trên người ngẩn đầu nhìn mắt tề phu nhân, sau đó yên lặng thu hồi. Tần phu nhân, chuyện này có thể là bản quan làm không đúng chỗ. Như vậy đi, ngươi trước tiên ở trong nhà môn nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt ta làm người đưa các ngươi trở về, đến nỗi án mạng ta sẽ một lần nữa điều tra, nếu có yêu cầu liền lại tìm các ngươi dò hỏi, ngươi xem coi thế nào. Ngươi đều đi rồi. Thế Văn Sơn đối với Tần Thị nói như vậy. Tần Thị không lên tiếng, Vân Thư thế nàng trả lời, nghỉ ngơi liền không cần, đa tạ đại nhân lý giải, ta đây liền mang ta nương rời đi. Nói xong đỡ Tần Thị đứng lên. Tề Văn Sơn đích sắc không có ngăn cản, thậm chí còn đưa hai người tới rồi tiền viện, đi mau đến đại một khi, la cẩm lại theo lại đây. Vân Thư nhìn hắn một cái, đối với mạc danh nhằm vào chính mình người, nàng tự nhiên muốn đem hắn gương mặt nhớ kỹ, liền tính hiện tại vô pháp báo thủ, về sau cũng có cơ hội. Có lẽ nhìn ra Vân Thư đánh giá, la cầm lại lần nữa vòng lấy cánh tay nhướng mày xem nàng, thanh âm không nhẹ không đảm nói, chuyện này sẽ không như vậy liền kết thúc, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn thanh âm không lớn, ít nhất mặt sau Tề Văn Sơn không nghe được. Tần thị hiển nhiên là nghe được, thân mình đột nhiên run lên, Vân Thư phát hiện sau lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bên đỡ tần thị bước đi đi ra ngoài. Phủ nha bên ngoài vây xem người thế nhưng đều không còn nữa, thoáng nhìn bên cạnh thủ so với phía trước nhiều chút nha dịch Vân Thư suy đoán là Tề Văn Sơn làm cái gì, như vậy cũng hảo. Các nàng hai mẹ con lướt đấm ra tới, nếu bị những cái đó xem náo nhiệt người phát hiện, không chừng muốn nói gì, mà hiện tại nàng cần thiết tìm một chỗ trước làm nàng nương dàn xếp xuống dưới, đến nỗi kế tiếp, không biết nghĩ đến cái gì, Vân Thư trong mắt lánh quang trợn động Chính Văn Chương tám một hồi giao dịch, Lương Đình Trấn Văn Sương đánh cuộc quán phụ cận, Vân Phong bị mấy người đổ ở đầu ngõ, không ngừng bị đẩy nhương bả vai về phía sau tối lui, cho đến bị đá đến góc tường. Không dung phản kháng hắn bị mấy người hống này lên trước vây quanh một trận tay đấm chấn đá. Không có tiền cũng dám sung đại ra, nói tốt hôm nay còn tiền, cũng dám chạy trốn. Ngươi không biết này lương đỉnh chấn nơi nơi đều là chúng ta văn xương đánh cuộc con người. Hôm nay không tá ngươi đôi tay, lão tử chính là không họ hoàng. Đi đầu người nọ hùng hổ nói xong, đối với người một nhà gật gật đầu, liền có hai người qua đi để lại vân phong cánh tay, mà hắn từ sau eo móc ra một phen đòn đao, ở vân phong thủ đoạn khoa tay múa chân. Không, không cần. Ta sẽ trả tiền, ta nhất định sẽ còn, ta chính là đại chu tiểu Vân Phong không ngừng lui về phía sau, mặc dù gặp nạn sau liên tiếp bị người khi dễ, lại là hắn lần đầu tiên như thế trực diện nguy hiểm thời điểm. Nghĩ vậy những người này sẽ như ngôn cắt đứt cổ tay của hắn, làm hắn trở thành phế nhân, Vân Phong trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Ta phi, lại tưởng ồn nào chính mình là cái gì tiểu hầu gia. Người nếu là hầu gia, lão tử chính là thái thượng hoàng. Không đợi Vân Phong nói xong, đối phương bắt lấy hắn cổ áo. Cầm đoàn đao tay dơ lên liền muốn rơi xuống. Vân Phong trên mặt đã là một mảnh tái nhợt, hắn hai mắt nhìn chằm chằm kia đoàn đao đã quên phản ứng, thẳng đến dự tính đau đớn không có tới, đối phương đột nhiên cứng đờ trụ thân thể, hắn mới đột nhiên ý thức được cái gì, theo sau ánh mắt không thể tin tưởng nhìn mấy người phía sau. Hắn nhìn đến muội muội Vân Thư một tay máu tươi đứng ở mấy người phía sau, trong lúc vô ý nhìn đến nàng nhìn chằm chằm mấy người ánh mắt khi lộ ra lạnh lẽo cùng âm u, Vân Phong không tự chủ được đánh cái dùng mình trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cảm thấy mọi mọi nơi nào thay đổi lúc này loại cảm giác này càng thêm rõ ràng mẹ nó ai đánh lén lao tử mắng thanh đi theo truyền đến hoàng hải không thể tin tưởng nhìn elson xuyên thấu lưỡi dao sắc bén đi theo hắn tới mấy người càng là kinh sợ nhìn trước mắt một màn theo sau phát hiện bên cạnh vân thư vội lui về phía sau một bước phòng bị nhìn nàng trong đó một người khẩn trương nói là nàng cái này nha đầu đuối nàng còn trộm đau của ta vân thư trải qua phủ nha hồ nước lan lụt Tóc tán loạn quần áo rớt đấm, tuy rằng không đến mức bại lộ thân thể, lại không cách nào ngụy trang giới tính, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là cái nữ nhi thân. Nàng hướng về phía người nọ lạnh lùng cười, ở mấy người cũng chưa phản ứng lại đây khi, đột nhiên hướng về phía xoay người căm tức nhìn nàng hoảng hải mà đi, đối phương bị thương không phản ứng lại đây, vân thư đã là tiến lên, một bàn tay rút ra hắn trên eo đòn đao, một cái tay khác bắt lấy hắn bị thương vị trí đột nhiên một ác, tức khắc một trận giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. À đánh cuộc quán hoạt động ta đều minh bạch, các ngươi đơn giản là đòi tiền, không bằng đánh cái thương lượng. Vân Thư nhìn đau đến mặt đều rút gần nam nhân, vẻ mặt bình tĩnh nói: mơ tưởng, lão tử không. A, nói còn chưa dứt lời, Vân Thư lại lần nữa dùng sức. Lúc này đây bên cạnh mấy người đều nhìn đến kia miệng vết thương bị chảo ra máu thịt mạt, mặc dù nhìn đều cảm thấy thì đau. Hướng Chi Hoàng Hải, hắn có tâm phản kháng, lại phát hiện bất quá bị bắt lấy miệng vết thương, thân thể thế nhưng đau đến vô pháp hành động, lập tức lật lọng đình Đình đình, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi nói đi như thế nào cái thương lượng pháp? Hắn thiếu các ngươi tiền, trong vòng ba ngày từ ta còn cho các ngươi, bằng không, đại gia liền đồng quy vu tận hảo. Vân thư nhàn nhạt nói, tựa hồ vì chứng minh là nàng là nói thật, nàng cầm vừa mới rút ra truy thủ, chậm gì gì đặt tại đối phương trên cổ, sợ tới mức hoàng hải chân đều run lên, trong lòng cũng đã bắt đầu chửi ma nó, cũng không biết này tiểu nha đầu như thế nào làm được, dị vãng bị thương lại đau hắn đều có thể chịu đựng phản kích. Hiện giờ chúng một đau đau đến muốn mệnh không nói, vừa động liền còn phản phất hợp với gân giống nhau, quả thực sống không bằng chết. Muội muội Vân Phong khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, không tin trước mắt cái này biểu tình lạnh băng, thủ đoạn tàn nhẫn người là chính mình muội muội, chỉ là Vân thư từ đầu tới đuôi cũng chưa liếc hắn một cái. Trái lại thoáng nhìn có người muốn tới gần, Vân thư lạnh lùng liếc đi liếc mắt một cái, người nọ buồn cầm dao lại đây, thấy thế hậm hực ngừng ở tại chỗ, đại ý thức được chính mình thế nhưng bị một cái hoàng mau nha đầu ánh mắt cấp dọa đến. Lại cảm thấy phi thường nghẹn quất, nhưng lại sợ tùy tiện đi lên, đối phương đối bọn họ đại ca bất lợi. Thế nào? Vân Thư chờ không kiên nhẫn, thúc giục hỏi. Người nọ mới phản ứng lại đây, chấn hưng thanh âm nói, có, có thể. Đương nhiên có thể, bất quá có thể trước đem đau bông sao. Trong lòng lại mang chính mình trong nhầm, nay tiểu nha đầu thế nhưng đùa thật, hắn trước đáp ứng lại nói. Vân Thư nơi nào không biết hắn đây là kế hòa bình lại vẫn là bông lỏng tay ra, đại hoàng hải chuẩn bị bạo khởi phản kháng khi. Liền nghe nàng chậm gì gì thanh âm chuyển đến, nói thật cho các ngươi biết, ta bởi vì vì bị nghi ngờ có liên quan một cỏ cán mạng bị tề đại nhân truyền triệu, hiện giờ chúng ta tuy ra tới, lại còn ở phủ nha theo dõi bên trong, nếu ngươi dám động ta nửa phần, liền chờ tiến nhà tù. Đương nhiên nếu ngươi dám lấy miệng vết thương phản cao ta, ta liền nói ngươi khi dễ nhỏ yếu, đối ta gây rối. Vốn dĩ một bụng phản kích lời nói Hoàng Hải nháy mắt ngơ ngẩn, này phụ cận có phủ nha người. Văn xương đánh cuộc quán tuy nói cũng có hậu đài chính là cũng không lớn mật đến làm trò phủ nha người hành hung thời điểm. Hắn cũng hoài nghi nha đầu này có phải hay không nói dối, nhưng xem nàng vẻ mặt không sợ bộ dáng lại không dám đi đánh cuộc, chỉ là nàng này chút nào không sợ bộ dáng làm hắn xem thực khó chịu. Lại tưởng mục đích của chính mình chủ yếu vì lấy tiền, nếu nhẫn một chút có thể bắt được tiền đảo cũng đang đến, bất quá kia tiểu tử thiếu cũng không phải là số lượng nhỏ nàng thật sự có thể còn tới. Hoàng Hải không cấm hoài nghi nhìn về phía vân thư, thử nói, Trong vòng 3 ngày ngươi xác định có thể lộng tới 500 lượng. 500 lượng. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy cái này con số, vân thư trong lòng vẫn hung hăng ngẻ dựng nàng trên mặt không hiện, trong lòng rõ ràng, 500 lượng ít nhất có một nửa hơi nước ở bên trong, nhưng sòng bạc chính là như thế, hết thể đều là hai bên tự nguyện. Đương nhiên. Trả lời thực dứt khoát. Bên cạnh vân phong xấu hổ không dám nhìn tới. Tiếng hảo. Ta liền lại cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến, nếu nhìn không tới tiền. Bị nói nha dịch, chính là tề đại nhân đều giữ không nổi các ngươi, đánh cuộc quan có rất nhiều biện pháp giáo hơn các ngươi. Các ngươi cũng đừng nghĩ trốn, tiểu tử này đế ta nhưng thăm dò, tiểu loan thôn nơi đó ta chính là thuộc thật sự. Nói xong tiếp đón cùng đi người rời đi. kia mấy người tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Hải sẽ nhìn xuống bị người thọc một đau bất khí, sừng sốt vẫn là đi theo lui lại, trước khi đi không ngừng quay đầu lại nhìn về phía hai anh em. Thằng đến nhìn không tới mấy người tung tích, vân phong mới từ góc tường đứng lên. Như là nghĩ đến cái gì, vội vàng đi vào Vân Thư trước mặt, kéo qua tay nàng cẩn thận xem xét, suốt ruột hỏi, vừa mới không thương đến ngươi đi, như thế nào còn một thân thủy, ta nhìn xem. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Thư đã lanh đạm tún xoay tay lại, mặt mang ngịa mai nói, nghe nói nương bị trào thời điểm, ngươi đào tẩu. Vân Phong động tác cương ở giữa không trung, trên mặt hắn tràn đầy hổ thẹn, tưởng giải thích chính mình là quá sợ hãi, nhưng căn bản nói không nên lời. Vân Thư nhìn trầm trầm hắn đã lâu, lại nói. Ngươi có biết, nương bị kích thích ở nha môn ngại đường. Chính văn chương chín ngoại ý muốn sự kiện. Ngươi nói cái gì? Kia nương nàng nghe được vân thư nói, vân phong sắc mặt trắng nhợt, cả người ngốc lập tại chỗ, bởi vì khiếp sợ hắn hai tròng mắt trợ to, theo sau là mãn nhãn tự trách. Vân thư hoàn toàn làm lơ vân phong đầy mặt lo lắng, nhàn nhạt nói, người đã cứu về rồi, nàng hiện tại liền ở nam đầu phố chờ chúng ta, ta tới tìm ngươi là vì làm nàng an tâm, đợi lát nữa nhìn đến nàng, không cần để sòng bạc sự tình. Chuyện khác trễ chút lại nói. Lúc ấy rời đi nha môn, tần thị liền hỏi Vân Phong ở đâu, Vân Thư vốn là muốn tìm hắn chất vấn, liền đem nàng an trí hảo một mình ra tới. Bắt đầu không biết đến nào đi, sau nghĩ đến buổi sáng những người đó nói xong bạc, Vân Thư liền phỏng đoán Vân Phong có thể hay không ở nơi đó, không nghĩ tới thật sự bị nàng đoán chúng, ở văn xương đánh cuộc quán phủ cận tìm được rồi hắn. Đơn giản hắn tuy bị người tấu bị thương, trên mặt lại không có việc gì, bằng không đợi lát nữa còn không biết như thế nào giải thích chính là nghe nói Tần thị không có việc gì, Vân Phong chân chính nhẹ nhàng thở ra, chính là nghĩ đến vừa mới sự, Vân Phong lại có không ít lời nói muốn hỏi Vân thư, kia 500 lượng không ít, trong vòng 3 ngày căn bản lấy không ra, hắn muốn hỏi Vân thư vì cái gì như vậy nói, chính là không đợi hắn mở miệng, liền nhìn đến Vân thư đã đi ra ngoài. Vân thư xem chính mình đẫy tay máu tươi quá mức dẫn người chú ý, không chừng đi ra ngoài sẽ dọa đến ai, thoáng nhìn trên mặt đất có thổ, liền bắt một phen trà sát, kết quả lộng một tay hổ bùn cũng may giờ là ô huyết điểm. Cuối cùng nhìn không tới huyết xác Biết Vân Phong theo ở phía sau, Vân Thư cũng không quay đầu lại, muốn nói hôm nay việc này trong lòng không khí, kia tuyệt đối là giả. Vân Phong người này ham chơi chút, ăn chơi chắc tắng chút, nhưng đối người nhà là thật sự hảo, đặc biệt là nàng cái này muội muội. Ở Vân Thư mới vừa xuyên qua tới này đó thời gian, hai người đều là ăn mặc cần kiệm đem tốt để lại cho nàng, chính là lúc này đây Vân Phong làm quá mức. Nhưng việc này cũng cấp Vân Thư một cái cảnh giác, 500 lượng không phải số lượng nhỏ. Nhưng Vân Phong biểu hiện tới nhìn như trang bất rất nhiều Xem ra đời trước ra thế không tồi Về sau nàng còn cần chú ý hạ Nàng âm thầm lại thở dài Trừ bỏ này 500 lượng Người nhà ăn uống đều yêu cầu tiền Trước mắt tần thị như vậy tự nhiên không thể đi công tác Đại ca cũng trông cậy vào không thượng Hết thể vẫn là muốn rửa nàng chính mình Nàng đỉnh như vậy thân thể Không nhân mạch không tiền vốn, Mặt sau lộ nhưng không dễ đi Nhưng mặc kệ như thế nào Đều không làm khó được nàng Nam phố giao lộ Tần thị nửa làm quần áo ngồi ở trên tầng đá, nàng một mình bình tĩnh ngồi xe hạ, từ sát mặt nhìn như trang hòa hoán lại đây, nhìn đến vân thư cùng vân phong lại đây, bên miệng treo một tia cười nhạt, chỉ là vừa ra thủy có vẻ có chút tiểu tụy. Nương Vân phong lại đây sau liền nửa ngồi sổm tần thị trước mặt, nhìn đến tần thị che giấu không được chật vật cùng tiểu tụy, hắn tưởng tốt lời nói đổ ở cổ họng nói không nên lời, chỉ là hai mắt đỏ bừng, lại quật cường chịu đựng không có lộ ra nửa điểm nhược thái. Phần 6 Tần Thị Ôn Nhu vô vô nhi từ tay, chấn ăn nói, "Nương không có việc gì, ngươi trở về liền hảo, ngươi muội muội đều nói cho ta, ngươi không có chạy trốn chỉ là tìm người hỗ trợ đi, cũng may hiện tại đều giải quyết." Vân Phong hiển nhiên sửng sốt, nhìn về phía Vân Thư. Vân Thư cố ý không có xem ra, đây là nàng vì làm Tần Thị tâm tình hảo biên ra tới nói dối, Vân Phong nếu là thông minh liền sẽ thuận đi xuống. Hiển nhiên cũng cảm nhận được muội muội khổ tâm, Vân Phong thu hồi tầm mắt sau, chột dạ gật đầu. Trong lòng còn lại là tràn đầy đều là đối người nhà xin lỗi. Tần Thị trải qua như vậy một phen thay đổi rất nhanh đánh sâu vào, đã không có sức lực hành động. Vân Phong liền chủ động cõng lên Tần Thị, mấy người thương lượng hảo, hôm nay về trước tiểu Luân thôn, sở hữu sự đều chờ đến trở về dàn xếp sau lại nói. Vân Thư vẫn luôn không có mở miệng, thẳng đến mau ra trấn khẩu khi, nàng đột nhiên dừng lại, "Đại ca, ngươi trước mang nương trở về, ta nhớ tới còn có chút việc." Nói xong không đợi hai người truy vấn cơ hội, xoay người rời đi. Vân Phong nhìn muội muội rời đi bóng dáng không nhịn xuống nói, muội muội thay đổi rất nhiều. Tần thị không hiểu ngầm Vân Phong ý tứ, hai mắt mơ hồ lên, là nương cho các ngươi chịu khổ, bức cho các ngươi biến thành như vậy, thư nhi nàng sò trước kia kiên cường. Đặc biệt là hôm nay, vì nàng cái này đương đương, đối mặt những cái đó khó coi trường hợp. Vân Phong cảm giác được bả vai nhuận luận, liền biết nói sai lời nói, cũng không dám lại mở miệng, con tần thị nhanh hơn nệm bước. Đã là giờ thân, lương đình chấn dòng người bắt đầu thiếu lên Vân Thư lộn trở lại đường phố sau, liền ở lang thang không có mục tiêu đi tới, tiền sẽ không không duyên cơ chính mình tìm tới môn, cho nên nàng cần thiết dựa vào chính mình, nhưng đi rồi lâu như vậy, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Thẳng đến nàng đi ngang qua một nhà y thề quán, nghe được bên trong người bệnh cùng đại phu đối thoại, lặng yên dừng bước. Kim đại phu lại không ở sao? Ta còn chờ hắn cho ta bước thuốc đâu, nơi này ta đã có thể tin hắn. Kia khách nhân tranh chấp không thôi nói. nay cũng không có biện pháp. Mọi người đều muốn tìm Kim Đại Phu, hắn cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, như vậy đi, ta rửa theo hắn phía trước cho ngươi khai phương thuốc chiếu chảo. Này uống thuốc là đại sự, tổng không thể trì hoãn thân thể của mình có phải hay không? Nói chuyện trung niên nam nhân hiển nhiên cũng là đại phu, bị nghi ngờ năng lực cũng không tức giận, ngược lại rất có kiên nhẫn khuyên bảo. Người nọ dần dần cũng bị thuyết phục, nhưng thật ra một người lầm bầm lầu bầu lên, Kim Đại Phu khẳng định lại là đi răng ra, vẫn là có tiền hảo, tùy kêu tùy đến. Kia giang tiểu thư cũng là hảo mệnh, bệnh thành như vậy cũng liền giang ra người không buông tay hướng trong ta bạc, ta nghe nói là được bệnh truyền nhiễm đâu, kim đại phu cũng là đáng thương. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, đây là người dược, người thu hảo. Kia đại phu thời điểm không muốn nhiều lời, chào hảo dược sau đưa cho đối phương, sau đó đưa đối phương ra cửa. Vân thư nghe xong lời này, liền vuốt cầm suy tư lên, nghe tới kia giang ra hẳn là nhà có tiền, hơn nữa vì nữ nhi hoa không ít tiền cũng chưa chứa khỏi, cũng không biết là bệnh gì có lẽ chính là đi xem. Chính cân nhắc, y quán trợt la hét tầm mỹ lên, buồn phải đi Vân Thư theo bản năng nhìn lại liếc mắt một cái, liền thấy một đám người nâng một cái tấm ván gỗ vội vã vào y ghế quán. Cách khá xa, hơn nữa người lại nhiều, Vân Thư chỉ nhìn đến kia cáng thượng một mảnh huyết hồng, mặt sau đi theo một nữ nhân khóc tê tâm liệt phế, phỏng chừng là người bệnh tình huống không quá lạc quan. Nàng tại chỗ nhìn sẽ, chỉ nghe y quán ồn ào nhôn nháo, thanh âm có lớn có bé, đang chuẩn bị đi. Bên trong lại chuyển đến nữ nhân so với phía trước còn muốn bi thống tiếng khóc, xuất phát từ đại phu bản năng, vân thư chết trở về. Đại phu, cầu xin ngươi lại cứu cứu hắn. Đúng vậy đại phu, căn tử gia liền hắn một cái con trai độc nhất, lúc này mới vừa thành thân, hắn nếu là đã chết cả gia đình nhưng làm sao bây giờ. Đại phu ngươi liền phát phát từ bi đi. Mặt khác đại phu đều nghe tiếng lại đây xem tình huống, cái kia lúc trước bán dược trung niên đại phu cũng là khó xử, này không phải chúng ta có cứu hay không vấn đề. Mà là cứu không được, vị này người bệnh thương quá nặng, đã không cứu. Đã tới rồi nhìn liền cứu không được nông nỗi. Văn Thư vừa mới đem chính mình sửa sang lại một phen, đi vào y quán liền nghe được kia đại phu nói, theo bản năng hướng tới trên mặt đất nhìn lại, trước mắt một màn làm nàng sừng sốt. Chính văn chương mời lại lần nữa ra tay. Trên mặt đất phóng tấm ván gỗ thượng, không đến 30 nam nhân đầy người là huyết biểu tình thống khổ nằm ở mặt trên, hắn bụng vị trí máu chảy đầm địa một mảnh. Mơ hồ nhìn đến một cái cắt ra khẩu tử cùng lộ ra nửa thanh ruột, hẳn là bị thương thời gian không ngắn, huyết lưu nơi nơi đều là, nam nhân ánh mắt đã tăng hăng giã. Vân Thư bỗng nhiên, tình huống là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không đến cứu không được nông nỗi. Khóc lớn phụ nhân hẳn là hắn thế tử, nghe nói đại phu nói không có cứu sau, đã là ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh vài người chính thấp rộng trấn an. Cái kia ầm ĩ cầu bác sĩ hỗ trợ chính là nam nhân thân thích, bộ dáng rất là kích động. Các vị... Các ngươi như vậy hô to đại náo sẽ làm mặt khác người bệnh không dám lại đây, các ngươi mau chút rời đi đi. Tuổi ra đại phu xem quán này đó trường hợp, không những không có đồng tình, ngược lại lo lắng thiếu sinh ý, biểu tình chết lặng thúc giục những người này rời đi, lại dẫn tới người nhà môn cảm xúc càng thêm kích động. Người nhà phương cảm thấy ý quán còn có thể nhìn xem, y quán lại cho rằng chính mình bất lực, từ xưa đến nay, chưa từng nghe qua ruột đều ra tới còn có thể cứu trở về tới, trừ phi người nọ là thần y gì hạ Phàm hai bên tranh luận không thôi, khóc thút thít phụ nhân đã khóc đến không thành, mà kia bị thương nam nhân đã hôn mê. Vân thư xem tình huống càng thêm không dung lạc quan, mày nhăn rất sâu. các ngươi lại càng quấy, ta liền báo quan. ở y y quán uy hiếp hạ, khắc khẩu dừng lại, một đám người không cam lòng đem bị thương nam nhân nâng ra y y quán. Vân thư nhìn đến nơi này đã là lặng yên rời đi, nàng lộn trở lại tới khi đi ngang qua một nhà nhà dân, thừa dịp phòng chủ không hề trộm lưu đi vào. triệu thanh sơn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hôm nay hắn cùng đường ca đi ở trên đường vô duyên vô cớ bị một con kinh mã tập kích, hắn bị đường ca đẩy ra tránh thoát một kiếp, nhưng đường ca lại bị kia mã đập chính. Từ dư ra y ghế quán ra tới, hắn không buông tay lại đi khác y ghế quán, nhưng mà mỗi một cái nhìn người đều lắc đầu nói chị không được. Hỗ trợ nâng người chính là bọn họ triệu ra thôn mấy cái thôn dân, cho nhau cũng đánh điểm thân thích, chạy mấy cái địa phương đã là mồ hôi đớt đấm, trong đó một người do dự hạ, cùng triệu thanh sơn thương lượng, thanh sơn, theo ta thấy liền trở về đi căn tử thương quá nặng, này thị trấn y quán đều chạy bất quá tới, đều nói cứu không được, ta xem chi bằng thừa căn tử lại tức làm hắn cha mẹ nhìn nhìn lại, bọn họ tuổi lớn cũng không dễ dàng. thôn dân nói chính là lời nói thật, chạy tới chạy lui ai mà không cầu một tia hy vọng, nhưng bọn họ sức lực hữu hạn, hiện tại cũng có chút đi không đặng. triệu thanh sơn không hề răng, đường ca như thế đều là bị hắn làm hại, đáng tiếc chính là hắn không bắt lấy kia phóng ngựa tặc, nghĩ đến đây hắn hận đến ngứa răng, hắn đại bá một nhà đều là tâm địa thiện lương người. Nhiều năm như vậy không ai nói qua bọn họ không tốt, hiện giờ rốt cuộc khai vân thấy ngày nhìn đến đường ca thành thân, không chờ hưởng phúc liền phát sinh việc này, hắn tưởng tượng không đến, nếu nhị lao biết việc này, không biết sẽ thương tâm thành cái dạng gì. Lại thấy bên sân đã khóc đến không thanh đường tẩu, triệu thanh sơn càng là tự trách không thôi. Đúng lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến một đạo ám ách thanh âm, tiểu huynh đệ, có lẽ ta có thể giúp ngươi cứu người. Triệu thanh sơn còn tưởng rằng nghe được ảo giác, theo bản năng xoay người nhìn lại. Lại thấy bên cạnh người không biết khi nào lập một cái trang điểm quái dị thả nhìn không ra nam nữ người. Người nọ thân thể bị miếng vải đen bao vây, lộ ra nửa khuôn mặt ngăm đen vô cùng nhìn không ra diện mạo, trong tay chống một cây gậy gỗ. Nghĩ đến vừa mới kia khó phân nam nữ ám ách tiếng nói, cùng nàng quá mức thấp bé thân thể còn có đối chính mình xưng hô. Triệu Thanh Sơn suy đoán hẳn là cái lớn tuổi lão nhân, dừng một chút vẫn là thử nói, lão tiên sinh nói chính là thật sự. Người có thể cứu ta đường ca. Vân Thư khởi điểm còn lo lắng cho mình Ngụy Trang sẽ bị xuyên qua, nghe được kia một tiếng lao tiên sinh khi liền biết lo lắng dư thừa. Tiếp trước thanh danh bên ngoài, tìm nàng xem bệnh người các ngành sản xuất đều có, vì bảo toàn chính mình, nàng hành tàu hắc bạch lưỡng đạo bên trong. Có thể nói có thể làm không thể làm sự đều làm, cũng bởi vì như vậy gây thủ chuốc oán vô số, cho nên bị bắt học không ít phụ ra kỹ năng. Cơ bản biến thanh chỉ là một trong số đó, trong đó để cho nàng trả giá tinh lực chính là các loại thuật đấu vật. Nàng thân thủ là kết hợp xuất ngũ bộ đội đặc trùng cùng một cái bị nàng trị liệu hảo bệnh nan y dì mạ phi ạ sợ tới, khởi điểm là vì bảo toàn chính mình, sau lại trầm mê trong đó, vài lần giết người sau, bị ăn cái thần y quỷ kiến sầu chi danh, dùng để ám chỉ nàng y thuật cùng thân thủ làm quỷ gặp được đều phát sầu. Vân thư trước nay đều không thèm để ý này đó, đối với các loại khoa trường cũng là coi thường đối đãi, sau lại ngược lại làm thanh danh lớn hơn nữa. Chỉ là học nhiều như vậy, bố trí phòng vệ sâu như vậy không chết ở trong tay địch nhân, phản bị chính mình mệt mỏi đã chết, cũng là buồn cười. Suy nghĩ có chút phiêu xa, vân thư huy đi trong óc hồi ức, nhìn trước mặt ánh mắt mong đợi nhìn chầm chằm chính mình triệu thanh sơn, ra vẻ cao thâm nói, có phải hay không thật sự thử một lần liền biết, bất quá muốn ta ra tay, dược phí cũng không ít. Lao tiên sinh nếu có thể cứu ta đường ca, ta triệu thanh sơn chính là đập nổi bán sắt đều nguyện ý, cầu ngươi cứu cứu ta đường ca. Triệu thanh sơn không hề nghĩ ngợi liền thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên không nghĩ bỏ lỡ này một tia cơ hội. Bên cạnh triệu gia thôn thôn dân thật là hầu nghi nhìn trước mắt người xa lạ, nhìn đến triệu thanh sơn tin tưởng người nọ, vội lại đây đem hắn kéo đến một bên nhắc nhở, thanh sơn, người này thần thần bí bí nói không chừng là gạt người ngươi, ngươi nhưng đừng tin nha. Loạn thế sắp tới, bọn họ này tiến lại là giao chiến khu gần chỗ địa phương, những cái đó bị chiến hỏa bức bách không nhà để về người, nhiều là tới nơi này hám hại lừa gạt, tháng trước phụ cận thôn liền có mấy nhà người bị lửa, kết cục nhưng thảm Một người khác cũng nói, chính là, chúng ta vẫn là đường tin. Sớm một chút đem căn tử đưa về nhà, làm hắn ăn rớt ngàn thu đi, hắn như vậy cũng rất khó chịu. Bị như vậy vừa nói, triệu thanh sơn cũng bình tĩnh rất nhiều, nhưng là vẫn là do dự, hắn không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, chẳng sợ chỉ có một kia hy vọng. Chính là nhìn đến đường ca như thế thống khổ, lại sợ chính mình thật sự bị lừa làm hắn bị tội. Hắn do dự hướng tới vân thư bên kia nhìn lại, vân thư lại sớm đoán được tình huống như vậy, nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ. Không phải ta lắm miệng, ngươi nếu là lại không quyết định người này đã có thể cứu không trở lại, ta nhưng thật ra không sao cả, liền xem ngươi. Dứt lời nàng loạn trọng đầu tựa phải rời khỏi. Vốn đang chưa nghĩ ra triệu thanh sơn xem nàng phải đi, cũng đành phải vậy, lớn tiếng nói, lao tiên sinh ta cứu, ngươi đừng đi. Thanh sơn, ngươi như thế nào liền không nghe đâu triệu ra thôn mấy người lắc đầu bất đắc gì nói. Vân thư thật là dự kiến bên trong, nàng quay đầu nhìn tấm ván gỗ lên mặt sắc đã bạch đến giống giấy nam nhân thầm nghĩ là hắn vận may gặp được chính mình. Mấy cái thôn dân nói không thông Triệu Thanh Sơn, đó là phòng bị nhìn Vân Thư, Vân Thư cũng không ngại, theo bọn họ đi. Bởi vì không có dừng lại địa phương, gần đây tìm ra khách điểm, kia trưởng bày khởi điểm không muốn, cuối cùng Triệu Thanh Sơn cho gấp hai tiền thuê nhà lúc này mới gật đầu. Vân Thư nói mấy cái chuẩn bị phẩm làm hắn chuẩn bị, một đám người nghe Vân Thư niệm ra kim may áo cùng ruột dê linh tinh đồ vật đầy mặt hồ nghi, Vân Thư cũng không giải thích. Chính văn chương 11 ra tay cứu người. Khóc thút thít phụ nhân có chút suy yếu bị an bài ở nhà ở một góc, không biết có phải hay không quá tuyệt vọng, đối trượng phu phải bị cứu trị sự tình tờ ơ. Triệu Thanh Sơn động tác cũng mau, đại khái là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm, không đến 15 phút liền một đầu đổ mồ hôi chạy về tới, trong tay ôm vân thư muốn tất cả đồ vật. Vân thư đem đồ vật sửa sang lại hảo, thừa mấy người không chú ý, tẩy sạch ngón tay ở khen ngược chén rượu xoay chuyển, nhéo người bệnh cầm rót tiến trong miệng hán. Nàng dung điểm không gian thủy có thể cho hắn tình huống giảm bớt, rốt cuộc trì hoán lâu như vậy, liền sợ không đợi nàng xử lý tốt miệng vết thương, người liền kiên trì không được. Phần 7 Mau ra tay khi, vân thư lại nhịu như mày, này gian phòng cũng không lớn, mang lên triệu ra thôn thôn dân đại khái mười hơn người, tuy rằng hiện tại mặt trời xuống núi, nhưng độ ấm lại không giảm, người nhiều hơi thở cũng nhiều, phòng khô nóng khó nhịn, nàng mỗi xem một cái đều cảm thấy phiền lòng khí táo, liền nói, không liên quan người tới cửa chờ xem. Giọng nói của nàng rất cường nạnh Thôn dân không rất cao hứng cũng không di động. Vân Thư thấy thế cũng không khí, nàng lại nói, không ra đi cũng đúng, ta trước nói hảo, đợi lát nữa vô luận nhìn đến cái gì, tốt nhất tốt nhất đừng làm ra động tĩnh, vạn nhất quay rầy ta dẫn tới người bệnh có cái gì không hay xảy ra, đừng trách ta cứu không đến người. Còn không có cứu người liền nói lời này, là sợ đợi lát nữa cứu không được người đi. Kẻ lừa đảo đều là cái dạng này. Một cái thôn dân thấp giọng nói, những người khác tuy chưa nói. Nhưng từ trên mặt tán đồng biểu tình tới xem đều là ý tứ này. Lý Thanh Sơn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng một bên là đại phu, một bên là trong thôn cùng thế hệ hoặc là trưởng bối liền đem lời nói nuốt mất. Vân Thư nghe được lại không phản ứng bọn họ, bắt đầu cứu trị công tác. Đồ vật bày biện hoàn chỉnh, nàng dùng rượu trà lao đôi tay ngăn cách virus, rút, lại đem đợi lát nữa sẽ dùng đến đồ vật nhất nhất ngâm, mới dùng kéo cắt khai triệu căn áo trên. Miệng vết thương so Vân Thư phía trước nhìn đến lớn hơn nữa, lộ ra ruột đã biến sắc. Nghiêm trọng chính là bụng bên trong huyết nhục mơ hồ một đoàn Vân thư so bất luận kẻ nào hiểu biết nhân loại kết cấu thân thể Bởi vì nàng là ở chân nhân trên người học tập Vô luận ngũ tạng lục phủ di động cỡ nào khoa trường Chỉ cần liếc mắt một cái nàng là có thể đem này hoàn nguyên Nàng quan sát hạ, triệu căn miệng vết thương là ngoại lực nghiền áp gây ra Hơn nữa không phải cái gì đại đồ vật Cho nên bị thương vị trí ở giữa Tuy rằng thoạt nhìn cùng bố Nhưng nàng biết điểm này thương cũng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm Chỉ là ở loại địa phương này không có thân thể may kỹ thuật cũng không biết nhanh chóng cầm máu phương pháp, phần lớn thương hoạn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều cùng miệng vết thương lý không đến dẫn đến cái chết. Tường hào đối sách, trên tay đã bận việc lên, đương chạm vào kia mềm mại nội tạng, đã từng cảm giác lại lần nữa trở về, nàng động tác vô cùng thuần thủ. Chỉ là trước mắt phát sinh một màn này, lại sợ ngây người ở bên nhìn triệu gia thôn dân. Cái kia vẫn luôn phản đối vân thư cấp triệu chỉ tận gốc liệu thôn dân. Dung dẩy miệng nhìn Vân Thư bắt tay bỏ vào triệu căn bụng mân mê, đem những cái đó chẳng trở thành hoa thẳng bị nàng đùa bỡn, đôi mắt chừng đến cực đại, nửa ngày không nói chuyện, hiển nhiên là cho rằng Vân Thư đây là sang bậy. Không riêng gì hắn, những người khác đều cả kinh nói không ra lời. Nếu không phải triệu Thanh Sơn kịp thời phản ánh lại đây ngăn lại bọn họ, ở Vân Thư mới vừa động thủ khi, có mấy người liền phải tiến lên. Thanh Sơn, hiện tại ngươi tổng thấy rõ đi. người này chính là kẻ lừa đảo, đáng thương căn tử. Liền đã chết đều chết không yên phận, người tốt xấu là hắn đường đệ, như thế nào có thể chịu đựng người khác như vậy đối hắn a Nói chuyện chính là mấy người chung nhiều tuổi nhất người, lại nói tiếp còn cùng triệu căn bọn họ có điểm thân thích, nhìn đến kia máu tươi đầm địa một màn, vô cùng đau đớn quát lớn triệu thanh sơn. Hắn thanh âm không nhỏ, đang ở bận rộn vân thư như như mày, quay đầu nhìn về phía mấy người, lại xảo đi xuống, tin hay không ta làm hắn càng khó xem. Nàng đôi tay tràn đầy máu tươi, duy nhất lộ ra đôi mắt hàn quang nặng nghề Mấy người hiển nhiên bị doa sợ, nửa ngày không nói chuyện. Cuối cùng Vân Thư lại lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thanh Sơn, là ngươi cầu ta cứu người, nếu không nghĩ ngươi đường ca chết ở này, liền nghĩ cách làm cho bọn họ nhắm lại miệng. Dứt lời thu hồi tầm mắt tiếp tục bận rộn. Nói thật, Triệu Thanh Sơn cũng không có như thế nào hoài nghi Vân Thư, tuy rằng đối nàng hiện tại cách làm không hiểu, nhưng hắn cảm thấy nếu đối phương thật là kẻ lừa đảo, không cần thiết làm như vậy phiền thoái. Nhưng là thôn dân nói đối hắn cũng có ảnh hưởng. Hắn cũng sợ đường ca sẽ bởi vì quyết định của chính mình chết đều không yên phận. Nhưng nghe được vân thư cảnh cáo sau, hắn mới hạ quyết định. Hắn đối mặt cùng đi thôn dân, nhìn đến bọn họ trên mặt lo lắng cùng quan tâm, nghiêm túc nói, các vị thúc thúc bá phụ, lần này các ngươi liền tin tưởng ta một lần đi. Triệu Thanh Sơn là cái đôn hậu thành thật người, trước nay cũng không có ý xấu, trong thôn người vẫn là rất thích hắn, xem hắn như vậy thỉnh cầu cũng chỉ đến trầm mặt xuống dưới. Nhưng thật ra một bên vẫn luôn không hề răng triệu ra tức phụ như là lấy lại tinh thần dường như nhìn mắt trượng phu nơi nào biết bị Vân Thư động thủ một màn do đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh phòng lại là một trận hỗn loạn Vân Thư mày nhảy lại nhảy nàng quyết định về sau mặc dù lại thiếu tiền cũng muốn lập hạ chính mình quy củ trị bệnh cứu người vẫn là một người hảo kéo một đống người thật sự thực ôn nào cũng may nàng làm nghề y yề nhiều năm cũng hiểu được như thế nào tinh tâm cực lực xem nhẹ những cái đó thanh âm, làm chính mình đắm chìm vào lúc này công tác chung triệu căn ruột đã thả lại chỗ cũ rách nát địa phương Vân Thư dùng kéo cắt rớt, theo sau nhanh chóng câu lại. Làm Triệu Thanh Sơn chảo dược là ma tốt phấn trạng, Vân Thư đem thuốc bột ngã vào đồ sứ chung, thả điểm không gian thủy tiến hành quái. Nàng xuyên qua lại đây không gian đồ vật đều không có, duy độc kia một phương tiểu tuyển còn tại, nước suối cùng bình thường thủy hương vị giống nhau, nhưng lại có thể ngăn chặn đau đớn, lâu dài uống còn có thể giảm bất thân thể bệnh tật. Vân Thư mỗi lần chế dược đều sẽ thói quen gia nhập này đó thủy, thường thường đều sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hiện giờ triệu căn thương thế nghiêm trọng, nước suối có thể cho hắn bình ổn thống khổ, như vậy có lợi cho khôi phục. Làm tốt này hết thảy, nàng lại vì triệu căn bắt mạch, mạch tượng thực suy yếu, nhưng so với phía trước ổn định rất nhiều. Nàng lại lấy ra còn ở trong chén ngâm kim may áo, ở triệu căn phần đầu nơi nào đó nhẹ nhàng một chút. Không gian vị kia tiền bối xương loại này phương pháp vì phong khí, duệ khí nếu như biểu, ngôi giận cứu một mạng, nhưng đến trường sinh. Như vậy nhiều năm vân thư thời khắc nhớ rõ trong óc những cái đó tri thức. Tuy rằng nàng đã thông hiểu đạo lý, nhưng đối những cái đó ở Hoa Hạ vẫn không có bị vận dụng đến phương pháp vẫn rất cảm thán. nhưng cái đó tri thức chưa từng nghe thấy, lại có thể sáng tạo kỳ tích, mặc dù là Vân Thư đều không thể giải thích này nguyên lý, cho nên nàng cực nhỏ trước mặt ngoại nhân hiền lộ. Cũng liền ở Kim May Áo hoàn toàn đi vào triệu căn phần đầu là lúc, triệu căn trên mặt tái nhợt tựa hồ thiếu một ít, đại thời gian không sai biệt lắm, Vân Thư lại bay nhanh đem Kim May Áo rút ra. Cũng là lúc này, nàng giặt sạch tay đứng lên. Đối với còn ở nghị luận một đám người nói, có thể, này, thì tốt rồi. Triệu Thanh Sơn sừng sốt không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Có thể là người một sốt ruột, chờ đợi thời gian liền quá bay nhanh, hán giác từ vân thư động thủ đến bây giờ giống như không đến 15 phút. Những người khác càng là không tin, ở Triệu Thanh Sơn đi đến mép giường xem xét khi, đi theo qua đi, theo sau ngạc nhiên phát hiện Triệu Căn trên người cái kia làm cho bọn họ nhìn đều ra đầu tê dại đại động chẳng những không có, cũng không hề đổ máu. Chính văn chương 12 tay không mà về. Bọn họ theo sau phát hiện miệng vết thương dấu vết, đó là một cái san bằng có quy luật phùng ngân liên tưởng phía trước nàng dùng kim may háo trên dưới bay múa hình ảnh. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nàng là dùng châm đem miệng vết thương cấp phù ở. Chính là kêu huyết lại là sao lại thế này. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, rõ ràng liền ý, ý quán những cái đó có năng lực lao đại phu đều không thể hoàn thành sự. Nàng thế nhưng dùng này đó lung tung rối loạn liền làm được. Này như thế nào không cho ở đây kinh ngạc. Trong phòng không khí rất là quỷ dị, triệu thanh sơn càng là nhìn chầm chằm đường ca tựa hồ chuyển biến tốt đẹp không ít sắc mặt kinh hỉ không thôi. hắn nguyên bản chỉ là ôm thử xem xem ý tưởng, không nghĩ tới thật sự cứu trở về đường ca, hắn thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Lại vào lúc này, bọn họ phía sau vân thư thanh âm lại lần nữa chuyển đến, nàng không biết khi nào đi vào kế sỉu phụ nhân trước người, thế nàng bắt mạch, sau đó nhăn lại mi, bị kích thích, thai động có chút không xong Các ngươi không nên làm nàng đi theo bôn ba. Cái gì? Trong phòng người sôi nổi kinh ngạc quay đầu lại, trên mặt mang theo mở mịt vô chi, triệu thanh sơn càng là không nghe hiểu, nghi hoặc nhìn vân thư. Các ngươi không biết. Thấy nhóm người này người biểu hiện, vân thư xoa giữa mày thập phần vô ngữ, nửa ngày nàng buông tay đứng lên, vị này phu nhân đã có 2 tháng có thai. Nếu tưởng giữ được thai nhi tốt nhất làm nàng nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Triệu thanh sơn lúc này mới phản ứng lại đây, lúc này đây kinh hỉ trực tiếp biểu hiện ở trên mặt kia trương thuần hậu thành thật trên mặt phẳng phất nhạc nở hoa, ta tẩu tử có thai. Thật tốt quá, thật tốt quá. Không biết còn tưởng rằng là hắn phải làm cha. Các thôn dân cũng là bởi vì tin tức này mà lộ ra miệng cười, triệu gia thôn tương đối so sánh khập khiếng gần thôn đều phải nghèo khó, mà triệu căn ra lại là nhất khổ cái kia. Triệu gia hai vợ chồng già thời trẻ tăng thân, nửa đời người đều ở vì cái này ra giao tranh, hiện giờ rốt cuộc phải có hậu nhân, bọn họ tự nhiên vì này cao hứng. ngẫm lại hôm nay việc này Thế hệ trước vài người nhịn không được thở dài, đầu tiên là triệu căn tìm được đường sống trong chỗ chết, lại tra ra triệu căn thê tử mang thai, này cả kinh vui vẻ thật đúng là làm người chịu không nổi. Trong phòng cơ hồ tất cả mọi người lâm vào vui sướng bên trong, vân thư lại chờ đợi không nổi, nàng quyết định đánh gãy này phân vui sướng, người đã cứu, kế tiếp trị liệu ta sẽ công đạo các người, như vậy hiện tại có phải hay không nên nói vừa nói ta khám phí. Người sáng suốt đều có thể nhìn đến triệu căn là bị cứu sống, vân thư không sợ bọn họ chơi xấu. Nếu không phải vội vã dùng tiền, nàng cũng sẽ không như vậy suốt ruột tăng muốn. Chỉ là nghe nói vân thư nói cập khám phí, triệu thanh sơn lại mặt lộ vẻ khó xử, hắn có chút không dám nhìn vân thư, thần ý nói thật cho ngươi biết hảo, ta trên người sở hữu tiền đều dùng để phó phòng phí cùng mua vừa rồi vài thứ kia, đương nhiên khám phí ta nhất định sẽ cho, bất quá có không chỉ hoán mấy ngày, đến lúc đó ta, người lừa gạt ta. Vân thư không đợi hắn nói xong, đã là lãnh hạ mặt. Tất cả mọi người nghe ra giọng nói của nàng Trung không vui, những cái đó đã từng khinh thường vân thư thôn dân càng là biểu tình xấu hổ không có hẹ răng, nhưng thật ra nhằm vào quá vân thư cái kia trường bối, dừng một chút đã mở miệng, lão. Thân y kìa, phía trước là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội cùng ngươi, bất quá chúng ta chịu ra thôn người trước nay đều là nói chuyện giữ lời, vừa mới ngươi cứu người chúng ta cũng nhìn đến, khẳng định sẽ không quyết nợ, này khám phí chúng ta hôm nay trở về liền chuẩn bị, nếu nuốt lời khiến cho ta triệu phát không chết tử tế được. Này lời thể cũng coi như là ác độc. Thúc phụ. Triệu Thanh Sơn thấy vậy tự trách vô cùng, đây là hắn gây ra họa lại muốn người khác tới kháng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy là chính mình không đúng, liền lại lần nữa quỷ gối vân thư trước mặt, cầu nàng khoan thứ thời gian. Rõ ràng là lấy ứng có đồ vật, kết quả ngược lại là chính mình khi dễ bọn họ giống nhau. Vân thư cũng nhìn ra này nhóm người bản tính không xấu, nàng hòa hoan sẽ sau, suy tư hạng, mới những mày nói. Hiện tại không có tiền bức các người cũng vô dụng, vậy ngày mai đi, ngày mai lúc này, ở trấn khẩu hội hợp. Triệu Thanh Sơn liên tục gật đầu, theo sau nghĩ đến cái gì lại vội vàng hỏi, kia khám phí nhiều ít. Vấn đề này nhưng làm khó vân thư, nàng nhưng thật ra tưởng lập tức đem vân phong thiếu nợ cấp muốn tới. Nhưng này nhóm người vừa thấy liền không phải có tiền chủ, lần này cứu người nàng cũng làm tư tưởng chuẩn bị, vô luận nhiều ít, coi như làm là làm nghề y hề bước đầu tiên. Liên nói, ngươi cảm thấy người bệnh giá trị nhiều ít liền cho ta nhiều ít. Phong người sôi nổi trầm mặt, bọn họ nơi nào nghe không ra, này không cần giới lại so với trào giá còn quý, nhưng lúc trước nói đi ra ngoài, hối hận cũng vô dụng, chỉ nhìn đến thời điểm thấu nhiều ít. Theo sau Vân Thư lại nói cho mấy người triệu căn miệng vết thương chú ý hạng mục công việc, về dùng dược nàng chỉ nói làm tìm thị trấn đại phu khai viết khép lại miệng vết thương. Xuyên qua đến nay, Vân Thư còn vẫn luôn không cơ hội hiểu biết quá cổ kim ý đi ở dược khác biệt, lung tung khai dược vạn nhất dùng sai liền phiền thoái, vẫn là trước đường sang bậy. Trước khi đi, Trong phòng người đều tới cửa đưa Vân Thư rời đi, thẳng đến nhìn không tới nhân tài lộn trở lại đi. Thật là không nghĩ tới, hiện nay còn có như vậy người tài ba, ta vẫn luôn cho rằng nàng là kẻ lừa đảo. Ai nói không phải đâu, việc này chính là nói đi ra ngoài cũng không ai tin. Chính là chính là. Vân Thư từ khách điếm rời đi liền cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng từ trước đến nay cảm giác ngẹ bén, từ ra tới liền cảm thấy phản phất có ai ở nhìn chầm chằm chính mình. Cái loại cảm giác này cùng kiếp trước bị người truy tung ám sát giống nhau như lúc. Không cấm nghi hoặc, cái này địa phương quỷ quái nàng nhưng không tội lỗi ai, chẳng lẽ là ảo giác. Mặc kệ như thế nào, nàng đều quyết định ứng chứng hạ, vì thế lại rời đi khách điếm sau cố ý thả chậm tốc độ. Phần 8. Lúc này trên đường cái người đã còn thừa không có mấy, đến lợi cho nàng cảm giác buôn phía. Hành tầu 10 phút tả hữu cái loại cảm giác này lại tới nữa, nàng lúc này mới xác định không phải chính mình ảo giác, hơi hơi quay đầu lại, dư quang thoáng nhìn một cái bóng đen lén lút đi theo, chỉ là ở nàng nhìn kỹ khi. Cái bóng dáng lại biến mất. Vân Thư Nguyên Bản còn tính toán đi một chuyến ra hiện tại cảm thấy có chút không kịp. Thiên đã dần dần đen, trở về vãn người nhà khẳng định lo lắng, nhưng là nàng này thân giả dạng hồi tiểu loan thôn, còn mang một cái cái đuôi nhỏ, khẳng định không được. Mau ra trấn khẩu thời điểm, Vân Thư giả vờ không lưng, lại nhanh chóng nhặt lên một viên cục đá, lấy tin mà không kịp tốc độ xoay người hướng tới phía sau người nọ ném tới, cùng thời gian, nàng trên mặt đất quay cuồng một vòng tránh ở bên cạnh cánh rừng mặt sau. Sau đó trốn vào không gian. Không gian tương đương với một cái khác duy độ, tuy rằng ở biệt kín bên trong, Vân Thư lại có thể nhìn đến tại chỗ hết thảy. Nàng chờ đợi hồi lâu, mới nhìn đến một bóng hình thật cẩn thận lại đây, người nọ ăn mặc một thân xám xịt quần áo, tóc dài rũ xuống tới che khuất nửa bên mặt. Hắn ở Vân Thư biến mất địa phương tìm kiếm một phen, phát hiện Vân Thư không có tung tích sau, bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau xoay người rời đi. Lúc này đây Vân Thư rõ ràng nhìn đến người nọ đi rồi vài bước. Mũi chân một chút bay lên trời, lại là võ hiệp khinh công. Vì bảo đảm người nọ thật sự đi rồi, Vân Thư cũng không có lập tức đi ra ngoài. Lấy nàng kinh nghiệm, phàm là có điểm năng lực đều sẽ chơi chút như kế. Quả nhiên, đại khái không đến 3 phút, vừa mới rời đi người thế nhưng từ một bên khác hướng lại lần nữa lại đây. Lúc này đây hắn khuyết tán diện tích tìm kiếm, vẫn như cũ không có thu hoạch, cuối cùng hoài đẩy mặt nghi ngờ đi rồi. Chính văn chương 13 ta tới bảo hộ. Vân Thư lại ở không gian đợi 5 phút mới ra tới. Như vậy một trầm trễ, sắc trời càng thêm tối sầm, nàng nhìn mắt trong chấn phương hướng, niệm niệm không tha hướng tới chấn ngoại đi đến. Có lẽ lúc trước nàng hẳn là tâm tàn nhẫn điểm mặc kệ triệu can, như vậy còn có thời gian đi ra ra, nói không chừng hôm nay là có thể đem kia 500 lượng giải quyết. Nhưng lời nói là nói như vậy, Vân Thư cảm thấy chính mình vẫn là làm không được. Nàng giết người không nhiều lắm, cứu đến người cũng không ít, có đôi khi cảm thấy chính mình thực mâu thuẫn. Rõ ràng là cái loại này đối mạng người cũng không quan tâm người. Nhưng phàm là nhìn đến bị thương nhiễm bệnh người, tổng hội theo bản năng đi chú ý, thường xuyên liền nàng chính mình cũng chưa phản ứng lại đây khi, đã ra tay. Kiếp trước liền bởi vì cái này thói quen cho chính mình chọc không ít phiền thoái, đã chết một lần, nàng lại phát hiện một chút thay đổi đều không có. Hơn nữa vừa mới gặp được người kia, vân thư càng là vô pháp bình tĩnh, hiện tại thế giới này cho nàng cảm giác cả an toàn đã bắt đầu thiếu thốn, chỉ hy vọng về sau hành sự thuận lợi đi, này một đời nàng cũng không muốn sống quá loa mắt. cùng thời gian Lương Đình chấn mô cư dân trạch trung, một đạo bóng dáng từ giữa không trung sẹt qua vượt qua đầu tường rừng ở phòng trong. Phòng hai cái thân ảnh chờ đợi đã lâu, nghe được động tĩnh, chính phía trên nam nhân nhẹ điểm trong tay trung trả, lạnh giọng hỏi, sự tình như thế nào? Ngữ khí rõ ràng là như vậy không chút để ý, lại làm người không tự chủ được đưa ra tâm tới. Bầm chủ thượng, người nọ không chết. Người tới nửa quỳ trên mặt đất thấp giọng trả lời nói, nếu Vân Thư ở chỗ này... Nhất định có thể nhận ra người này chính là vừa mới theo dõi hắn nam nhân. Chỉ là lúc này, hắn mặt mang cung kính nhìn phía trên người, hơi thở so với phía trước càng thêm buộc lộ mũi nhọn, nhưng ở phía trên người nọ so đối hạ, lại không có một chút lực sát thương. Thương thành như vậy cũng chưa chết, mệnh nhưng thật ra rất lớn. Nam nhân nghe vậy nhấp khẩu nước trà, thanh âm lương bạc lãnh đạm. Cũng không phải như vậy chủ thượng, người nọ là bị một cái kẻ thần bí cứu, đối phương ra tay cao mình, thuộc hạ vốn định đi theo hắn thăm dò thân phận. Lại cùng ném. Cổ an túi đầu, nghĩ nghĩ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nói, từ cô nương trước sau không chỉ hảo chủ thượng, ta tưởng người nọ y lý thuật không tồi, có lẽ có thể thử một lần, chỉ cần chủ thượng đồng ý, thuộc hạ liền. Cổ an, người vượt qua. Nam nhân sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới, hắn buông trung trà, khoe miệng lộ ra một tiêu miệng mai, thân thể của ta như thế nào trong lòng minh bạch, từ nếu vân y lý thuật là không thể so nàng cha, nhưng rốt cuộc cũng là thần y lý cốc chuyên nhân, liền nàng đều không có biện pháp. Những người khác lại có thể như thế nào? Nhìn đến nam nhân trên người hơi thở âm trầm rất nhiều, phòng hai người cũng không dám nhiều lời. Ta mệt mỏi, nếu chuyện này giải quyết, người nọ liền mặc kệ hắn, đi xuống đi. Nam nhân nói xong đi nhanh rời đi, không có chút nào dừng lại. Cổ an nhìn chủ thượng rời đi mới đứng dậy, phía trên phương thuốc cổ chuyển tắc cỏ sát đi xuống tới, thân thể khổng lồ thô tráng hắn tử, trên mặt lại mang theo ngượng ngùng. Cổ an, chuyện này đều là ta sai, nếu không phải ngựa của ta đột nhiên đã thương người cũng sẽ không phiền toái ngươi này một chuyến, ta biết ngươi vốn là hảo ý, nhưng lại chọc chủ thượng không mau, chuyện này ngươi liền đã quên đi. Ân. Cổ An gật đầu, theo sau mặt vô biểu tình rời đi phòng, ta đi trước. nhìn cổ An rời đi, Phương Thuốc cổ truyền lắc lắc đầu, hai người bọn họ tốt xấu cùng nhau theo chủ thượng nhiều năm, như thế nào hắn lời nói liền không thiếu quá, tương phản cổ An một năm so một năm lời nói thiếu, kỳ quái. chút nào không biết thiếu chút nữa đã bị theo dõi vân thư, lúc này đã muốn chạy tới tiểu loan thôn bên ngoài đại lộ. Không chung cuối cùng một chút ánh sáng rơi xuống, bốn phía bắt đầu hát trầm, tới gần sơn dã ven đường là mênh mông vô bờ hát trầm. Nếu là những người khác một người đi ở loại này trên đường, khẳng định sẽ bị các loại tiếng kêu to dọa hư, tương phản vân thư cũng không sợ hãi. Trải qua nhiều như vậy, liền tính ra tới cái yêu ma quỷ quái nàng cảm thấy chính mình đều có thể bình tĩnh ứng đối. Nhưng thật ra càng tới gần tiểu loan thôn, nàng trong lòng càng thêm bực bội. Hôm nay đi ra ngoài một ngày, lại tay không mà về. Trong nhà lương thực còn thừa không có mấy, mặc dù quản được hôm nay cũng không đủ ngày mai, còn có Trương Đại Gia Gia những người đó, trải qua chuyện này chỉ sợ càng thêm nhằm vào bọn họ, nàng cần thiết nghĩ cách giải quyết này ở đó phiền thoái. Phía trước chính là Trương Đại Gia Gia, còn chưa tới gần liền nhìn đến không ít người ở hắn gia môn khẩu đi lại, mơ hồ nghe được một ít khắc khẩu thanh. Đại đến gần, nàng mới nghe ra là Trương Đại Gia Nhi Tử Trương Trung còn có hắn tức phụ thanh âm. Trương Trung là Trương Đại Gia Trương Tử tổng cho rằng trương đại gia vì trợ cấp vân thư bọn họ mẫu tử ba người đem dưỡng lao tiền đều cấp rán đi ra ngoài lại không biết trước nay đến tiểu loan thôn sau trừ bỏ phong ở tần thị cực nhỏ tiếp thu trương đại gia trợ giúp mặc dù thu đồ vật cũng sẽ dùng tránh tới tiền khấu một chút đổi điểm đồ vật còn cho nhân gia chỉ là sau lại vân thư thân thể vẫn luôn không tốt kiếm tiền không đủ mua thuốc tần thị mới chân chính ý nghĩa thượng tiếp nhận rồi một lần miễn phí lương thực đưa tặng cũng bởi vì những cái đó lương thực mẫu tử ba người chịu được mấy ngày. Ngươi liền cánh tay ra bên ngoài quả đi, chúng ta là ngươi con cái, ngươi có tiền không cho chúng ta, ngược lại cấp kia ba cái thật không minh bạch người, ta nương mắt mù thấy không rõ, cha ngươi nên không phải coi trọng nhân ra đi. Trương Trung vẫn luôn thực hốn, mà nay đối với thân cha lại cũng nói ra nói như vậy. Trương Đại gia khí che lại ngược nói không nên lời lời nói, Đại Nương chỉ biết khóc. Những người đó tới tới lui lui nói cái biến, cuối cùng chuẩn bị đi mặt sau tìm tần thị bọn họ lại bị trương đại gia cấp ngăn cản xuống dưới, người dám. Hôm nay nếu ai đi tìm nhân ra mẫu tử phiên thoái, cũng đừng nhận ta cái này cha. Trương đại gia cũng là khó thở, hắn người này chính là nhiệt tâm điểm, cũng biết con cái không thích, nhưng là không nghĩ tới con cái sẽ cản quấy đến nước này. Bản thân hôm nay Nhi Tử đem người bẩm báo phủ nha hắn liền đối tần thị một nhà tâm tổn xin lỗi, hiện giờ nghe được những cái đó không sạch sẽ nói, cảm thấy nếu là làm Nhi Tử qua đi, chính là đem người hướng tử lộ bước. hảo Hảo. Vì một cái dạ nữ nhân liền nhi nữ đều từ bỏ, đây chính là chính ngươi lựa chọn, về sau ngươi nhị lao chúng ta liền mặc kệ, ngươi liền chờ những người đó cho ngươi dưỡng lao đi. Một đám người liền cắn những lời này, nói ra đã sớm tính kế quá nói, xong rồi lánh người trong nhà rốt cuộc tan đi. Trương Đại gia tắc khí rửa vào cửa nửa ngày nói không nên lời tới, hắn nhi nữ không hiếu thuận trong lòng minh bạch, cũng biết bọn họ như vậy nháo đơn giản đều là tưởng quăng bọn họ hai cái lao, chỉ là hắn tâm tồn hy vọng không nghĩ tới vẫn là đi rồi này một bước. Thôi. Hắn coi như không có này đàn nhi nữ đi. Vân Thư nhìn trận này cho khôi hài, vốn định tiến lên, lại nghĩ đến chính mình căn bản sẽ không nói những cái đó an ủi người nói, liền từ bên cạnh cánh rừng vòng đến sau phòng. Nàng mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến nàng nương cùng đại ca rửa vào cửa gắt lệ, thấy bọn họ xem chính là trước phòng phương hướng, liền minh bạch là nghe được trương đại gia nhi nữ nói. Nương, ta đã trở về. Vân Thư qua đi. Hai người cuối cùng thu hồi tầm mắt. Tần thị hỏi nàng như thế nào hồi như vậy vãn, Vân Thư vốn định lừa gạt qua đi, lại nghĩ đến cái gì, kịp thời sửa miệng, ta tìm một phần công tác. Nghe nói nữ nhi chậm chạp không về lại là vì công tác, Tần thị che miệng thấp khóc, Vân Phong vội tiến lên đỡ Tần thị bả vai, đi theo nhìn muội muội, kiếm nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy, ta cùng nương liền. Đại ca, những lời này ngươi cảm thấy ta tin sao? Vân Thư đánh gây hắn nói, rất là không khách khí. Trải qua hôm nay việc này nàng đối Vân Phong rất là thất vọng, cái này ra cũng có trách nhiệm của ta, về sau ta tới bảo hộ. Chính văn chương 14 ác ý phóng hỏa. Vân Thư nói nói năng có khí phách, không chút khách khí, Vân Phong sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bên cạnh tần thị thấy thế tiến lên lôi kéo nữ nhi tay, ý bảo làm nàng đừng nói. Nàng cũng không biết Vân Phong thiếu 500 lượng nợ cờ bạc sự, cho rằng Vân Thư còn ở vì quái Vân Phong ở tần thị bị chảo mà chạy đi sự, còn khuyên đủ, đại ca ngươi cũng không phải cố ý. Vân thư không hảo nói thẳng, phản nắm lấy tần thị tay nói, Nương, ta đã biết, nhưng công tác sự đã định rồi, ta nói muốn chiếu câu chuyện của ngươi cũng không phải nói giỡn, chuyện này về sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Trước vào nhà đi, ngoài phòng khô nóng có nhịp, còn có con muỗi bay múa, này phụ cận cỏ dại cũng không trừ, ai biết có thể hay không tới điều trường xa, mấu chốt là đi rồi ban ngày lộ. Vân thư tưởng ngồi xuống nghỉ tạm, đỡ tần thị vào nhà, đem nàng dàn xếp hảo, Vân thư ngửi được không trùng phiêu tán mễ hương. Nhìn qua đi mới phát hiện nhà ở chính giữa trên bàn dọn xong chén đũa, trong nhà cũng không lương thực, nương dứt khoát đem dư lại đều nấu cháo, đại ca ngươi đều đói đến bụng thầm thì thẳng tê, lại một hai phải chờ ngươi cùng nhau, hắn còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, nhất sẽ đau lòng ngươi. Tần Thị Hiển nhiên nhìn đến nữ nhi chú ý tới trên bàn đồ ăn, cố ý lại đem nhi tử lôi ra tới nói một hồi, muốn cho hai anh em quan hệ có điều hòa hoãn, bất quá nói lên chuyện cũ không tự chủ được đi theo hồi ức quá khứ, trên mặt tươi cười đều nhu hòa vài phần. Vân Thư giả vờ không biết, cũng không đi xem tử vào nhà liền bắt không biết theo ai không dám lại đây vân phòng, đem thịnh tốt cháo cấp tần thị bưng tới một chén, theo sau chính mình cũng cầm một chén. Nàng nhấp một ngụm phát hiện cháu đều có chút lạnh, mới hiểu được hai người hẳn là đợi nàng không ngắn thời gian. Cái bàn ở giữa bãi một mâm nhìn đen nhánh rau xanh, Vân Thư liếc mắt một cái, nghề tình gấp một chiếc búa, mới vừa phóng trong miệng, đi theo liền nhăn lại mi tới, hảo khó ăn. Đang chuẩn bị nhổ ra, lại xem nàng nương bình tĩnh ăn một to sau. Yên lặng đem kêu mang theo chua sót cùng lược toàn vị đồ ăn nuốt đi xuống. Phía sau tầm mắt trước sau không có rời đi, Vân Thư bị xem thực không thoải mái, cuối cùng thở dài, cũng không ngẩn đầu lên nói, đại ca không ăn sao. A, anh, ăn, ta ăn. Vân Phong vội vàng trả lời, sau đó bước nhanh lại đây, hắn liền ngồi ở Vân Thư bên cạnh người, cũng mặc kệ Vân Thư có hay không xem hắn, bưng chén nhìn chằm chằm muội muội trên mặt lộ ra một mặt ngây nô cười. Tần Thị Yên lặng nhìn một màn này, khoe môi cũng đi theo con lên. Vân Thư trong lúc vô ý quay đầu nhìn đến Tần Thị trên mặt tươi cười, trong lòng mạc danh vừa động, đi theo lại xem đã vội vàng ăn khởi cơm Vân Phong. Tựa như Tần Thị nói, hắn đói bụng thật lâu, một chén cháo không đến 5 giây bị hắn rót tiến trong miệng, bộ dáng thô lỗ vô cùng. Nhưng ở Vân Thư trong mắt, lúc này Vân Phong chỉ là cái toàn thân trên dưới mạo ngu đần trưởng không lớn hài tử. Nàng lắc đầu, đối chính mình mềm lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng đã không rõ ràng lắm chính mình đối người nhà cảm tình là bởi vì kế thừa nguyên chủ tình cảm. Vẫn là chính mình thân thể sinh ra Nhưng mặc kệ loại nào Đều rõ ràng chính mình đã vô pháp thoát thân Nàng tưởng có lẽ là đời trước thiếu bọn họ đi Phần 9 Cuối cùng khỏe miệng nàng cũng phát họa ra Một mạt nhật nhạt độ cung Có lẽ là ăn ý Người một nhà đồng thời nhìn về phía đối phương Nhìn nhau cười Giờ phút này, nay sở cũ nát cổ xưa phòng Khô nóng phảng phất đã bị hòa tan Lưu lại chỉ là làm người vui vẻ thoải mái ôn nhu Vân thư dự đoán quá bên người Sẽ có đủ loại phiền thoái lại không nghĩ tới phiền toái tới nhanh như vậy như vậy mật. Sáng sớm, nàng bị sặc người khói đặc bừng tỉnh, kinh giác trong phòng sóng nhiệt quay cuồng, đột nhiên đứng dậy, lại phát hiện ngoài phòng lửa lớn liên tục. Bởi vì lao phòng không lớn, ngày thường mẫu tử ba người cũng mặc kệ cái gì tị hiểm, liền nằm ở bên biên dùng màu thảo phô mà trải lên. Ý thức được tình huống không đúng, Vân Thư đánh thức bên cạnh người hai người. Tân thị nhưng thật ra lập tức thanh tỉnh, nhìn bốn phía hồng quang hoảng sợ, bắt lấy nữ nhi tay không biết theo ai. Mà Vân Phong còn lại là mơ mơ màng màng đứng lên còn không có ý thức được phát sinh chuyện gì. Nương, ngươi nhìn xem có hay không rơi xuống thứ gì, chạy nhanh thu thập, chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Vân Thư chú ý tới bên ngoài ánh lửa bắt đầu liền vào nhà nội, nàng bình tĩnh quan sát bốn phía, phát hiện đại môn còn nhưng rời đi, liền thúc giục tần thị chạy nhanh thu tay lại. Hỏa! Thế nào phát hỏa? Nơi nào tới hỏa? Vân Phong rốt cuộc tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn bốn phía. Vân Thư nhắc nhở nàng đi giúp tần thị chính mình tắt đi cổng lớn, năng cũng rất tò mò, sáng sớm này hỏa rốt cuộc là từ đâu tới, đại môn bản thân liền không có gì dùng, lúc này thoạt nhìn càng thêm bất khả một kích, vân thư tiến lên đó là một chân đá vào, chỉ thấy cửa gỗ lung lay ầm ầm ngã xuống đất, cách đó không xa một đám người lén lút đang chuẩn bị rời đi, nào dự đoán được đại môn đột nhiên ngã xuống đất, kinh ngạc hạ, đứng ở tại chỗ biểu tình lược có vài phần mất tự nhiên nhìn phía sau cửa vân thư, nhìn đến bọn họ thời khắc đó, vân thư trong lòng đó là minh bạch này hỏa là chuyện như thế nào? nha đầu thúi, nhìn cái gì mà nhìn? ngày hôm qua chính là ngươi đi, không nghĩ tới các ngươi vận khí khét ngược, vào phủ nha đều có thể ra tới. bất quá ra tới lại như thế nào? nơi này nhưng không có các ngươi này đó giết người phạm dung thân nơi. một đám người cầm đầu người nọ đúng là trương trung, đại khái đôi phóng hỏa bị phát hiện có chút choạng, nói chuyện tự tin lược có không đủ. trương trung đêm qua nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nuốt không giới khẩu khí này, thân cha vì mấy cái người xa lạ liền hắn nói đều không nghe. Mặc dù về sau không dưỡng lao, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hai người thu lưu ba cái trùng hút máu, cho nên liền suy nghĩ như vậy cái chủ ý. Con đừng nói, hắn đem ý tưởng cấp mấy cái đệ đệ muội muội nói sau, thế nhưng được đến toàn bộ duy trì, cho nên vì không quá gây chú ý, không đến hừng đông liền tới rồi. Vân thư mặt vô biểu tình từ cây đuốc thượng đi ra, nàng nhìn chung quanh bốn phía, mặt mang cười lạnh. Lão phòng bốn phía bản thân liền cỏ dại mọc thành cụm, bọn họ lại ở phụ cận đều thêm thả dễ châm mao thảo. Xem ra vì đuổi đi bọn họ mẫu tử ba người, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Mà nàng đêm qua thân thể không khỏe ngủ đến hôn hôn chầm chầm thế nhưng không nghe được. Đi theo trương chung tới mấy năm nhân, đều là trương đại gia nhi tử con rể, đại khái hỏa đều thả, cũng không sợ. Đi theo nói, này lao phòng bản thân chính là chúng ta trương gia đồ vật vừa lúc chúng ta huynh muội mấy cái cũng muốn tìm chuyển phát nhanh cái cái nhà mới. Các người mẫu tử ba người thức thời thu thập hảo tự mình rách nát chạy nhanh đi thôi, chậm chúng ta liền phải đi vào đuổi người Nói xong một đám người mênh ngông quần cuộn đi rồi. Vân Thư chú ý tới trong đó một người lộn trở lại đến trương đại gia cửa nhà một chuyến, sau đó mới đi, không bao lâu trương đại gia ra đại môn liền mở ra. Trong lòng nháy mắt sáng tỏ, những người này sợ kinh động nhị lao đem đại môn từ ngoại khóa, hiện giờ xem sự tình thành kết cục đã định mới mở ra. Quả nhiên, không bao lâu trương đại gia liền vội vàng chạy tới, chờ nhìn đến bị lửa lớn vây quanh phòng ở khi, sững sờ ở tại chỗ, theo sau đôi tay vô đùi, khí liền khủ mấy tiếng Này đàn nghịch tử, nghịch tử à? Không xong, nha đầu ngươi nương bọn họ đâu, không có việc gì đi. Vân Thư lúc này mới nhớ tới lâu như vậy nàng nương cùng đại ca còn không co ra tới, chạy nhanh vào nhà xem xét, mới vừa đi vào liền phát hiện tần thị sắc mặt không đúng. Chính văn chương 15 ấm lạnh tự biết. Nương, làm sao vậy? Vân Thư hỏi. Tần thị nghe được nữ nhi thanh âm lại vội vàng lau mặt, giả vờ không có việc gì cầm lấy trên mặt đất một cái bao vây, không thấy Vân Thư đôi mắt, vừa đi vừa nói. Không có việc gì, nương là nhìn đến ở chút thời gian phòng ở thành như vậy có chút đau lòng thôi, mau thúc giục đại ca ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, nơi này có không có gì nhưng lấy. Vân Thương nghe vậy nhìn về phía bên trong, Vân Phong đưa lưng về phía hai người đứng thấy không rõ cảm xúc, nàng liền hô thanh, đại ca. ân, các ngươi trước đi ra ngoài, ta lập tức liền tới. Vân Phong thật dày thanh âm chuyển đến. Không biết có phải hay không ảo giác, thanh âm kia tựa hồ mang theo một ít áy ý chú ý tới hắn đặt ở bên cạnh người nắm chặt nắm tay Vân Thư liễm cảm xúc đỡ Tần Thị đi ra ngoài có thể là ngày hôm qua đi lại nửa ngày Vân Thư cảm thấy thân thể tốt không sai biệt lắm chỉ có bị thương nặng nhất cái chán còn có chút ẩn ẩn làm đau nhưng đối Vân Thư mà nói cũng không tính cái gì đem Tần Thị đỡ sau khi rời khỏi đây nàng biên nhìn thiêu đốt phòng ở nhũ nhĩ mày vốn định có cái dàn xếp người nhà địa phương nàng có thể chậm rãi kiếm tiền mà nay kế hoạch toàn rối loạn Trương Đại Gia lúc này cũng chạy tới Đối với Tần Thị cùng Vân Thư lần nữa xin lỗi Tuy rằng mẫu tử ba người vẫn là dựa hắn mới có một vị trí nhỏ Nhưng hắn lại so với bất luận kẻ nào đều tự trách Vân Thư quay đầu nhìn về phía Trương Đại gia Già Nuo mang theo xin lỗi khuôn mặt Trước kia nàng trước nay không nghĩ tới thật sự sẽ có nhân tâm tư thiện lương đến nước này Vì không quen biết người tìm nơi cung cấp đồ ăn Thậm chí không tiếp cùng người nhà nháo phiên Thầm nghĩ, ngày sau có cơ hội nàng nhất định sẽ bồi thường bọn họ Vân Phong rốt cuộc ra tới sảo chính là hắn mới từ đại môn ra tới, chính phía trên một đoạn đầu gô đó là ầm ầm rơi xuống đất, này động tĩnh dọa vân phong nhảy dự, cũng đem thấy rõ này hung hiểm một màn vân thư ba người cấp kính sợ, nếu lại vãn một bước, kia đầu gỗ đã có thể nền ở vân phong trên đầu. Tần thị bất chấp mặt khác, chạy đi lên ôm lấy nhi tử, còn đem vân phong trên giới kiểm tra một lần, xem hắn không có việc gì đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vân thư lại chú ý tới hắn đại ca vẻ mặt trột dạ cùng xin lỗi, nghĩ đến phía trước nàng nương không đúng biểu tình. Vân Thư âm thầm cân nhắc. Đại muội tử, nếu không các ngươi cùng ta đi trước phòng nghỉ ngơi, dù sao chúng ta hai vợ chồng cũng không cần như vậy căn phòng lớn, khả năng cùng nhau trụ sẽ tế điểm, nhưng ít ra không cần ai lánh chịu đói. Trương đại gia nhiệt tâm nói. Không cần, thật sự không cần, ngươi giúp chúng ta mẫu tử ba người đã đủ nhiều, đêm qua sự ta cũng thấy được, chúng ta không thể lại liên lụy các ngươi. Tần thị hồng con mắt cự tuyệt hắn hảo ý, nàng trong lòng biết trừ bỏ người nhà trường, đại gia là nàng gặp được đối nàng tốt nhất người. Nghĩ đến lúc trước mâu tử ba người gặp được tuyệt cảnh cũng là bị hắn cứu cứu, tần thị trong lòng đó là cảm kích không thôi. Đám tiêu nghịch tử chưa bao giờ đem ta cái này lão để vào mắt, các ngươi đừng sợ, liền ở nơi này. Trương Đại gia kiên trì, tần thị đang chuẩn bị cự tuyệt, vân thư lại giữ chặt nàng cánh tay, chính mình tiến lên nói, trương gia gia, ngươi xem như vậy nhưng hảo, làm ta nương cùng đại ca trước tiên ở ngươi nơi này đãi một ngày, ta ngày hôm qua ở chấn trên tìm cái công tác nhân ra nguyện ý trước tiên chi tiền. Bất qua yêu cầu làm một ngày công, chờ ta trở lại, ta liền một lần nữa tìm chỗ ở. Nha đầu, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào liền đi tìm công tác? Ta cũng là trong nhà một viên, không thể tổng rỗi tay muốn ăn, hơn nữa ta tâm ý đã quyết. Trương đại gia vốn định khuyên can, lại xem vân thư vẻ mặt kiên trì, hắn thở dài nói, vậy được rồi, nếu không được các ngươi liền ở nơi này. Vân thư gật gật đầu, lại đối muốn nói lại thôi tần thị nói, nương, ngươi trước hảo hảo nghỉ tạm thuận tiện cùng trương gia gia hiểu biết hạ nơi nào thích hợp cư trú chờ ta trở lại chúng ta lại thương lượng đang ở nơi nào cuối cùng nàng mới nhìn về phía vân phong đại ca mặc kệ ngươi phía trước làm việc nhiều hỗn trướng, hôm nay bắt đầu có thể thay đổi ngươi liền vẫn như cũ là ta đại ca ta đi thị trấn sau ngươi bảo vệ tốt đương không cần lại làm nàng đã chịu một kia thương tổn dứt lời cũng mặc kệ mấy người nâng bước hướng tới đại lộ đi đến vân phong lốc nốc nhìn muội muội bóng dáng nàng lại như vậy nhỏ gầy lúc này lại biểu hiện như thế kiên cường. Tự trách, khó chịu cảm xúc hống dũng mà đến, hắn lần đầu cảm thấy chính mình chính là cái đại hỗn đảng. Sát trời còn không có toàn lượng, không khí lại bắt đầu khâu nóng, vân thư tới trước ngày hôm qua rửa mặt cái kêu hồ nước biên đem buông đầu tóc chói lại, tiếp theo đối với trên mặt nước chiếu dọi ra chính mình mặt hơi hơi phát ốc. Trước nay ngày đầu tiên nàng liền biết gương mặt này trang điểm lên sẽ có bao nhiêu Mỹ, cho nên cố tình làm nó thời khắc che giấu ở nước bùng trung cũng chỉ có như vậy mới sẽ không đưa tới phiên thoái. Nàng nghiêm túc đem mặt cùng cổ giặt sạch lại tẩy, từ không gian lấy ra phía trước thuận tới than đồng ở lông mày cùng trên mặt hơi giả bộ trang. Làm xong hết thảy, lại xem gương mặt này khi, nàng đã biến thành một cái thô mi mặt đen tiểu tử. Cuối cùng nàng lại dùng than phấn xoa nát một ít bôi trên trên tay cùng trên cổ, mới tính hoàn thành. Phủ thêm hôn qua kia kiện lại hắc lại lớn lên áo khoác, lại đem hơn phân nửa khuôn mặt bao vây lại, để lại vài sợi tóc hơi làm che dấu. Vân Thư đứng lên nhìn hiện giờ bộ dáng, cảm thấy chính là nàng nương cùng đại ca liền ở chỗ này đều nhận không ra nàng. Đến chấn trên thời điểm thiên tài vừa mới lượng, ra tới lao động người lại không ít. Thông qua trung ương nhất náo nhiệt chợ, Vân Thư hướng người qua đường Giang ra phương hướng, ở người nọ nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đi xuống nghe nói là lương đỉnh chấn nhất phồn hoa khu vực. Lúc này nàng đang đứng ở Giang Gia cổng lớn, nhìn trước mắt xa hoa nhà cửa đại môn, nện bước hơi hơi hơi đốn. Nàng ở suy tư muốn thế nào mới có thể làm tin tưởng chính mình Đang nghĩ người tới Phía trước đại môn trầm rãi mở ra Hai cái giang giá hạ nhân đánh ngáp dẫn theo cây chổi dọn dẹp cửa Lúc này trong đó một người chú ý tới ngoài cửa vân thư Đánh giá nàng liếc mắt một cái sau Không biết nghĩ đến cái gì Cao mày vẻ mặt ghét bỏ xua đuổi nàng Đi đi đi Sáng sớm từ đâu ra ăn mày Nếu là lao ra nhìn đến Lại nên phát tiền Giang lão ra là lương đình chấn một người người Tốt nhất đại làm thơ lửa sinh ý làm giàu Ái mộ hư vinh Ghét nhất chính là ăn mày, bởi vì tổ tông mỗi đại từng là địa phương có tiếng thảo người ngại ăn mày, hơn nữa thương gia đối thủ tổng ái lấy chuyện này trào phung hán, cho nên phân phó rang ra mọi người không được đối ăn mày hòa nhã. Hạ nhân thấy vân thư còn ở cửa, tính tình thấy trướng, cầm cây chổi lại đây trực tiếp đối với vân thư quét tới, lại bị vân thư nghiêng người tránh thoát, ngược lại chính mình dưới chân mềm nhũn quỷ gối trên mặt đất. Lại vận động, người này chân liền phí. Vân thư nhìn kêu hạ nhân chuẩn bị tái khởi tới, lạnh lùng nhắc nhở nói, một người khác thấy tình huống không đúng, ném xuống cây trổi chạy về bên trong phủ, không bao lâu bên trong cãi cỏ ở ý. quản gia nghe nói có người sáng sớm náo sự, mang theo một đám hộ vệ men ngông quần cuồng đi ra, đại thấy rõ vân thư bộ dáng khi, không chút nào ngoài ý muốn lộ ra ghét bỏ ánh mắt, hảo không có mắt ăn mày, dám ở ta giang phủ dương oai, xem ta không tiễn ngươi đi gặp quan. một đám người dây lát lại đây đem vân thư bao quanh vây quanh, trong tay cầm côn đổng ngao ngoe dục dịch, vân thư xem sự tình phát triển trở thành như vậy cũng như nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám người ngoại quảng ra, chậm rãi nói, nếu không nghĩ rằng tiểu thư cả đời bị bệnh ma vần quanh, liền đưa ta đi gặp con đi. Chính văn chương 16 tiến vào ra ra. Vừa mới dứt lời, kia bị Vân thư thuận tay xử trí hạ nhân, hoảng loạn thanh âm truyền tới, ta chân không động đại nổi. Quản gia vốn muốn tức giận, đột nhiên ý thức được cái gì, hầu nghi nhìn Vân thư liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là đại phu? Kẻ hen bất tài, liền dựa một thân y y thuật hành tẩu giang hồ, Trên đường đi gặp này, Lương Đình chấn nghe nói Giang gia đại tiểu thư bị ác bệnh cuốn thân, vừa lúc gặp trên người lộ phí đã mất, mới đến nhìn một cái, không nghĩ tới thế nhưng bị các người một đám vô tri người trở thành ăn mày. Như thế cũng thế, dù sao ta quỷ kiến sầu một thân bản lĩnh không sợ tránh không đến lộ phí, hôm nay người này cũng không cần lại cứu. Vân Thư đệ nặng giọng nói, trầm giọng nói xong câu đó, ra vẻ phẫn nộ phải rời khỏi. Kia quản gia thật là ánh mắt sáng ngời, đẩy ra cầm côn bổng hạ nhân, tê tiến lên ngăn ở Vân Thư trước mặt. Ngự khí so với phía trước lung lay gấp trăm lần, cao nhân mặc khí, là ta có mắt không biết kim nạng ngọc, nhưng ngươi xác định thật có thể cứu tiểu thư nhà ta. Phần 10. Không trách quản gia như thế định nọt, phía trước hắn xác thật đem vân thư đương ăn mày, nhưng nghe xong hắn này ngạo khí nói cùng kia vừa nghe chính là người giang hồ danh hào, không biết như thế nào liền liền tưởng gần nhất đồn đái. Đương chiều chính sự hỗn loạn, người giang hồ tâm đông đưa, nghe nói ngày gần đây ngũ hồ tứ hải đều có các loại cao nhân trổ hết tài năng. Trong đó một cái thần y cốc đặc biệt nổi danh, nghe nói này trong cốc thành viên đó là ở bốn phía du tẩu. Có thể hay không cứu từ ta định đoạn, nhưng hiện tại ta không vui cứu. Vân thư thân thể vừa chuyển, chuẩn bị từ bên kia rời đi. Nàng càng như vậy, quản gia càng thêm cảm thấy trước mắt người có nguyên liệu thật. Nghe nói có năng lực tính tình đều đại, đặc biệt là những cái đó người giang hồ, một lời không hợp liền đánh nhau giết người. Có lẽ chính mình lần này thật sự gặp may mắn, liền vội khuyên bảo lên, cao nhân, cao nhân. Người trước đừng tức giận, phía trước là ta không đúng, nhưng tất cả đều là cao nhân ngươi này trang điểm làm ta không nhận ra tới, như vậy đi, ngươi tiên tiến phủ chờ, ta lập tức liền đi bẩm báo lao ra, nhất định làm cao nhân có thể tránh đến lộ phí, rốt cuộc chúng ta bởi vì một hơi từ bỏ sinh ý không phải. Nếu người này thật sự có thể trị đại tiểu thư bệnh, làm lao ra cao hứng, kia hắn ở trong phủ địa vị khẳng định như mặt trời ban trưa, đến lúc đó lao ra phu nhân một cao hứng đối hắn xem với con mắt khác, không nói ngày lễ ngày Tết đánh thưởng. Bị trọng dụng đó là khẳng định. Ngươi thật sự muốn cho ta cứu người? Già vợ bị thuyết phục, Vân Thương ngự khí cũng có chần chờ, quản gia thấy có hy vọng, tất nhiên là gật đầu. Vân Thư thật là hừ một tiếng, chào phúng nói, ta đây nhưng nói tốt, ta ra tay tiền khám bệnh chính là không thấp, phàm là bệnh hoạn, vô luận nặng nhẹ vô luận lao hấu đều là 500 lượng một lần, ngươi hỏi trước hảo lại đến tìm ta, ta liền tại đây chờ, nếu các ngươi lão già luyến tiếp tiền, ta liền không đi vào. Ngoan ngoãn. Xem cái bệnh thế nhưng muốn 500 lượng Đừng nói vân thư này Một mở miệng dọa hư không riêng gì bên cạnh hạ nhân Còn có quản gia chính mình Hắn sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây Đôi tay không ngừng xoa xoa Này lương đỉnh chấn tuy là phồn hoa Mà giang gia tiêu phí cũng không thấp Chính là 500 lượng xem cái bệnh vẫn là rất xa xỉ Hắn trong lòng có chút dao động Nhưng nghĩ lại lại tưởng Mấy năm nay tiểu thư qua lại đổi đại phu uống thuốc chấn trị Này tiền khá vậy không thể so 500 lượng thấp nha vững vàng một lát Hắn cắn răng gật đầu, hành, ngươi hiện tại chờ, ta đây liền đi hỏi một chút. Nhìn quản gia rời đi, vân thư chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, 500 lượng chỉ là nàng tin khẩu mà nói, cũng làm hảo bị nghi ngờ chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ suy xét, vậy chứng minh nàng đề giá cả tuy rằng cao, lại ở này đó thương nhân tiếp thu trong phạm vi, liền ở trong lòng yên lặng ghi nhớ. 15 phút sau, quản gia không có tới, lại nên đón một cái bộ dáng thanh tú tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn đem vân thư từ đầu đến chân nhìn biến, Vên Váo tự giác nói, quản gia nói đại phu chính là người sao, Lao gia nói muốn gặp gặp người, đi theo ta. Quay đầu khi lại nhìn đến những cái đó hộ vệ, liền vẻ mặt ghét bỏ để cao thanh nghiêm quát, đều tan đi. Một đám người vây quanh ở cửa cũng không nhìn xem bộ răng gì, không biết còn tưởng rằng Giang gia bởi vì một cái ăn mày làm sao vậy. Nay Nha Hoàn là Giang gia đại tiểu thư bên người thị nữ, đến ích với Giang tiểu thư trọng dụng ở Giang phủ từ trước đến nay kiêu ngạo. Đám kia hộ vệ giận không dám nôn. Chỉ có ở đối phương đi rồi sau, giận mắng một tiếng chó cậy thế chủ. Vân Thư đi theo đối phương đi lên bậc thang, kia nha hoàng nâng cổ, cao ngạo cùng cái khổng tước dường như. Nang Liên ở nàng nhấc chân khi, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền nghe ai nha một tiếng, đối phương chân cẳng mềm nhũn, chân trước vướng ở nhấc chân thượng, cả người mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, hảo không chật vật. Phía sau truyền đến hộ vệ tiếng cười, nha hoàng đầy mặt đỏ bừng đứng lên, thở phì phì nhanh hơn tốc độ, chút nào không thèm để ý phía sau còn đi theo một người. Vân Thư không nhanh không chậm đi theo, bị che khuất trên mặt treo một nụ cười nhẹ. Nha hoàn mang Vân Thư đi rồi 3 phút tả hưu, mới đến Giang gia chính sảnh, mau vào một khi, làm thủ vệ thông báo chính mình quay đầu liền đi rồi. Vân Thư chờ đợi một lát, liền nghe phòng trong truyền đến một trung niên nam nhân thanh âm, hẳn là kia Giang lão ra, gọi nàng đi vào. Người chính là quản gia nói có thể trị hảo ta tiểu nữ bệnh thần y dì Giang lão ra thanh âm thuần hậu, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, nhưng thật ra trực tiếp. Vân Thư ngẩng đầu nhìn lại, chính phía trước ngồi giang Lão ra hai mắt khôn khéo nhìn hắn, vừa thấy chính là làm buôn bán người, cho người ta một loại ai tinh kế cảm giác. Chị bệnh cứu người không phải chỉ dựa vào miệng nói, ta tình huống quản gia hẳn là cùng giang Lão ra nói, nếu là tiền khám bệnh có thể tiếp thu, ta hiện tại liền có thể cấp giang tiểu thư xem bệnh. Vân Thư cũng không quẹo vào nói, nàng ra tới chỉ hoán đủ lâu rồi, cũng không biết này giang tiểu thư tình huống, cho nên cần thiết nắm chặt thời gian. Giang Lão ra nhưng thật ra không nổi không được nhìn vân thư này thân trang điểm, nhìn dáng vẻ là thực không thích. Cuối cùng ở vân thư chờ đợi không nội khi, hắn mới đứng lên, lời này ta thích nghe, tiền khám bệnh không thành vấn đề, nhưng tiền để là bệnh muốn chữa khỏi, nếu chữa khỏi không hảo nữ nhi của ta, ngươi cái gì đều đừng nghĩ được đến. Vân thư đi theo gật đầu, một bộ không sợ bộ dáng, ta còn là có cái này tự tin. Giang lão ra như là tâm tình cực hảo, ha ha cười một tiếng, đối với vân thư vây tay một cái, ý bảo đuổi kịp nàng. Vân Thư vẫn luôn cảm thấy cổ đại này đó tiểu thư khuế cát, hoặc là là ở tại gác mái phòng, hoặc là là ưu tính chỗ, cho nên đương giang lão ra chỉ vào một gian phật đường nói cho Vân Thư đây là giang tiểu thư chỗ ở khi, Vân Thư khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa hạ. Ta liền không đi vào, người đi vào trước cấp tiểu nữ nhìn xem, có bất luận cái gì yêu cầu chỉ lo phân phó nha hoàn hương thảo. Giang lão ra ở cửa bàn đá trước ngồi xuống, nhìn Vân Thư. Vân Thư gật gật đầu hướng tới đại môn đi đến, lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào trước không nói nơi này vị trí kỳ quái quá mức cán tĩnh, liền nói đường đường một cái tiểu thư, cửa liền thủ vệ đều không có, không riêng này đó, bốn phía đều nhìn không tới một cái dọn dẹp mặt đất hạ nhân, này không khỏi quá mức kỳ quái. Nhưng người đều tới, lúc này rút lui có trật tự không thể được, liền trực tiếp đi vào. Nàng cũng không biết, giang lão ra xem nàng vào cửa sau, trực tiếp liễm hạ gương mặt tươi cười, đối với hạ nhân cả giận nói, làm quản gia đi sảnh ngoài tìm ta, liền bệnh tình đều không hỏi đại phu. Ta nhưng thật ra tò mò hắn từ nào nhìn ra hắn có cái kia bản lĩnh trị ta yến nhi bệnh, còn công phu sư tử ngoạm muốn 500 lượng. Hừ. Chính văn chương 17 lạt mềm buộc chặt. Vân thư đối bên ngoài tình huống chút nào không biết, lúc này nàng đang đứng ở Giang gia đại tiểu thư Giang Ngư Yến phòng. Phòng phân nội ngoại hai gian, vào cửa liền nghe đến trong không khí dậy đặc ngải thảo vị, càng đi đi kia hương vị càng thêm nồng đậm, Vân thư nhíu nhíu mày hướng trong đi, mơ hồ nhìn đến phấn hồng xa phía sau dèm thân ảnh. Giống nhau bệnh tình vô pháp trị tận gốc bệnh hoạn phần lớn ốm đau trên giường, vị này Giang tiểu thư lại là đặc biệt. Đứng lại, chúng ta tiểu thư khuê phòng nơi nào là ngươi loại người này có thể tiến vào. Một đạo tiếng quát đánh gậy Vân Thương nghi hoặc, quay đầu nhìn đến xa mảnh biên rắc một bóng hình vọt ra, thật là phía trước cùng nàng dẫn đường nha hoàn. Vân Thương nghe vậy ngừng ở mảnh phía trước, lúc này một đạo ôn nhu thanh âm từ phía trước truyền đến, Hương Thảo, không được vô lễ. Nguyên lai like kia tiểu nha đầu chính là Giang lão gia trong miệng Hương Thảo mảnh sau thân ảnh bước tiểu bước doanh doanh đi tới hương thảo bị quát lớn sau đảo cũng ngoan ngoãn từ bên cạnh dọn cái ghế dựa đặt ở mảnh mặt sau giang ngư yến liền ngồi ở ghế trên sau đó từ mảnh khe hở trung vươn một bàn tay tới kia cánh tay trắng non bóng loáng ngón tay như ngọc hành phong dài nhưng này hết thể lại bị tới gần ngu bàn tay kia khối màu đỏ rõ ràng dấu vết cấp phá hư làm sợ ngươi đi đại phu ta nghe hương thảo nói ngươi là không có lộ phí mới đến nơi này cho ta xem bệnh nhưng ta này bệnh lại là trị không hết Hiện giờ ngươi đã nhìn liền rời đi đi, ta sẽ làm cha cho ngươi một ít lộ phí. Dứt lời kia vươn tay đã là muốn thu hồi. Vân Thư sửng sốt, phản ứng lại đây túm chặt kia lùi về một nửa tay. Nghe được đối phương kinh hô hoàn toàn làm lơ, Hương Thảo ở bên chừng mắt chỉ trích, làm cản. Vân Thư lại lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng phát trầm, cơ miệng bằng không ta khiến cho ngươi vĩnh viễn đều không mở miệng được. Mặc dù bị che khuất dung nhan, nhưng nhiều năm dưỡng thành hơi thở lại không cách nào ma diệt. Hương Thảo tuy rằng kiêu ngạo lại cũng chỉ không ra quá vài lần tòa nhà, bị Vân Thư kia mắt lệnh đảo qua, lại là nửa ngày không phản ứng lại đây. Vân Thư không lại quản nàng, ngón trỏ đáp ở Giang Ngư Yến trên cổ tay, quan sát sau một lúc, nàng nhựt nhẩy mày, do hỏi, Giang tiểu thư gần nhất cảm nhận được đến tinh thần không được tốt. Giang Ngư Yến bản thân bị đột nhiên bắt lấy tay mà hoảng sợ, theo sau thấy đối phương ở vì chính mình bắt mạch mới hòa hoãn lại đây, lại nghe thanh âm kia hỏi nàng vấn đề, sững sốt mới nói, không sai. Mấy ngày gần đây ta cảm thấy cả người không khỏe, mỗi ngày đều hôn hôn trầm chậm. Hôm qua Dư đại phu lại đây cấp khai chút phương thuốc mới hảo chút, nhưng một khi dược hiệu qua, hôn mê cảm giác càng thêm mãnh liệt. Uống thuốc trị liệu bệnh biến chứng sao? Vân Thư không biết thời đại này về loại này chứng bệnh như thế nào trị liệu, nhưng nàng biết, vô luận bệnh gì, đều yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc, hơn nữa chủ yếu nhằm vào bệnh căn, mà không phải giảm bớt phụ ra bệnh trạng. Nhưng từ mạch đập tới xem, ra ngự yến thân thể không có quá lớn tật xấu nàng theo sau đưa ra muốn xem trên người nàng dấu vết trình độ, lại bị chủ tớ hai người lấy nam nữ thụ thụ bất thân vì lấy cớ đồng thời cự tuyệt. Vân Thư lúc này mới nhớ lại, thời đại này không có như vậy mở ra, nàng lại ngụy trang thành nam nhân, càng không thể tận mắt nhìn thấy đến, cho nên khiến cho Giang Ngự Yến tự thuật còn có thân thể nào ra có nảy đó tương đồng dấu vết. Giang Ngữ Yến có chút chú ý, nói do do dự dự, cuối cùng cách xa mảnh lấy trên đầu mang mũ sa. Cách mảnh bản thân chỉ là một cái mặt ngoài đồ vật, Ngăn cách không đến quá nhiều đồ vật, lúc này giang ngữ yến mũ xa xóa cả khuôn mặt tương đương hiện ra vân thư trước mặt, đương nhìn đến kia chỉnh trường bị hồng bạch sắc dấu vết bao trùm mặt khi, vân thư khó tránh khỏi chấn kinh rồi hạ. Nhìn đến giang ngữ yến tay khi, nàng liền nhận ra đối phương là được thưởng thấy bệnh vậy đến, mới đầu tưởng lúc đầu, chính là nàng đã có tinh thần vô dụng tình huống, cũng đã nói lên bệnh huống đã tiến vào trung kỳ, nếu lúc này không hảo hảo cứu trị, liền sẽ mất đi tốt nhất trị liệu thời gian. Đồng thời nàng cả người cũng sẽ chịu ảnh hưởng trở nên bệnh tật ống yếu Nhưng là giang ngữ yến loại này chủ yếu tụ tập ở trên mặt trường nấm vẫn là lần đầu tiên thấy Nàng tự hồ lý giải vì cái gì vị này thiên kim tiểu thư sẽ ở tại loại địa phương này Đại phu, ngươi là nói ta loại này bệnh có thể chưa khỏi Đương nghe nói vân thư làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi Đúng hạn uống thuốc mới có thể chưa khỏi bệnh tình sau Mảnh sau người đột nhiên đứng lên Vốn dĩ thanh âm nhu nhu nhược nhược nữ tử Kích động thanh âm đều khẳng khẳng Vân Thư không dự đoán được nàng lớn như vậy phản ứng, cuối cùng ý thức được cái gì, khiếp mắt hỏi, chẳng lẽ phía trước cho ngươi xem bệnh đại phu nói không thể trị. Bọn họ đều nói ta này bệnh lây bệnh quá cường, không thể trị liệu chỉ có thể hòa hoãn. Vì không cho người nhà chịu liên lụy, ta mới dọn đến nơi đây, mong đợi trời cao có thể phù hộ, chính là một ngày ngày tra tấn, ta đã không biết chính mình còn có thể hay không kiên trì. Giang ngữ yến cười khổ nói xong, phản phất nhớ lại trong nhà tu khách. Chính mình bị bệnh mặt bại lộ mọi người ghét bỏ ghê tẩm ngạch biểu tình, mỗi khi hồi tưởng nàng đều đau đớn muốn chết. Hương Thảo thấy nhà mình tiểu thư cảm xúc trầm thấp, tiến lên nắm lấy tay nàng an ủi, tiểu thư không sợ, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, Hương Thảo đều sẽ bồi ngươi. Những người đó là có mắt không chồng mới có thể bởi vì tiểu thư bị hao tổn dung mạo ghét bỏ cùng ngươi, nhưng là tiểu thư đừng quên, trên đời này còn có có người không chê ngươi, hồ nhị công tử không phải nói duy tiểu thư không cưới sao. Vân Thư không nghĩ tới tiểu nha hoàng tính tình không tốt, đối đãi nhà mình tiểu thư thật là như thế chân thành. Đối với trong lúc vô ý nghe được nhân ra riêng tư, nàng cũng không hảo nói nhiều, luôn nói làm giang ngự yến nghỉ ngơi, chính mình còn lại là chết ra khỏi phòng. Đi ra đại một khi, kia nồng đậm ngải thảo vị lại lần nữa làm nàng nhữ như mày. Phòng ngoại giang lão ra người đã không ở, chỉ có một hạ nhân chờ, nhìn Vân Thư ra tới, biểu tình quái dị nhìn nàng, đại khái là xem không ai, thấp giọng hỏi nói. Ngươi thật là rất lợi hại thần y Vân Thư quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cái này không quan trọng, quan trọng là ta biết người gần nhất bụng trướng táo bón, không có việc gì nói nhiều xúc xúc miệng đi, hương vị quá nồng. Nói xong người đã rời đi. Phần 11. Chỉ có kia hạ nhân xứng sở ở tại chỗ, nửa ngày phản ứng lại đây, vẻ mặt bội phục đuổi theo đi, thần y đi Thật là thần y ta nói cho ngươi một sự kiện thần y vừa mới. Giang gia chính sảnh, giang lão ra ngồi ở ghế trên. Nhìn đến tiến vào Vân Thư, hơi hơi nhướng mẩy. Vân Thư hồi tưởng vừa mới hạ nhân chủ động nói cho chính mình, Giang láo gia không tin chính mình lời này, đối hắn thái độ này cũng coi như hiểu rõ, đồng dạng tìm vị trí ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, "Giang láo gia, nhiều nói ta liền không nói, Giang tiểu thư bệnh ta đã nhìn, chứa khỏi nhanh nhất yêu cầu một tháng, nhưng là ta không thời gian dài như vậy chờ đợi, ta muốn trước bắt được tiền." Giang Hoài Trung không nghĩ tới người này hiện giờ còn rỗng rạc nói loại này lời nói, lại nghe muốn trước lấy tiền. Thiếu chút nữa liền cười ra tới, xem ra ngươi là đem ta ràng mố coi thành đướng ốc, kia bệnh người khác đều nói không có biện pháp, ngươi một cái du tẩu lang trung đi, mới nhìn vài lần, thế nhưng cùng ta nói trị tận ốc, quả thực cười đến dụng răng. Vân thư lường trước quá sẽ có như vậy hình ảnh, không vội không chầm nói, ta không dám tự xưng ý thuật vô địch, nhưng kẻ hèn một cái tiểu bệnh còn không làm khó được ta, ràng lão ra nếu là nguyện ý nếm thử, ta sẽ tận lực làm ràng tiểu thư khôi phục mỹ mạo. Nếu giang Lão ra gia lo lắng ta sẽ bởi vì 500 lượng lừa ngươi, coi như ta không có tới quá. Lạt mềm buộc chặt xiếc lần nào cũng đúng, vân thư dứt lời đó là đứng lên, mau tới cửa khi, giang Lão ra gia quả nhiên gọi lại nàng, từ từ, ta liền tin ngươi một lần. Chính văn chương 18 sô vàng đầu tiên. Giang Lão ra gia trong lòng thực mâu thuẫn, một bên hoài nghi vân thư, lại lo lắng chính mình thật sự bỏ lỡ một cái có thể trị liệu nữ nhi thần y hề. Hơn nữa quản gia không ngừng ở bên thai hắn nói lời hay. Này thân ý lìa như thế nào như thế nào, trong lòng tự nhiên cũng có chút ý động. Cuối cùng nhìn chăm chăm vân thư, uy hiếp nói, ta giang mộ ở phụ cận vùng vẫn là có chút hy vọng, mặc kệ ngươi có phải hay không người giang hồ, nếu dám gặp ta, kết cục chính mình ước lượng. Nếu là ngày xưa, như vậy cưỡng bức chính mình người, vân thư tuyệt đối sẽ không làm hắn sống đến ngày mai, nhưng hôm nay sinh hoạt bức bách, nàng cũng chỉ có thể đạm cười gật đầu, tự nhiên, trước mang ta đi quý phủ dược phong đi. Vân thư đối chung thảo dược rõ như lòng bàn tay duy nhất không xác định chính là tên quản gia nhân đối vân thư ôn có mong đợi đối nàng vô cùng khách khí chẳng những cho hắn một quyển giang phủ dược phòng thảo dược danh sách càng là bắt hai cái hạ nhân hỗ trợ vân thư lấy qua danh sách nhìn thoáng qua danh sách ghi lại dùng tự thể là phun thể cũng là nàng dùng thuần thục nhất một loại liền đi theo cầm dược chỉ một một đôi so mỗi loại thảo dược đều có độc đáo xinh đẹp cùng hương vị vân thư hiện đem tên tương đồng thảo dược sàng chọn ra tới sau đối những cái đó chưa từng nghe qua tên tiến hành chứng chứng Cuối cùng cùng trong trí nhớ dùng tên giả hợp nhất, thường xuyên qua lại thế nhưng dùng mấy cái canh giờ. Quản gia sớm đã rời đi, hai cái hạ nhân đứng ở bên cạnh không biết theo ai, Vân Thư vô dụng quá bọn họ, bọn họ cũng không dám mở miệng. Mắt thấy tiếp cận giữa trưa, Vân Thư buông cuối cùng một phen dữ liệu, khép lại kia thật dày danh sách, phân phó hạ nhân, lấy giấy bút tới. Đã sớm chờ phân phó hạ nhân vội vàng đi lấy, chỉ chốc lát đã tìm hảo bài ở trên bàn, Vân Thư ngồi xuống, đem tưởng tốt phương thuốc viết ở mặt trên. Viết xong sau đi theo đưa cho hạ nhân Nói cho giang Lão ra chuẩn bị tốt tiền khám bệnh đệ nhất tề dược ta tự mình nhìn giang tiểu thư dùng Còn thừa phương thuốc ta cũng sẽ viết hảo nói cho các ngươi dùng phương pháp Giang tiểu thư bên kia ta mỗi cách 3 ngày sẽ đến giang phủ trần trị Trang giấy thượng mực nước còn chưa làm Lại có thể thấy rõ tự thể đoan chính đại khí Hạ nhân phủng phương thuốc cầm đi cấp giang Lão ra xem Vân thư liền tại đây dược phòng viết kế tiếp phương thuốc Đại khái 30 phút sau, quản gia đã trở lại trong tay cầm một chồng ngân phiếu đặt ở vân thư trước mặt thần ý đây là tiền khám bệnh ngươi kiểm tra hạ số lượng không cần vân thư chỉ là liếc mắt một cái cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục viết phương thuốc đại cuối cùng một chữ rơi xuống nàng đem viết tốt một chồng trang giấy đưa cho đối phương ta tin tưởng giang láo gia sẽ không cắt xén tiền khám bệnh đây là còn thừa phương thuốc quản gia thu hảo nhớ lấy nhất định phải dựa theo phương thuốc thượng ngao nấu yêu cầu bằng không không có hiệu quả cũng đừng trách ta nói xong nàng mới xem kia ngân phiếu Đêm này thu ở cổ tay áo, kỳ thật bỏ vào không gian. Thần Y, kỳ thật vừa mới chúng ta lão gia không tính toán cho ngươi toàn bộ tiền khám bệnh, nhưng là tiểu thư nhà ta tự mình lại đây cầu tình, cho nên lão gia mới đồng ý một lần thanh toán tiền. Ta nói này đó không phải cấp thần y tạo thành bối rối, chỉ là hy vọng thần y niệm ở tiểu thư nhà ta thiện tâm phân thượng nhiều tận điểm tâm. Quản gia thấy Vân thư phải đi, lại theo kịp nói lời này. Vân thư sững sốt, chuyện này nhưng thật ra làm nàng rất ngoài ý muốn. Giang ngự yến cho chính mình cầu tình. Nàng nghiến ngấm gật gật đầu, ta đã biết, nói cho Giang láo ra, ba ngày ta liền sẽ đúng hạn lại đây, mặt khác nhắc nhở một câu, không cần phải người theo dõi ta, các ngươi sẽ không tìm được ta. Quản gia sững sở ở tại chỗ nhìn tấm lưng kia rời đi, không nghĩ tới chính mình còn không có làm đã bị người xuyên qua. Bên cạnh hạ nhân thấy vân thư đi xa, mới lại đây dò hỏi, kia hiện tại cùng không cùng. Đương nhiên muốn cùng, bằng không láo ra bên kia không công đạo. Quản gia nhìn phía trước nói, Vân Thư đi giang ngữ yến phòng xem nàng uống thuốc sau không có bất luận cái gì bất lương phản ứng mới rời đi, chỉ là hắn đi ra giang phủ không bao xa liền cảm giác được phía sau cái đuôi nhỏ, nàng nhướng mày, những người này thật đúng là không nghe khuyên bảo. Dưới chân ra tốc, hối nhập dòng người, Vân Thư chọn lửa cá nhân nhiều đường đi đi, sau đó ở kẹo vào lom ra tàng tiến không gian. Nàng ở không gian nhìn giang phủ hai cái hạ nhân cấp hừng hực đuổi theo, sau đó không thu hoạch được gì, cuối cùng mênh ngông rời đi, chờ bọn họ đi xa. Nàng mới từ không gian ra tới, bất quá lại phát hiện chính mình chọn con đường này tựa hồ có chút không đúng. Hạ nhân lộn trở lại giang phủ sau đem người cùng vứt sự tình báo cho giang láo ra, hắn ngoài ý muốn bên trong cởi ra tiếng nói, ở yên liếu hẻm ngoại cùng vứt. Không nghĩ tới lại là cái đa tình loại, ném liền ném đem, chỉ cần 3 ngày sau nàng đúng hạn tới là được. 500 lượng đối hắn mà nói không tính rất nhiều, chỉ cần người nọ thức thời cứu hảo hiến nhi hắn liền không lời nào để nói, nếu không kia tiền hắn muốn cả ra lẫn xương đầu cấp lấy về tới. Vân Thư đi theo trước mắt chi đường đi một chuyến, mới phát hiện chính mình đi tới cái cỡ nào đến không được địa phương. Nàng thế nhưng đánh bậy đánh bạ vào thanh lâu một góc. Thanh lâu giống nhau đều là buổi tối buôn bán, trước mắt này phố lại là thập phần đặc biệt, nhanh như chớp hồng môn đèn màu, mỗi nhà đều có mấy cái cô nương ăn mặc bại lộ đứng ở cửa. Vân Thư tiếp cận còn bị nàng kia kéo một chút, còn hảo nàng loé đến mau, nhưng bên thai thật là mùi thơm lạ lùng phát mũi, thiếu chút nữa sặc hư nàng. Hỏi thanh phía trước cuối mới là xuất khẩu. Vân Thư nhìn chằm chằm bốn phía ánh mắt, nắm thật chặt quần áo mắt nhìn thẳng rời đi, lại vào lúc này phía trước không xa, một đám người lại đây chiếm trụ con đường. Tiên liễu hẻm lối đi nhỏ không đến 2m, đám kia người đều là tuổi trẻ mười phần thiếu niên, từ lúc giả tới xem nhiều không phải tầm thường ba cánh, lúc này hi hi ha ha đi tới, đôi mắt ở những cái đó cô nương trên người qua lại quét tới. Vân Thư nghiêng thân mình đứng ở ven tường, tính toán làm mấy người đi trước, lại không nghĩ đi mau quá hạn. một thiếu niên đột nhiên xoay người nhìn đến hắn. Sau đó vớt cầm kêu đồng bạn triều chỉ chỉ Vân Thư, xem nột, này có cái quái nhân. Làm ta nhìn xem. Ú thật đúng là, dạo thanh lâu liền dạo thanh lâu sợ hãi bị người thấy à, này thân quần áo cũng thật đủ xấu. Làm tiểu ra ta đến xem người gương mặt thật, nên không phải quá xấu, không dám thấy. a người nọ tò mò lại đây vừa thấy, hi hi ha ha sau vươn tay liền hướng tới Vân Thư trên mặt miếng vải đen xả tới. Hắn người bên cạnh đều đi theo ổ nào, Vân Thư lại trước một bước bắt lấy hắn cánh tay xuống phía dưới uốn éo, kia thiếu niên sắc mặt biến đổi, tiêu thảm thiết ra tiếng. hỗn đàn, ngươi dám đánh ta người, tìm chết. trước hết phát hiện vân thư người nọ tươi cười trợt tắt, tựa muốn tới hỗ trợ, vân thư liếc mắt trên mặt đất, mùi chân nhẹ đá đá, đối phương đầu gối đó là mềm nũng, một cái không đứng vững trực tiếp quỳ trên mặt đất. ha ha, tuy nói đều là cùng nhau tới, nhưng nhìn đến có người xấu mặt, mọi người đi theo cười ha ha, kia thiếu niên giận mắng mà đi, đều câm miệng. khả năng thiếu niên thân phận bất đồng, mấy người nhất thời câm miệng. Bùi hạo không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp như thế nhục nhã, hắn căm tức nhìn Vân Thư muốn ghi nhớ kẻ thù, nhưng nhìn đến chỉ có kia thân quái giả dạ. Vân Thư nhận thấy được hắn tầm mắt, thấy thiếu niên đáy mắt lửa giận mọc thành cụn, không sợ khiêu khích, người trêu chọc ta lại trước, còn không được ta phản kháng, cho rằng chính mình là hoàng đế không thành. Dứt lời, nàng buông ra bị nàng chế trụ người nọ cánh tay, đối phương chịu đựng đau vội vàng thối lui đến an toàn địa phương. Vân Thư lại nghe đến kêu mấy cái cùng nhau, tiến lên quan tâm dò tử. Ngươi không sao chứ? Hồ nhị công tử. Mắt đen khẽ nhúc nhích. vân thư lại lần nữa đánh giá kia vẻ mặt túng dạng, diện mạo giống nhau nam nhân. Ngoài ý muốn người này chính là rằng ngự yên nhớ mãi không quên chuẩn bị gả người. Chính văn chương 19 nhận sai người. Bùi hạo chơ mắt nhìn người nọ rời đi, cùng chính mình cùng nhau bằng hưu thế nhưng không có một cái dám qua đi gọi lại hắn. Càng là tích tụ trong lòng, hắn đột nhiên đứng lên, cất bước liền đi ra ngoài. Bùi thiếu ra, chúng ta không đi dạo sao. Ngươi không phải nói mang chúng ta ca mấy cái khai trai sao? Mấy người ổ nào phát hiện Bùi Hạo vẫn là cũng không quay đầu lại, liếc nhau ám đạo không ổn, bất chấp quan tâm Hồ Nhị công tử, sôi nổi đuổi theo, này Bùi thiếu gia bọn họ nhưng không thể treo vào. Trấn trên ai không biết Bùi thiếu gia cái kia bao che cho con đại ca cỡ nào hung tàn, năm đó một cái hạ nhân va chạm Bùi Hạo, đã bị hắn đương trường chém tới cánh tay, lại tỉ như đã từng một cái tiểu thương tiểu công tử ỷ vào trong nhà có điểm tiền đối Bùi Hạo vinh váo tự đắc, vị này Bùi đại thiếu biết sau. Cùng ngày gồm thâu trong tay đối phương sở hữu sản nghiệp, sau lại vị kia tiểu công tử kết cục thảm hại hơn, thành các cái. Đến nỗi bùi ra vì sao như vậy hoành, mọi người đều là trong lòng biết đố minh. Bùi ra có cái cô em chồng gả vào trong cung làm nương nương, nghe nói pha chịu sủng ái, cho nên bùi ra mặc dù cách đến xa cũng đi theo vinh sủng, rốt cuộc chỉ là tầng này thân phận liền không ai trêu chọc. Nghĩ đến bùi hạo khả năng trở về nói cho bùi đại thiếu chịu hủy khuất, mấy người nện bức càng mau. Ngay cả Hồ Nhị Thiếu đều bất chấp cánh tay đào theo qua đi. Vân Thư suy đoán chính mình hôm nay khả năng thời vận không tốt, một khác trước lầm sấm biên liếu hẻm còn lọt vào một đám không biết trời cao đất dày tiểu quỷ khiêu khích, mà sau đã bị người cầm đao giá trụ cổ, nàng nhìn về phía người nọ, kinh giác vẫn là gặp qua. Trước mắt người thân hình khổng lồ, vẻ mặt dâu quay nón làm người ấn tượng khắc sâu, Vân Thư lập tức nhận ra người này là nàng ngày đầu tiên tiến chấn gặp được kia đối kỳ quái quái chủ tớ trung bị gọi phương thuốc cổ truyền hạ nhân đến bây giờ nàng còn nhớ rõ, cùng hắn cùng nhau nam nhân kia. Lúc ấy bởi vì hắn dung nhan xuất chúng Vân Thư nhiều xem vài lần, cuối cùng lại bởi vì trên người hắn mùi thơm lạ lùng nhi không có hứng thú. Anh Tuấn Nam Nhân ai đều thích, nhưng Nương Pháo liền tính. Lúc này trên cổ đao cách áo ngoài tinh chuẩn ai trụ Vân Thư cổ, nàng vừa mới chỉ là vừa động ra thịt liền truyền đến đau đớn, trong lòng mắng, trên mặt lại là bình tĩnh. Chúng ta tựa hồ không quen biết, liền như vậy thanh đao tùy tiện đặt tại một cái người xa lạ trên cổ hào sao? họ hứa. Ngươi cũng đừng trang, nhà ta chủ thượng làm ngươi xem bệnh, ngươi khen ngược cọ tới cọ lui trốn ở chỗ này, đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi. Phương thuốc cổ truyền cười nhạo nhìn trước mặt bao buồn cười ngụy trang người, lại không biết chính mình nhận sai người. Vân Thư ý thức được cái gì, vừa muốn giải thích, trên cổ đao rồi lại đi phía trước xem xét, ta không có thời gian cùng ngươi rong rải, hiện tại mau cùng ta đi. Ngữ khí nôn nóng không thôi. Đây là Vân Thư đi vào nơi này lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm. Trước mắt nhân lực nói so nàng đại, bắt lấy chính mình tay phản phất thép đúc ra, nếu hiện tại tránh thoát nàng vô cùng, có khả năng sẽ bị thương, mà nàng lại không thể trước mặt ngoại nhân trốn vào không gian. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua cái kia theo dõi nàng nam nhân, đối phương cũng có một thân kỳ diệu khinh công, âm thầm chửi thầm, chờ dàn xếp xuống dưới, nàng nhất định phải đem những cái đó công phu học xuống dưới. Bị động đi theo đối phương thẳng đi, bởi vì giữa chưa quan hệ, trên đường người đi đường không nhiều lắm, bọn họ đi vị trí lại sang bên cho dù có người cũng sẽ không hướng bên này nhiều xem. Phương thuốc cổ truyền một chắn hãn, trong lòng phiền không được. Nhà hắn chủ thượng giữa chưa còn không có ăn cơm đột nhiên bệnh phát, từ cô nương có việc đi kinh thành, lưu lại dược cũng vô dụng, rơi vào đường cùng hắn nghĩ tới đồng dạng tại đây chấn trên một người khác. Phần 12. Hứa phú viễn, bị thần Y Lý Quốc đuổi ra tới phản đồ, nghe nói thiện độc, Y Lý thuật cũng không tồi, phía trước chưa bao giờ từng có giao tình, nếu không có không phải tìm không thấy thích hợp người, hắn cũng sẽ không tìm hắn. Mà hắn vận khí cũng không tồi, nghe nói đối phương liền tại đây trấn trên, bất quá tìm một buổi sáng liền phát hiện. Khắp thiên hạ cũng liền hắn cái này quái thai thích một thân lại hắc lại dơ quần áo khắp nơi loạn đi, liền ngụy trang che mặt đều giống như trước đây, kết quả bị hắn bắt lấy còn không thừa nhận, còn hảo hắn khinh công võ công đều ở đối phương phía trên, bằng không cũng không dám tùy tiện động thủ. Vân Thư bị phương thuốc cổ truyền một đường hiếp bước đến một nhà nhà cửa cửa, thực sạch sẽ tòa nhà, từ bên ngoài xem đó là không nhỏ đi vào phát hiện so tưởng tượng lớn hơn nữa. Sân nội sườn là một loạt phòng ở, ngoại hình thủ công đều là thượng đẳng, sườn biên một cái đá phô thành đường nhỏ kéo dài tới mặt sau, mơ hồ có thể nhìn đến hoa cỏ cây cối, có thể thấy được phòng ở chủ nhân là cái theo đuổi yên lặng ưu nhã người, nhưng một liên tưởng đến cái kia tự mang hương khí nam nhân, Vân Thư lập tức đánh mất kia một tia hảo cảm. Đừng chơi tiểu thông minh, bằng không liền giết người, cũng hảo giúp thần y y cốc rửa sạch bại hoại. Vừa tới đến một gian trước cửa phòng. Vân Thư liền bị dùng sức đi phía trước một đống, nàng thân thể phá khai môn ngã vào nhà nội, phía sau người còn hừ người trở tay đóng lại cửa phòng, cảnh cáo mắt Vân Thư, ý bảo nàng hướng trong đi. Người đều tới, Vân Thư quyết định tĩnh xem này biến, nàng liễm hạ trong mắt lạnh leo, đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước giường lớn nằm nam nhân. Đến gần càng thêm thấy rõ, trên giường người anh định gương mặt thượng mang theo một chút tái nhợt, tuấn mi bởi vì không khỏe tủng thành một đoàn, làm người vô pháp xem nhẹ rung nhan cùng khí tức. Hơn nữa này một loạt sự làm Vân Thư biết người này không phải người bình thường. Người cỏ sát cái gì đâu. Vân Thư bất quá nhiều xem vài lần, đã bị bên thai không kiên nhận thanh âm cấp đánh gãy, nàng thật sâu hô khẩu khí, ngồi ở giường bạn thế đối phương bắt mạch. Hôn mê trung vệ thừa phong cảm giác có người tới gần, mở hai mắt, chỉ nhìn đến một trương bị miếng vải đen mông khỏi mặt, hắn nhữ như mày, bên thai vang lên phương thuốc cổ truyền thanh âm, chủ thượng, ta tự tiện làm chủ tìm hắn tới này, ngươi trước nghỉ ngơi, ta sẽ không làm hắn sáng bậy đau đớn làm hắn nghe không lớn thanh phương thuốc cổ truyền nói gì đó lại đoán được hắn đây là cùng cổ an giống nhau không biết từ nào tìm lung tung rối loạn người cho hắn xem bệnh thật là làm điều thừa thân thể hắn là thí nghiệm phẩm sao suy nghĩ không kịp nhiều chuyện hắn đã bị rót vào trong miệng thủy hấp dẫn thực mau hắn phát hiện ý thức càng thêm hôn mê đáng chết là cho hắn rót thuốc sao phương thuốc cổ truyền người này lần sau vẫn là không lưu hắn một người tại đây lúc này lòng tràn đầy khiếp sợ không phải vệ thừa phong một người còn có phương thuốc cổ truyền Hắn chỉ vào vân thư, trường lớn đôi mắt nhìn nàng động tác, hơn nửa ngày mới nói ra tưởng lời nói, ngươi đem rửa tay thủy cho ta ra chủ thượng uống. Rửa tay thủy. Vân thư không chút để ý liết hắn một cái, ý bảo hắn nhìn về phía trên giường người, nhà ngươi rửa tay thủy có này hiệu quả. Phương thuốc cổ truyền nhìn lại, mới chú ý tới đau hồi lâu đều chưa từng đi vào giấc ngủ chủ thượng lúc này an tĩnh lại, càng là kinh ngạc, này rửa tay thủy còn có hiệu quả như vậy. Nhưng vẫn là vô pháp tiếp thu. Quái gì ánh mắt ở Vân Thư trên tay cùng trên người qua lại đánh giá, phức tạp một khuôn mặt vô pháp tưởng tượng, như thế nào cùng nhà mình chủ thượng giải thích chuyện này, cuối cùng quyết định trước giấu giếm. Này bệnh ta trị không được. Vân Thư đem xong mạch sau, lại đứng lên, thấy đối phương ngăn đón đường đi, như mày nói, ngươi mạnh mẽ đem ta mang đến, cái gì công cụ đều không có, trước mắt ta chỉ có thể dùng độc môn phương pháp làm hắn ngủ say một hồi, không bằng ngươi trước phóng ta trở về, đại ta chuẩn bị tốt lại đến. Chính văn chương 20 phiền toái không ngừng. Trở về chuẩn bị là giả, rời đi nơi này là thật. Trên giường người tình huống vân thư đại khái hiểu biết, nói là bệnh lại không phải, thật muốn trị liệu không phải không có biện pháp, nhưng là phiền toái không nói còn muốn hào phí thời gian. Nàng bị bắt cóc đến nơi đây liền đánh không cùng những người này lại có liên lụy ý tưởng, cũng không nghĩ tới cấp đối phương chữa bệnh, chỉ hy vọng người này có thể dễ nói chuyện phóng nàng rời đi, bằng không nàng thật sự chỉ có liều một lần. Phương thuốc cổ truyền cũng không biết vân thư ý tưởng nghe nói nàng phải đi về, lập tức để phòng lên, mơ tưởng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Vân Thư đang nghĩ ngợi tới nơi nào lòi, phương thuốc cổ truyền tiếp theo câu nói khiến cho nàng đầy đầu hấp tuyến, thần y lý cốc người đều nói ngươi xảo trá âm hiểm, y lý thuật bình thường lại tự đại, hiện tại ta là đã nhìn ra, ngươi chính là lo lắng chị không hết nhà ta chủ thượng mất mặt. Cũng may ta tìm ngươi tới cũng là làm ngươi giảm bớt nhà ta chủ thượng thống khổ. Nói thật cho ngươi biết, ngươi năng lực ta phương thuốc cổ truyền cũng chứng mắt. Ngay cả từ cô nương đều so người cường vài lần. Mãn đầu gốc đều là mới mẻ chữ, lại là thần y quốc lại là từ cô nương. Vân Thư cảm thấy người này chẳng những rong dài còn rất kiêu ngạo. Mặc kệ đem nàng đưa ai, người đều mang đến còn nói cái gì trước mắt, cũng không biết hắn từ đâu ra tự tin người khác sẽ cho hắn chủ nhân xem bệnh. Thấy đối phương nói hăng say, thả lỏng cảnh giác, Vân Thư liền có ý niệm. Người tỉnh. Vân Thư bỗng nhiên phát ra kinh hô đồng thời nhìn về phía trên giường. Phương thuốc cổ truyền sứng suốt. Đầy mặt kinh hỉ chuyển hướng mép giường, lại ở hắn quay đầu thời khắc đó, Vân Thư ra tay như điện đem đá đánh vào trên cổ hắn. Trên cổ ma ý truyền đến, Phương thuốc Cổ truyền nhìn vẫn như cũ nhắm mắt lại chủ thượng, mới ý thức được bị lửa. Hôn mê trước hắn gắt gao chờ Vân Thư, ánh mắt kia hận không thể giết chết nàng. Hảo hảo ngủ một giấc đi, ta thủ pháp không ai có thể giải, phòng chừng ngươi tỉnh lại khi nhà ngươi chủ thượng cũng tỉnh, vừa lúc nhất cử xong đến. Khiêu khích nhìn đối phương ngoan cường bảo trì ý thức. Lại cuối cùng mắt nhắm lại ấn ở trên mặt đất, Vân Thư miếng vải đen hạ mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Rơi khỏi phòng, rời đi tòa nhà, đi lên Vân Thư còn hảo tâm thế bọn họ đóng cửa lại. Lúc này đúng là giữa trưa, Thái Dương cao chiếu, người là lại nhiệt lại đói. Trước nay đến cái này địa phương, Vân Thư trong trí nhớ chưa từng ăn qua một đốn giống dạng cơm, nàng nhìn không gian kia mấy trương ngân phiếu, quyết định trước khao hạ chính mình, nhưng trước đó nàng tính toán đi hạ tiền trang. Vân Thư sớm chú ý tới Nơi này người giao dịch giống nhau đều dùng bạc, tiền đồng, giống ngân phiếu này đó chỉ có đại giao dịch mới có thể sử dụng. Dựa theo cổ kim kim ngạch đối lập tới tính, nàng ăn bữa cơm nhiều lắm là mấy lượng bạc, những cái đó ngân phiếu trung thấp nhất ngạch độ là 50 lượng, cho nên tính toán đổi chút ra tới. Tiền Trang ở đường phố khu náo nhiệt, bên cạnh rửa gần mấy nhà ngọc thạch phô, nhất phía bên phải còn lại là một nhà tên là tường hòa hiệu cầm đồ, mỗi lần đi ngang qua nơi đó đều người đến người đi. Lúc này đây Vân Thư cũng là tùy ý quét tới liếc mắt một cái, lại không nghĩ rằng ở hiệu cầm đồ cửa nhìn đến một hình bóng quen thuộc, người nọ không phải người khác đúng là không nên lúc này xuất hiện ở chỗ này Vân Phong, nàng đại ca. Hắn tại đây làm cái gì? Không bao lâu Vân Phong lại từ hiệu cầm đồ rời đi, bóng dáng có chút thất hồn lạc khách. Vân Thư nhìn chầm chầm hắn bóng dáng nhìn một hồi lâu, cũng vào hiệu cầm đồ. Người nói vừa mới vị kia khách nhân nha. Hắn nha, lúc trước tới ta này đương một khối ngọc bội, nói tốt là chết đường. Vừa mới lại nói đổi ý phòng trường lại là trộm người nhà đồ vật đổi tiền ăn uống lắt lột, loại người này ta thấy nhiều. Lão bản một bên trả lời Vân Thư vấn đề, một bên lắc đầu thở dài. Vân Thư không nghĩ tới tiến vào do hỏi sẽ hỏi ra như vậy sự, nàng trầm khuôn mặt làm lão bản đem ngọc bội đưa cho hắn xem, nghe nói yêu cầu 80 lượng mới có thể chuộc lại khi, châm mặc nửa ngày làm lão bản cho nàng 10 ngày giữ lại kỳ. Lão bản khởi điểm không đồng ý, sau Vân Thư chủ động để giới, hắn lúc này mới sửa miệng. Khách nhân Ngươi cũng đừng quên tới, ta này buôn bán nhỏ nhưng chịu không nổi chờ a." Vân Thư rời đi, kia lão bản còn ở sau người thét to nhắc nhở. Trải qua vừa mới việc này, Vân Thư tâm tình nháy mắt kém không ít, nàng cơ hồ có thể xác định buổi sáng nàng nương còn có đại ca một bộ không đúng bộ dáng từ đâu mà đến, xem ra Vân Phong lúc trước đánh bạc, thua không riêng gì mượn, còn có trộm nàng nương Ngọc bội bán tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Thư vẫn là hô khẩu khí, nàng hẳn là may mắn, này đó tiền đều là bị buộc nợ trước kia hình thành. Nếu là mặt sau, nàng khả năng sẽ nhìn không được hành hung vân phong một đốn. Tâm tình không thế nào hảo, ăn cũng ít, ở tiền trang thay đổi tiền sau, vân thư ở một nhà nhìn cũng không tệ lắm tiểu lầu điểm đồ ăn, ăn một cái nửa canh giờ mới tiêu diệt xong, trước khi đi nàng nghĩ đến cái gì, lại đưa tới tiểu nhị, đệ một lượng bạc tử, giữ lại đổi thành màn thầu. Tốt, khách quan ngươi chờ một lát. Tiểu nhị nhìn cái này che mặt, liền ăn cơm đều ở cách gian quái khách nhân, sợ chọc tới hắn sinh khí, nói chuyện tiểu tâm cẩn thận. Vân Thư buồn còn lo lắng kia một lượng bạc tử có thể hay không không đủ, thấy tiểu nhị không hé răng, liền biết tính không tồi, nhưng chờ đối phương dẫn theo một cái bao tải khi trở về, mới rõ ràng nàng vẫn là tính kém, trong túi ít nói cũng có hơn 30 cái màn đầu, sợ là 10 ngày nửa tháng đều ăn không hết. Nàng theo sau rời đi tử lâu, lại ở phụ cận người khác nhìn không tới góc đem túi bỏ vào không gian, cuối cùng ra tới quẹo vào tới gần bên sườn chỗ rẽ. Tới khi nàng chú ý tới con đường này có một nhà cửa hàng cửa treo một cái bán dược thảo thẻ bài. Nàng không gian hiện giờ đúng là thiếu hóa thời điểm, tính toán đi xem. Muốn nói nàng hiện tại làm nghề y cứu người tự tin không được trừ bỏ cổ kim thảo dược trên lệnh, chính là chính mình một nghèo hai trắng thân ra, nếu sớm hay muộn muốn chuẩn bị, không bằng trước thăm tham giá cả. Đúng là giữa chưa khách nhân ít nhất thời điểm, Vân Thư đi vào kia ra cửa hàng, chủ nhân đang ở trong phòng áp, thấy Vân Thư giả dạng kỳ quái, cũng liền không vải phần nhiệt tâm, trả lời vấn đề đều là lười biếng. Nguyên bản Vân Thư nghĩ nhiều ít mua điểm. Kết quả nghe được dược thảo giá cả quý ly kỳ sau, liền đánh mất ý tưởng. Này đó thảo dược đều là bình thường mặt hàng, nàng từ nhỏ loan thôn ra tới khi còn nhìn đến mấy cái, cùng với số tiền lớn mua này, không bằng chính mình đi trên núi tìm, còn có thể tiết kiệm tiền. rời đi cửa hàng, đang chuẩn bị tìm một chỗ tiến không gian mát mẻ một chút, lại nhìn thấy một gian tiệm thợ rèn, mạnh nhớ tới chính mình còn thiếu một bộ quan trọng nhất ngân châm, vân thư đi qua. Nàng đã từng xem qua một quyển sách, Kỹ càng tỉ mỉ ghi lại cổ đại ngân châm chế tác phương pháp, làm người ngoài ý muốn chính là, cổ xưa chế tạo quá trình ngược lại so hiện đại tinh tế mài rua thành phẩm càng thêm áp dụng, trước kia là không thiếu này đó không có tìm tòi quá, hiện giờ lại tưởng thử một lần. Ngân châm chế tác tương đối phiền thoái, sư phó báo mười lượng bạc giá cả, tài chất giống nhau, yêu cầu hai cái ngày. vân thư không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ngân châm chỉ là phụ trợ công cụ, một cái tốt đại phu y thuật vượt qua thử thách, Chính là một cây đao đều có thể dùng ra nhiều đa dạng, nàng tuy rằng khoảng cách tốt nhất còn kém một bước, lại tự nhận là làm nghề y thì không được đầy đủ rửa công cụ. Giao tiền thế chấp ước hảo ngày sau tới lấy, vân thư lại chuyển tới phụ cận một nhà hiệu sách hoa 10 văn tiền mua bổn tích một tầng thật dày cho buổi thảo dược bách khoa toàn thư, nàng ôm sách vỡ vào không gian, tính toán ở học tập trung vượt qua này mấy cái canh giờ. Chính văn chương 21 sai thất thương cơ. Căn cứ vào bản thân đối trung dược thảo có điều hiểu biết. Kia bổn thật dày thư tịch đối vân thư mà nói, thoạt nhìn cũng không phức tạp. Sách vở thượng không riêng có các loại dược thảo giới thiệu còn có giản lược vẽ, hẳn là cái thập phần hiểu được thảo dược đại phu viết, nàng lật xem hạ mặt trái, lại bên phải hạ giác nhìn đến. Thần y quốc ba chữ, lại là nó. Này đã là hôm nay lần thứ hai nghe thấy cái này tên, muốn nói không hiếu kỳ là không có khả năng, vân thư suy đoán, cái này cái gọi là thần y quốc hẳn là cùng loại hiện đại y, y ở dược viện nghiên cứu tồn tại, dù sao đều là tụ tập đại phu đồi dưỡng đại phu địa phương. Nếu có cơ hội nàng nhưng thật ra rất muốn cùng nơi này người lãnh giáo hạ. đến bây giờ nàng đối thế giới này y lý thuật trình độ vẫn cứ không thế nào hiểu biết. dài dòng mấy cái canh giờ đều đang xem thư trung vật qua, thuộc về cảm thấy hứng thú đồ vật. Vân thư đảo không cảm thấy mệt, chỉ là xem lâu rồi hai mắt có chút chua sót. nàng nhìn nhìn bên ngoài thời gian cũng không sai biệt lắm, liền xoa xoa giữa mày, xác định đôi mắt thoải mái một ít sau mới rời đi không gian. lương đỉnh chân Chấn khẩu vị trí. Triệu Thanh Sơn chờ đợi đã lâu, hắn ngâm đen gương mặt nhưng thật ra thấy được, Vân Thư còn chưa lại đây liền nhìn đến trong đám người đứng lặng hắn. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới một thân trang điểm đặc biệt Vân Thư, hướng về phía hắn vẫy tay, chờ đến Vân Thư lại đây, hắn liền gấp không chờ nổi từ trong lòng ngực móc ra một cái đen nhánh bố bao vây đồ vật, đưa cho Vân Thư. Phần 13. Đây là ta có thể tiến đến toàn bộ tiền. Triệu Thanh Sơn nói, tựa hồ có chút hơi xấu hổ. Vân Thư sớm có chuẩn bị tâm lý. Đang chuẩn bị mở ra nhìn xem lại nhiều ít, lại cảm giác được mấy mặt phi thường rõ ràng tầm mắt đưa lại đây, giả vờ lơ đãng nhìn lại, lại thấy mấy cái trang điểm tựa người qua đường thân ảnh ánh mắt không được hướng bên này xem, trong lòng biết Triệu Thanh Sơn lại đây đưa tiền sự khả năng tiết lộ, liền trực tiếp đem đổ vật nương tay háo nhét vào không gian. Triệu Thanh Sơn khó hiểu xem ra, đầy mặt nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều. Vân Thư lại đối hắn nói, thiền ta thu, ngươi đi đi. Triệu Thanh Sơn lần này là thật sự ngoài ý muốn. Kìa trong bọc cũng không có bao nhiêu tiền, hắn đều làm tốt bị vân thư mặt lạnh tương đối hơn nữa đau mắng chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương thế nhưng xem đều không xem làm hắn đi. Vân thư nhìn đến bốn phía những người đó đã qua tới, thấy triệu thanh sơn còn cọ tới cọ lui, không kiên nhẫn nói, vậy ngươi liền đái tại đây đi, ta đi trước. Dứt lời tránh đi hắn hướng tới đi tiểu loan thôn phương hướng đi đến. Đi rồi một trận vân thư quay đầu lại nhìn lại, những người đó quả nhiên cũng sửa lại phương hướng đuổi theo chính mình lại đây, nàng hư lệnh một tiếng. Nhanh hơn nệm bước, những người đó đại khái cũng biết bị Vân Thư phát hiện, mấy người liếc nhau, trực tiếp chạy chậm đuổi theo. Trên đường không có gì người đi đường, đi rồi sau một lúc nhìn đến đều là hoang dã, Vân Thư cất trình lại mau cũng là cái nữ lưu, không bao lâu đã bị những người đó ngăn lại đường đi. Anh em, ngoan ngoan đem tiền giao ra đây, chúng ta liền thả người đi. Tổng cộng 4 người, tuổi đều ở 30 tả hữu, uy hiếp Vân Thư là lúc, chỉ là dựa lại đây, cũng không có vũ khí, trong đó một người còn sợ hãi rồi rẻ. Vân Thư hơi làm đánh giá liền biết những người này có thể là lần đầu tiên làm loại sự tình này, chỉ sợ là vì tiền tài liệu một lần, thường thường cũng là loại người này tàn nhẫn lên làm người sợ hãi, nhưng cái này sẽ sợ hãi người tuyệt đối không bao gồm Vân Thư. Tưởng từ, từ ta trên người lấy đồ vật không có khả năng, các người tốt nhất cũng tránh ra. Vân Thư nhìn quét mấy người, thanh âm lạnh băng nói, khi nói chuyện nàng chết gần đây một đoạn nhánh cây, ở trong tay đem lộ. Bốn người liếc nhau, trong mắt có do dự, nhưng cuối cùng phóng tàn nhẫn. Xem vân thư không phải cái loại này phối hợp người, tính toán xuất kỳ bất ý chế trụ nàng. Vân thư nhìn đến mấy người lại đây liền biết nhiều lời không thể nghi ngờ, trên người trói buộc có chút ngăn cản nàng động tác, nhưng đối phó những người này lại cũng đủ. Nàng nghiêng người hiện lên trong đó một người chiều nàng trộm tới tay, cánh tay đi theo quay lại dùng sức, kia thiệt nhánh cây nặng nề đánh vào đối phương cánh tay thượng, người nọ ăn đau lui về phía sau lại dấm tới rồi đồng bạn chân, đối phương đều sợ hãi một tiếng sợ tới mức hắn đột nhiên sau đảo. Mà một người khác thấy thế theo bản năng đi dịu hán, kết quả bị dâm đến chân nam nhân nâng xuống tay, cuối cùng xuất hiện thập phần buồn cười một màn, bốn người toàn bộ ngã xuống đất. cang khôi hải còn ở phía sau, bọn họ nằm trên mặt đất bắt đầu đoán trách đối phương hại bọn họ, bắt đầu cho nhau dành ăn. Đại thái dương ẩm, bốn cái nam nhân cho nhau hoán trách, một màn này xem vân thư đầy đầu hát tuyến, nàng còn chuẩn bị hoạt động hạ gân cốt, nhưng trước mắt này mạc làm nàng hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm này mấy người chỉ là đơn thuần người qua đường Đều cấm miệng, còn không đứng dậy, đợi lát nữa người đều chạy. Cuối cùng ý thức được không đúng một người nhắc nhở người một nhà, lại phát hiện Vân Thư còn đứng tại chỗ nhìn bọn họ, mặt đều đỏ. Cái kia từ bắt đầu liền sợ hãi rụt rẻ nam nhân, là bốn người chung duy nhất động thủ không lại đây ngược lại ở ba người rơi xuống đất đi theo rơi xuống đất nam nhân, bay nhanh nhìn mắt Vân Thư sau, thấp giọng lầm bẩm, sớm biết rằng là cái ngạch cha, còn không bằng mạo hiểm đi làm mối đâu, như vậy còn có thể. Tiểu Tam Nghe vậy một người khác đột nhiên quay đầu uống chủ hắn, một bên cùng đối phương đưa mắt ra hiệu, cảnh cáo hắn. Bọn họ tự nhận là động tác nhỏ không rõ ràng, lại không biết đều bị vân thư xem ở trong mắt. Nghe được cái kia mẫn cảm chữ, nàng buông nhánh cây, ôm cánh tay nhìn mấy người, vừa mới ngươi nói là mối, liền các ngươi mấy cái có này bản lĩnh. Vốn dĩ bị uống chủ thật tốt tiểu tam, nghe được lời này, càng là không nhìn xuống, như thế nào không này bản lĩnh, chúng ta có rất nhiều phương pháp, nếu không phải liên quan đến trang nghiêm kiếm khẳng định so lần trước nhiều. Những người khác tưởng ngăn cản hắn cũng đã chậm, đều là giận này không tranh nhìn hắn. Được xưng là tiểu tam cũng biết nói sai lời nói không dám hé răng. Mà nghe được chính mình muốn tin tức, Vân Thư cũng cười. Nàng không nghĩ tới đang muốn tìm chuyện này tránh cái khoản thu nhập thêm, này thường cơ liền đưa tới cửa tới, mặc kệ là thật là giả nàng đều không tính toán bỏ lỡ, kia nhưng thật ra xảo, ta người này nhất am hiểu chính là ở quan phủ mỹ mắt thấp hèn đầu cơ trục lợi đồ vật Không biết vài vị nhưng có hứng thú cùng ta hợp tác. Ngươi, bốn người động tác nhất trí tầm mắt xem ra, đều là hoài nghi xem nàng. Các ngươi phụ trách nguồn cung cấp, ta phụ trách chuyển lại, tóm lại đều là vì kiếm tiền, chẳng lẽ không nghĩ tranh cái đại. Vân Thư hướng dẫn từng bước nói. Mấy người hoài nghi liền ý vị tâm động, lại nghe Vân Thư lời này, càng thêm nóng lòng muốn thử, cuối cùng đi đến một bên thấp giọng thương lượng đi. Vân Thư không biết bọn họ nói gì đó, không đến một hồi liền lại đây. Trong đó nhìn thông minh nhất cái kia đối với Vân Thư nói, ngươi nói sự chúng ta yêu cầu lại suy xét suy xét, như vậy đi chờ chúng ta nghĩ kỹ rồi, lại đi tìm ngươi, hôm nay sự là chúng ta mạo phạm. Dứt lời một đám người cấp hừng hực đi rồi. Như thế đánh ý kiến hay, không có minh bạch cự tuyệt, nói câu tìm nàng, nhưng như thế nào tìm đâu? Vẫn là căn bản liền không nghĩ tìm đi. Vân Thư đối bọn họ như vậy cẩn thận cũng hiểu biết, cổ đại tự tiện bán tư mối là trọng tội, bởi vì nàng một cái người xa lạ mà bị chém đầu nguy hiểm. Phỏng chừng là ai đều phải suy xét. Chỉ là thương cơ ở trước mắt không có, Vân Thư vẫn là có chút tiếc nuối, bằng không lấy nàng không gian làm phụ trợ, này có sinh ý ổn kiếm không bồi. Chính văn Chương 22 tới cửa bức bách. Nhìn mấy người như là sợ bị đuổi theo giống nhau bay nhanh biến mất ở trên đường, Vân Thư lắc đầu cười. Thương cơ là không tồi, cũng không phải thiếu nó không thể, sai thất liền sai thất đi. Nhưng thật ra chậm trễ như vậy một hồi, trở về chậm nàng nương khẳng định lại muốn lo lắng. Tiếp tục đi rồi một hồi, Người đã đến tiểu loan thôn cửa thôn, túi đầu chú ý quần áo còn không có đổi, tả hữu không thấy được người, vân thư lắc mình vào không gian. Xóa nguy trang, do dự hạ, nàng lại đi vào góc bị khói trắng bao trùm màu hạt mà động suối nguồn bên, đôi tay phủng đại phùng nước suối uống lên lên. Hương vị trước sau như một ngọt lành, liền còn thừa thủy lau mặt, lạnh leo xúc cảm làm nàng thoải mái lộ ra một nụ cười. Có lẽ là không gian chủ nhân quan hệ, này nước suối đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, muốn nói phi có cái gì bất đồng. Chính là kiếp trước dùng để uống nhiều năm sau, nàng thể chất có điều cải thiện, nhưng sau lại nàng kiểm tra nước suối thành phần, lại tra không ra cùng bình thường thủy khác nhau. Rời đi không gian trước, Vân Thư nhìn đến chính mình đặt ở một bên màn tàu, nghĩ đến hôm nay ăn cơm thế nhưng cũng không nhớ rõ cấp người nhà mang một phần, trong lòng nhiều ít có chút thấy nấy. Cũng không biết giữa trưa nàng nương cùng đại ca ăn cái gì, nàng nhớ rõ trương đại gia nơi đó cũng không có gì đồ ăn, không bằng đêm này đó màn tàu mang điểm đi ra ngoài càng thêm cảm thấy chủ ý không tồi, vân thư ra không gian từ một loại khoan diệp trên cây hái được vài miếng lá cây, lựa bảy tám cái màn thầu bao vây lại, cuối cùng ôm ở hồi trong lòng ngược đi phía trước đi. nay sẽ đúng là các gia các hộ làm cơm chiều thời điểm, tiểu loan thôn mỗi hộ trên nóc nhà đều là khói trắng từ từ, gió nóng đánh út lại còn có thể nghe thấy trong không khí nồng đậm cơm mùi hương, ngẫu nhiên còn có thể nghe được đại gia nói tốt thanh âm, trầm tĩnh mà tốt đẹp. Quả cái công chính là trương đại gia gia, vân thư tâm tình không tồi đi đến nhưng theo sau ngẩng đầu nhìn đến một màn làm nàng nháy mắt trầm hạ mặt trương đại ra cửa nhà đại môn nhắm chặt mấy cái thân ảnh che ở cửa vân thư vững vàng khí đến gần mới phát hiện nàng nương cùng đại ca đang ngồi ở phòng trước thạch đôn thượng buổi sáng mới thấy qua trương trung đứng ở một bên nhìn trầm chầm, chầm hai người mà bên kia trương đại gia cùng đại nương cũng ngồi thạch đôn thượng một cái vân thư chưa thấy qua lớn tuổi lão nhân ở hai người trước mặt thấp giọng nói cái gì nhị lão nhưng thật ra không nói chuyện ngẫu nhiên lắc đầu thở dài Trong lúc trương đại gia che lại ngược hụ vài cái, bất quá nửa ngày không thấy, hắn cả người phản phất không có gì tinh thần khí. Không vì người khác suy nghĩ, cũng nên vì chính mình ngắm lại, mọi người đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, hà tất bởi vì mấy cái người ngoài bị thương hòa khí, lao trương gia, ngươi liền nghe ta một tiếng quên đi. Vân Thư đi tới khi rốt cuộc nghe rõ năm ấy lao người nói, nàng trực tiếp tiến lên nói, bạo muội hỏi một câu, không biết chúng ta này mấy cái người ngoài lại làm cái gì? Bị các ngươi như vậy đối đãi, ngay cả đại gia đại nương đều bị các ngươi như vậy lan lột. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia lão giả, đối phương nghe tiếng xem ra, lại ở đối thượng Vân Thư cặp kia bình tĩnh mà sắc bén ánh mắt khi, rõ ràng sửng sốt. Thư Nhi. muội muội. Tân thị cùng Vân Phong thấy Vân Thư trở về, vội vàng đã đi tới, Vân Thư đem trong tay màn thầu đưa cho nàng, sau đó tiếp tục nhìn về phía những người này. Nàng ban ngày ở hồ nước sửa sang lại quá, vừa mới lại rửa sạch sẽ mặt. Tuy rằng quần áo vẫn là kia thân cũ xưa rách nát, lại có thể thấy rõ kia trường tú lệ còn chưa toàn mở ra khuôn mặt, nghe tiếng xem ra trường trung ánh mắt mấy không thể thấy lóe lóe, nhưng lại bay nhanh thu hồi. Trương Đại gia ngẩng đầu nhìn về phía mẫu tử ba người, đối với Vân Thư vẻ mặt xin lỗi nói, "Nhà đầu ngươi đã trở lại, đại gia vô dụng, lại làm người nhà ngươi chịu ủy khuất." Nói lại là thật mạnh thở dài. "Tiểu cô nương." Vân Thư đang muốn an ủi hắn, phía trước cái kia lão giả lại nhìn về phía Vân Thư, đánh giá nàng về sau. Trầm rãi nói, "Lão Trương vì giúp các ngươi cùng con cái chia lỉa nháo đến trương ra một mảnh hỗn loạn, hiện tại thôn dân nghe lại nghe nói một nhà án mạng có quan hệ, vẫn luôn hoảng loạn, ta là tiểu Loan thôn thôn trưởng, cho nên chỉ có thể lại đây ra cái này đầu. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, sự tình làm được hiện tại này một bước, cũng không phải đại gia bổn ý." Chó má. Trương gia hỗn loạn là bởi vì Trương gia gia con cái bất hiếu, không thể gặp Trương gia gia thiện tâm cho chúng ta mượn phòng ở. Thiêu phòng ở cũng uy hiếp không cho trương ra ra dưỡng lao tống trùng, án mạng một chuyện cũng là hiểu lầm, chúng ta mẫu tử ba người chỉ là bị liên lụy, tề đại nhân đã biết chân tướng cho nên mới phóng chúng ta trở về, những việc này chỉ cần vừa hỏi liền biết, ngươi đã là tiểu loan thôn thôn trưởng, chẳng lẽ không nên chứng thực sau lại kết luận. Vân Thư thản nhiên nhìn về phía đối phương, gàn từng chữ một giải thích, nàng cũng không tưởng cầu ai đáng thương, chỉ là không nghĩ làm người nhà trên lưng này có lẽ có tội danh, liền tính thật sự có tội, kia cũng là nàng phạm phải. Đúng không? Vốn là muốn nói tốt hơn nghe không đến mức làm trường hợp khó coi, kết quả bị vân thư phản mắng tin khẩu nói bậy, thôn trưởng biểu tình rất là khó coi. Làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, hắn nơi nào không biết trương trung mấy huynh muội là như thế nào người, nói này đó nói trắng ra là chỉ là vì làm ba người có chịu tội cảm, nào biết vác đá nện vào chân mình. Cuối cùng nghĩ đến trương trung những lời này đó, còn có thôn dân thái độ, hắn lại chính chính thần sắc nói, sự tình chân tướng trước không đáng bình phán nhưng ta tiểu loan thôn không thể dung hạ ba vị là sự thật hiện tại thiên còn không có hắc các ngươi ba người còn có thể thừa hừng đông tìm cái chỗ dung thân nếu là chậm không riêng các ngươi không chỗ ở lão trương hai khẩu khả năng đều sẽ bị các ngươi liên lụy vào không được phòng rốt cuộc đây là trương gia việc nhà ta cũng không hào nhúng tay hiện nhiên chỉ chính là trương trung khóa trương đại gia gia đại môn không cho mấy người đi vào sự nói nhiều như vậy nguyên lai lại là muốn đuổi bọn hắn mẫu tử ba người rời đi Vân Thư hừ lệnh một tiếng, ánh mắt từ những người này trên người sẽ qua. Cũng minh bạch bọn họ đại khái ngay từ đầu là nghĩ đến cường ngạnh, cho nên mang đến mấy cái thân thể khỏe mạnh thôn dân, sau lại xem tần thị cùng Vân Phong không có gì lực công kích, mới gọ sắt đến bây giờ. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng dám nói không, những người này đại hội trực tiếp động thủ, nhưng này cũng không phải nàng muốn nhìn đến cục diện. Một khi động thủ, nàng nhưng thật ra không có gì, đau lòng khó chịu thật là nàng nương còn có trương đại gia. Bởi vì lệnh băng nhân tâm sẽ làm bọn họ đánh đáy lòng phát lệnh. Ta hiểu được, chúng ta sẽ rời đi, nhưng đi lên có chút lời nói ta muốn nói một chút. Vân Thư nhìn những người này, hồi nắm lấy tần thị dỗi tới tựa muốn an ủi tay nàng, ánh mắt dừng lại ở thôn trưởng trên người. Nàng nói, hôm nay là thôn trưởng ngươi mang theo tiểu loan thôn thôn dân ý nguyện, không màng tình cảm đuổi ta mẫu tử ba người rời đi, chỉ chúng ta mẫu tử ba người kết cục cùng không màng, sau này nếu ngươi tiểu loan thôn người có chuyện gì treo chọc đến ta hoặc là yêu cầu ta trợ giúp địa phương, cũng đừng trách ta sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn hồi báo. Phần 14. Vân Thư một phen lời nói, nói lời lẽ chính đáng, kiên định mà nghiêm túc, nàng tiếp theo đỡ lấy Tần Thị, tiếp nhận trên người nàng rõ ràng bị người chạm qua hỗn độn bao vây, đối với hai người nói: "Nương, đại ca chúng ta đi thôi." Tần Thị hồng con mắt đi theo, Vân Phong tắc mới từ giật mình lăng trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng là chưa bao giờ từng có chấn động. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình muội muội sẽ có như vậy cường ngạnh một mặt. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng kia phó nghiêm túc bộ dáng làm hắn đều nhịn không được trong lòng phát run, đồng thời từ đáy lòng đánh út lại chính là tràn đầy cảm giác an toàn. Chính Văn Chương 23 lại ngộ ngoài ý muốn. Vân Thư này một phen ngôn luận đồng dạng cũng làm ở đây tiểu Loan thôn thôn dân xử sốt, phản ứng lại đây đều là khịt mũi coi thường. Trương Trung trực tiếp mặt lộ vẻ châm trọng, phỉ nổ, nha đầu thúi miệng quấy nhanh nhẹn, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ba cái chạy nạn còn nghĩ có ta tiểu Loan thôn hứng cầu nàng một ngày quả thực cười đến rụng răng. Tuy nàng đi thôi, cũng là chúng ta làm không đạo nghĩa, tóm lại hôm nay việc này xem như giải quyết viên mãn, đoàn người nói cũng đúng, người như vậy lưu tại trong thôn đích xác ảnh hưởng không tốt. Lời nói là như thế này nói, nhưng kia hơi hơi hạ kéo khỏe môi, hiển nhiên cũng là vì Vân Thư lời nói cảm thấy buồn cười. Tuy rằng phía trước bị kia nha đầu đổ đến không lời nào để nói, nhưng không nghĩ tới là cái như vậy có thể nói mạnh miệng người. Không phải hắn nói chuyện khó nghe, như vậy không nơi nương tựa một nhà. Cũng may mắn lao trương già hỗ trợ mới có thể tồn tại, nếu không này loạn thế không chừng bị ai lôi đi bán, chính mình không nhiều hơn khó xử cũng là tận tình tận nghĩa. Cuối cùng nhìn mẫu tử ba người rời đi, hắn mới đối với mang đến mấy người vây tay, đều trở về đi, việc này cũng đừng nói bậy. Trương Trung ngươi cũng là, đem cửa mở ra làm cha mẹ ngươi vào đi thôi, này đại trời nóng. Đã biết, ai làm cho bọn họ khỉu tay quẹo ra ngoài. Trương Trung cao mày nhìn Trương Đại gia hai khẩu, không tình nguyện mở cửa nhà cũ là tổ tiên lưu lại, không lớn lại sạch sẽ hoàn chỉnh, Trương Trung mở cửa nhìn mắt, ánh mắt không khỏi hướng bốn phía đánh giá hạ. Trước kia người xây nhà có thể so hiện tại còn vững chắc, nay nhà ở nhìn không thể so nhà hàng kém, hắn cha mẹ ở nhưng thật ra lãng phí, nghĩ lần trước nhi tử còn ngại phòng nhỏ, trong lòng không khỏi đánh lên chủ ý. Ngươi đều bị ngươi đổi đi, còn tính toán tại đây tức chết ta sao? Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này người tử? Trương đại gia đỡ đại nương lại đây, nhìn đến Trương Trung còn ở Phẫn nộ mắng vài câu, vào nhà sau trở tay liền đem cửa đóng lại. Trương Trung chạm vào một cái mùi hôi, khí đá nhà dưới môn, lưu luyến không rời rời đi, đi phía trước liên tiếp quay đầu lại nhìn nhà ở. Lúc này, Vân Thư Lanh Tần Thị cùng Vân Phong rời đi tiểu loan thôn, vừa mới nói đi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu có thể nàng cũng không nghĩ lúc này mang theo người nhà không chỗ nào dựa vào. Tiểu loan thôn phía trước lộ liên thông các thôn, đôi mắt có thể nhìn đến đường nhỏ khả năng tùy tiện vừa đi liền sẽ đi thông một cái khác thôn. Chỉ là Vân Thư cũng không lớn muốn đi. Nàng tưởng chính là, không gian mấy trăm lượng bạc còn ở, tuy rằng là dùng để trả nợ, chỉ cần ở ước định thời gian lại kiếm ít tiền, liền sẽ không có vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng người nhà nói đi chấn trên ý tưởng, nơi xa lại cấp hoang mang rối loạn đi tới một người, hắn vừa đi một bên quay đầu lại, nhưng ngả lảo đảo chính hướng tới ba người phương hướng mà đến. Người nọ sao lại thế này? Vân Phong cũng chú ý tới kia kỳ quái người, chuẩn bị qua đi nhìn xem. Vân Thư trước một bước ngăn trở hắn, từ từ. Lúc này sắc trời đã ám trầm, hai bên đường cỏ cây đều có chút mơ hồ. Người nọ đột nhiên liền từ bên cạnh đường nhỏ lại đây, còn động tác hoảng loạn, lấy Vân Thư nhiều năm qua kinh nghiệm phân tích, người này tuyệt đối không phải thiện tra. Ngăn lại Vân Phong sau, nàng lại tinh tế nhìn về phía người nọ, quả nhiên phát hiện không đúng. Tuy rằng cô ý che giấu, nhưng Vân Thư vẫn là nhìn đến hắn tay phải thượng cầm một phen trù thủ. Sắc mặt hơi đổi, theo bản năng đem Tần Thị cùng Vân Phong ngăn ở phía sau, nhìn người nọ. Đối phương cũng không dự đoán được phía trước có người, tại chỗ ngừng hạ bắt đầu tới gần, Vân Thư nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn đi tới, tính toán không treo trọc sự tình, mắt thấy đối phương liền cùng ba người bỏ lỡ rời đi, lúc này nam nhân vừa mới chạy ra tiểu đạo lại là mấy người đổi theo, đi theo nhìn bên này hô to, tìm được rồi, ở nơi đó. Nghe được thanh âm thời khắc đó, Vân Thư liền biết không ổn, quả nhiên buồn phải đi người sửa lại phương hướng hướng tới mẫu tử ba người lại đây, tuy rằng sắc trời tối tăm nhưng đối phương trên mặt tàn nhẫn lại không hề che giấu, hắn một bên nhìn nơi xa người, một bên nói, đừng tới đây, nếu không ta giết bọn họ. Hiện nhiên tưởng bắt cóc tần thị mấy người, đạt tới nhưng chạy trốn thời cơ. người nhà quê trước nay chưa thấy qua huyết tinh sự, đối mạng người càng là nhìn chúng, tuy rằng không quen biết vân thư bọn họ, nhưng nghe được lời này vẫn là ngừng lại. người nọ thấy thế vui vẻ, càng là hướng tới ba người tới gần, tần thị phát hiện không đúng, sợ tới mức nắm chặt nữ nhi tay. vân thư tắc thầm mắng một tiếng xui xẻo Đẩy ra tần thị sau này chậm đi, chính mình trước tiên tiến lên ngăn trở người nọ. tiểu nha đầu, đây là người tự tìm. Nhìn đến vân thư lại đây, đối phương vui vẻ, hắn còn đang suy nghĩ muốn chọn cái nào, trước mắt cái này cũng không phải là vừa lúc, người tiểu lại gầy hảo không chế. Chỉ là thực mau hắn đã bị chính mình cái này ý tưởng cảm thấy hối hận. Tần thị cùng vân phong thấy vân thư qua đi liền doa sợ, vân phong càng là vọt lại đây tính toán kéo về muội muội nhưng trước mắt tiếp theo phát sinh một màn khiến cho hắn ngây ngẩn cả người chỉ thấy vốn dĩ hướng tới nam nhân tới gần vân thư bỗng nhiên ra tay nàng thừa đối phương phân tâm là lúc đôi tay ôm lấy hắn cầm dao cánh tay vừa chuyển người nọ kêu thảm thiết ra tiếng sát dùng một cái tay khác chuẩn bị đánh vân thư vân thư phát hiện sau nghiêng người tránh thoát khi một chân đá hướng đối phương bụng người nọ thân thể trước khuynh sau đó câu lũ eo phát ra đau hô một màn này phát sinh thực mau đuổi theo những người đó không thấy rõ tình huống nghe được thanh âm sau vội vàng lại đây mà là vân phong cũng phản ứng lại đây bất chấp kinh ngạc muội muội thân thủ Ngăn chặn kia nam nhân một khắc cái cánh tay đem hắn chế trụ. Các ngươi bắt được hắn, thật tốt quá, đáng chết ăn trộm, thừa trời tối tới chúng ta trong thôn trộm đồ vật, thiếu chút nữa làm hắn trốn thoát. Mấy cái thôn dân lại đây, nhìn đến nam nhân bị trảo, cao hứng không thôi, nguyên lai like người này lại là ăn trộm. Theo so đối với hai anh em nói, cảm ơn các ngươi a, tiểu tử ngươi thật lợi hại, gia hỏa này cầm đau chúng ta cũng không dám vọng động, vẫn là ngươi cứu. Hiển nhiên cho rằng bắt lấy ăn trộm chính là Vân Phong. Vân Phong chuẩn bị giải thích Thấy như vậy một màn vân thư âm thanh báo trước nói, không khách khí, người bắt được các người liền mang đi đi, giao cho quan phủ. Nói xong buông lỏng tay. kia mấy người gật gật đầu, bắt lấy người nọ, vân phong ngoại ý muốn muội muội vì cái gì ngăn cản chính mình nói. Xuất thần hắn không chú ý nguyên bản không lưng nam nhân lại lần nữa thẳng thân, chờ hắn phát hiện khi, đối phương đã tránh thoát hắn, hơn nữa ném ra mấy cái thôn dân, dơ chủy thủ lung tung huy động. Trong không khí nhiều một ít máu tươi hương vị, người nọ đâm bị thương một cái thôn dân sau. Vẫn là bị mấy người bao quanh đè lại, lúc này đây trùy thủ trước bị bắt lấy Không hảo, vật tắc mạch đổ máu, làm sao bây giờ Mấy người vây quanh cái kia kêu, kêu vật tắc mạch người sốt ruột kêu to, nhìn dáng vẻ thương không nhẹ Phong Nhi Tân thị lại bởi vì người nọ bị thương che miệng lo lắng không thôi Lại thấy Nhi tử nhân giúp đối phương che lại miệng vết thương làm cho đầy tay mất máu cả kinh không được Lại không biết Vân Phong hiện tại lòng tràn đầy tự trách Hắn cảm thấy là bởi vì vừa mới chính mình xuất thần làm đối phương tránh thoát mới đưa đến như vậy hậu quả. Tránh ra, miệng vết thương như vậy ấn nó cũng sẽ không hảo, ai quần áo sạch sẽ, sẽ, khởi ra cho ta. Vân Thư ở bên cạnh nhìn không được, đẩy ra đám người đi vào, ở mấy người bất mãn tầm mắt hạ xúc lên vân phong tay, hơi làm đánh ra sau, sẽ mở hắn áo ngoài, một bên nói, ta sẽ một chút cấp cứu thuật, không nghĩ hắn mất máu quá nhiều, liền mau cho ta một kiện quần áo. Chính văn chương 24 tạm lạc tiểu vu. Ở đây người bị vân thư đột nhiên động tác chỉnh sửa suốt, bị tệ đến một bên vân phòng, càng là kinh ngạc nhìn nhà mình mội muội, thấy nàng thuần thủ cấn miệng vết thương phía bên phải, lại an ủi người bị thương, đã xem đốc. Vân thư đã xé mở người nọ quần áo, 6cm tả hữu lề sách, không tính đại chính là có điểm thâm, chỉ hoan công phu huyết để lại đầy đất. Ta, ta sẽ không muốn chết đi. Đại khái phía trước không phản ứng lại đây, sau khi bị thương không có cổ họng một tiếng vật tắc mạch này sẽ lấy lại tinh thần, gặp gành nói như vậy câu nói sau cả người thần không tư thủ, càng thêm hoảng loạn. sẽ không, trừ phi người muốn chết. Vân thư cũng không ngẩng đầu lên nói. bình tĩnh hở hững thanh âm lại làm vật tắc mạch cực kỳ bình tĩnh lại. thấy sắc trời tối tăm, Vân thư lặng lẽ dùng chút nước suối ở miệng vết thương thượng xúc rửa một chút, thấy miệng vết thương dần dần thanh minh. quay đầu xem cuối cùng có một người thải quần áo, liền liền trên mặt đất dính đầy máu tươi trùy thủ cầm quần áo cắt ra mấy cái. trong tay không dược thảo, cũng không ngân châm cầm máu. Vân thư ở bốn phía nhìn toàn. Ánh mắt dừng lại nơi nào đó con ngươi hơi lượng, đối với đứng ở một bên Vân Phong nói, Đại ca, ngươi bên tay phải kêu cây thực vật thượng lá cây cho ta túm chút lại đây, tốt nhất nhanh lên. Ách! Hảo! Lập tức! Vân Phong phản ứng lại đây chạy nhanh qua đi, túm một đống lại đây. Vân Thư tiếp nhận lá cây, phân biệt hạ không có nhận sai, đưa cho bên cạnh người người, người nọ sửng sốt, cho ta làm cái gì? Cái này có thể cầm máu, yêu cầu nhai toái, nếu các ngươi làm một cái thôn, liền từ ngươi giúp hắn. Người nọ nghe nói nguyên nhân sau, hai lời chưa nói làm theo, vân thương ngơ ngác nhìn hắn một chỉnh đem nhét vào trong miệng, tiếp theo biểu tình cùng ăn hoàng liên dường như buồn cười buồn cười, câu kia khả năng có điểm khổ nói yên lặng nuốt đi xuống. Đây là ta ăn qua nhất khổ đồ vật, thực sự có hiệu sao. Người nọ đem là cây nhai toái lấy ra đặt ở vật tắc mạch miệng vết thương sau, còn vẻ mặt đau khổ dư vị hương vị, vẻ mặt không nghĩ nếm thử lần thứ hai biểu tình, cũng đối nảy ngoạn ý hiệu quả tỏ vẻ hoài nghi. Đương ta cũng là xem người khác dùng quá nhớ rõ là hữu hiệu thiếu chút nữa nói lỡ miệng Vân Thư nhớ tới Tần Thị cùng Vân Phong ở kịp thời sửa miệng sợ nhiều lời lòi tốc độ bọc lá cây đem miệng vết thương bao hảo liền lui ly đám người có khác đại động tác có thể quản đến ngày mai đến lúc đó lại tìm đại phu nhìn xem đi kia mấy người thấy Vân Thư tránh ra chạy nhanh tiến lên xem vật tắc mạch tình huống lại ngạc nhiên phát hiện vật tắc mạch vết đau thật sự không ở đổ máu nghị luận một hồi lại nhìn xem kia cầm máu lá cây Ngài là cây người nọ đang chuẩn bị cảm tạ hạ vân thư, lại đang xem nàng vài lần sau biểu tình càng ngày càng ngoài ý muốn. Vân thư suy đoán vừa mới hành động đã khiến cho người nhà hoài nghi, tính toán rời đi nơi này, liền đi vào tần thị bên người nói, nương, chúng ta cũng đi thôi. Tần thị liền xem nữ nhi vài mắt, cái gì đều không có nói gật gật đầu, tiêu thượng còn không có lấy lại tinh thần vân phong, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi vài bước, một cái ngoài ý muốn thanh âm liền từ phía sau chuyển đến, là ngươi. Ngươi là ngày đó cứu tiểu chuột cái kia tiểu cô nương đi. Nói chuyện đúng là nhai lá cây nam nhân, hắn kêu ngô đông, này sẽ nhìn Vân Thư, ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Phía trước xem Vân Thư ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy quen thuộc nhưng không nghĩ nhiều, thẳng đến vừa mới Vân Thư xoay người, hắn nhìn thấy tấm lưng kia, chợt mới nhớ tới quen thuộc cảm ở đâu. Thanh âm này làm buồn đi ba người quay đầu lại xem ra, tần thị mặt mang nghi hoặc, không biết hắn đang nói cái gì. Vân Thư lại đoán được cái gì, ánh mắt hơi lẻ không có hé răng. Đông tử ngươi nói cái gì đâu? Cái gì cứu tiểu chuột? Cùng nô đông cùng nhau người, xôi nổi hỏi. Nô đông nghe mấy người hỏi, ngữ khí rất có vài phần hưng phấn giải thích, các người đã quên. Hôm trước ta tẩu tử ra tiểu chuột không phải đã xảy ra chuyện sao? Sau lại tìm hứa đại phu trên đường đụng tới cái tiểu cô nương hỗ trợ lại chụp lại đánh? Hai tử mới đã cứu tới. Việc này ta nghe nói, như thế nào? Hỗ trợ chẳng lẽ chính là cái này tiểu cô nương? Một đám người hiểu ngầm nói cái gì? Biểu tình càng là ngoài ý muốn. Cũng không phải là, lúc ấy ta liền ở, vội vàng xem hải tử cũng nhớ không quá rõ, nếu không phải nhiều xem vài lần, còn nhận ra tới đâu. Nói lại là nhìn vân thư vài lần, ngựa khí cảm thắn nói, cũng không nghĩ tới như vậy xảo, hôm trước cứu tiểu chuột, hôm nay lại cứu vật tắt mạch, tiểu cô nương ngươi theo chúng ta tiểu vu thôn người khả năng có duyên phận đi. Những người khác bởi vì lời này đều là nhiều xem vân thư vài lần, vì thế mấy cái thôn dân còn nhiệt tâm quan tâm các nàng đây là đi đâu. Chờ nghe nói các nàng không chỗ để đi sau, nô đông cùng mấy người lướt nhau, nhiệt tình nói, nếu chỉ là tìm cái đặt chân mà, không phải ta khoát lác, này phụ cận nào đều không có chúng ta tiểu vu thôn hảo. Phần 15 Vân Thư có chút chần chờ, nàng kiến thức tiểu loan thôn người làm việc phương thức, cũng không tưởng lại đi một cái khác thôn. Nhưng mấy người lại nói cái này điểm đi chân trên, không riêng đi đường muốn hồi lâu, đến lúc đó tìm thích hợp khách điếm đều phí công phu. Thư nhi, kỳ thật Nương cảm thấy ở trong thôn trụ cũng khá tốt, không bằng đi trước tiểu vu thôn thôn nhìn xem đi. Tân thị càng là ý động. Đã chế thế này, ngươi nương khẳng định mệt mỏi, liền như vậy định rồi đi. Phong ở chúng ta giúp ngươi tìm, hiện tại liền đi thôi. Nô đông nhiệt tình kỳ cục, thấy vân thư ở do dự, trực tiếp giúp nàng quyết định. Theo sau, một đám người hướng tới tiểu vu thôn đi. Cái kia tiểu tặc cũng bị mang theo trở về, nô đông nói quá muộn đi chấn trên phiền thoái, tính toán mang về thôn đóng lại một đêm. Ngày mai có thôn dân đánh xe đi chấn trên lại mang theo. Tiểu tắc kiếp nhưng thật ra thành thật xuống dưới, dọc theo đường đi không như thế nào làm ấm mỹ. Bị thương vật tắc mạch còn lại là bị mấy người đổi cong trở về. Tiểu vũ thôn liền ở đường nhỏ cách đó không xa, lúc này thôn ngọn đèn dầu không ngừng, còn chưa tới gần liền nhìn đến cửa thôn hội tụ không ít người. Thôn náo tặc ở chỗ này không phải việc nhỏ, hơn nữa không ít người đổi theo, bọn họ người nhà liền tụ ở chỗ này chờ đợi. Nhìn đến một đám người khi trở về. Cầm đầu bốn mươi tả hữu nam nhân đã đi tới, chính là hắn sao? Lá gan không nhỏ, trộm được chúng ta tiểu vu thôn tới. Người nọ thanh âm trầm hậu lại mang theo một tiêu nghiêm khắc. Cũng không phải là, chạy nhanh không nói, còn cầm đao đả thương người, vật tắc mạch bị hắn đâm bị thương, may mắn gặp tần thẩm một nhà. Nô Đông trả lời nói, nói thuận thế tránh ra lộ ra phía sau vân thư mẫu tử ba người, cùng người nọ nói, là tần thẩm nhi tử ngăn lại này ăn trộm, còn cứu vật tắc mạch, sao chính là... Hôm trước tiểu chuột cũng là bị cái này tiểu cô nương cứu. Người nọ rất là kinh ngạc nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, phải không? Kiên nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân ra. Là muốn tạ, vừa vận tần thẩm một nhà không ở đất, ta liền dẫn bọn hắn tới trong thôn. Thôn trưởng ngươi nhìn xem nhưng có để đó không dùng phòng ở, làm các nàng trước cán trí xuống dưới. Nô Đông lại nói, phòng ở là có, chỉ là đã lâu không trụ hơn người, không quá sạch sẽ, như vậy đi ta tìm vài người hỗ trợ sửa sang lại hạng. Đêm nay trước tạm chấp nhận chú ý hạ, ngày mai nhìn nhìn lại như thế nào lộ. Đối phương nói, vân thư thế mới biết người nói chuyện là thôn trưởng, xem hắn tuổi tác không lớn lại có uy nghiêm, nói chuyện cũng không chẳng ghét, vốn dĩ nàng có chút không muốn tới này, này sẽ lại sửa lại chú ý. Tân thị đã là vẻ mặt cảm kích, vậy phiền thoái các người, cảm ơn. Sắc trời đã tối, ánh đèn chỉ chiếu sáng lên chung quanh một vòng, các thôn dân nghe nói đêm nay xong việc nhưng thật ra tò mò đánh giá mẫu tử ba người, nhưng cũng chưa đáp lời. Theo sau ngô đông cùng thôn trưởng mang theo vân thư bọn họ đi phòng ở địa phương, phía trước đã có người đi trước quét tước. Chính văn chương 25 nhìn với con mắt khác. Giờ dậu tả hữu, thiên đã toàn hắc, Trần thị cũng mang theo nhìn nữ đi vào tạm lạc phòng. Nhà ở hồi lâu không ai cư trú, nơi nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi, bất quá mặt đất trải qua quét tước còn tính sạch sẽ. Bên cũng chuyển đến một chương nhìn hoàn thành giường đệm, chú người khẳng định không thành vấn đề. Đêm nay các ngươi chưa nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến xem các ngươi Nô Đông không biết từ nào ôm tới một chồng chăn mỏng đặt ở trong phòng, đứng sẽ mới rời đi. Thôn trưởng vẫn luôn đi theo bên cạnh, Nô Đông rời đi, hắn đối mô tử ba người gật gật đầu làm bộ phải đi, vân thư lại nghĩ đến cái gì, cầm tần thị tay sau, nâng bước đuổi theo, thôn trưởng, xin đợi một chút. Lưu Hồng Thiện nghe được phía sau tiểu cô nương kêu gọi, sửng sốt quay đầu lại liền xem đối phương chạy chậm lại đây, bàn tay đại trên mặt lộ ra một bộ cùng tuổi không tương xứng thành thục cùng ổn trọng. Hắn đối cái này cứu tiểu chuột. Lại cứu vật tắc mạch tiểu cô nương vốn là tò mò, lúc này càng là kiên nhẫn nhìn lại. Có việc sao? hắn hỏi. Mượn một bước nói chuyện có thể chứ? Nói xong người trước đây trước đi, thẳng đến cùng phòng ở kéo ra một khoảng cách mới dừng lại. Lưu Hồng Thiện ngoại ý muốn nhìn một màn này, dư vị lại đây, ánh mắt ở tiểu cô nương trên người dừng lại sẽ, mới đi qua, hiện tại có thể nói đi. Vân Thư gật gật đầu, suy tư hạ mới nói, thôn trưởng cũng nghe nói chúng ta mẫu tử ba người không chố dung thân sự. Kỳ thật chuyện này có khác cẩn tình. Nàng tiếp theo đem ở tiểu loan thôn tao nộ xua đuổi trước sau sự tình nói ra. Nói xong đó là ngẩn đầu quan sát đối phương biểu tình, thấy hắn chỉ là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, không khỏi tâm sinh hào cảm. Tiếp tục nói, ta vốn định mang ta nương đi chấn trên tìm một chỗ, lại cơ duyên xảo hợp tới nơi này, nhưng ta nương tựa hồ đối này rất vừa lòng, cho nên ta muốn biết nơi này là không cũng giống tiểu loan thôn giống nhau, không thể chịu đựng chúng ta, nếu không được, ta sẽ ở sáng mai mang người nhà rời đi. Tiểu cô nương một mở miệng nói chuyện đó là nghiêm túc, Lưu Hồng Thiện nghe xong những lời này liền minh bạch nàng ám chỉ, thấy nàng đối người nhà như thế chu đáo an bài, trong lòng không khỏi tán thưởng nàng thành thủ. Lưu Hồng Thiện tuổi trẻ vẫn là cái học sinh, đối trung hiếu người luôn luôn có được hảo cảm, húng chi vẫn là một cái như thế tuổi trẻ lại đối hắn trong thôn người từng có trợ giúp tiểu cô nương. Hắn cười cười nói, đầu tiên ta đối với các người mẫu tử ba người ở tiểu loan thôn tao nộ cảm thấy đồng tình. Tiếp theo ta có thể bảo đảm loại sự tình này sẽ không ở tiểu vu thôn phát sinh. Cũng không gạt ngươi nói, trong thôn gần nhất không ít người dọn đến chấn trên, làm nơi này vắng lặng không ít, nếu có người nguyện ý tới này, làm thôn trưởng, ta sẽ thật cao hứng. Vân Thư nghe đến đó khi cũng cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là sẽ toàn thân thoải mái. Nàng nói, vậy như vậy định rồi, ngày mai ta tưởng một lần nữa tìm tòa phòng ở, đến lúc đó còn muốn phiền toái thôn trưởng dẫn đường. Tiền thuê nhà ta sẽ một lần thanh toán tiền. Nhưng yêu cầu chờ mấy ngày, ta còn hy vọng chuyện này thôn trưởng có thể bảo mật, nếu nhà ta người hỏi, ngươi tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt hạ, ta không nghĩ các nàng bởi vì tiền lo lắng. Nếu nói phía trước lưu hồng tiện chỉ là vì này tiểu cô nương thành thục mà ôm thưởng thức thái độ, hiện giờ nàng này phân vì người nhà nghĩ đến Chu toàn kế hoạch càng làm cho hắn nhìn với con mắt khác, hắn cảm thấy chính mình không lý do cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, nghe nàng mặt không đổi sắc nói muốn một lần thanh toán tiền mua phòng ở. Hắn trong lòng lại là tin tưởng Người tên là gì Vân Thư pháp phối thư vân sau hai chữ Nàng nói Tên này nhưng thật ra cùng ngươi bản nhân rất giống Ta kêu Lưu Hồng Thiện Về sau ngươi kêu ta lưu thúc đi Lưu Hồng Thiện nói xong lại nói Sắc trời không còn sớm Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi Mặt khác chúng ta ngày mai lại nói Vân Thư gật gật đầu Nàng ra tới cũng có một hồi Lại lâu rồi liền không hảo giải thích Nàng cùng Lưu Hồng Thiện từ biệt sau Trực tiếp chạy chậm trở về Lưu Hồng Thiện nhìn nàng bóng dáng, cười lắc đầu, đi theo bối tay rời đi. Thư Nhi, vừa mới ngươi cùng thôn trưởng nói cái gì? Tân Thị sớm tại cửa trở, thấy nữ Nhi trở về, nhìn không được hỏi. Vân Thư sớm tưởng hảo thuyết từ, không chút hoang mang nói, ta đi hỏi thôn trưởng thôn có hay không gần lộ, hảo phương tiện ngày mai đi chấn trên. Còn có này phong ở, thôn trưởng đáp ứng sẽ cho chúng ta mượn nhiều ở vài ngày, nương ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi đứa nhỏ này, những lời này hẳn là nương đi nói mới đúng thần thị giác chính mình liền nữ nhi tưởng chu đáo đều không có. Vân Phong hôm nay một ngày đối mội mọi nhận chi lần nữa đổi mới, hiện tại thấy Vân Thư làm liền hắn cũng chưa nghĩ đến sự tình, trừ bỏ nhiều xem nàng vài lần, đã không biết nói cái gì. Ta chỉ là vừa lúc nghĩ đến, đúng rồi nương, người trong tay chính là ta hôm nay công tác lao bản cấp màn thầu, người cùng đại ca khẳng định không ăn no đi, đợi lát nữa lót lót bụng ngủ tiếp, chờ ngày mai ta lại cho các ngươi mua mặt khác ăn ngon. Tần Thị đã sớm muốn hỏi Nữ Nhi nàng phía trước đưa cho chính mình chính là cái gì, nghe nói là màn tàu sau, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nói, Thư Nhi, ngươi nói công tác rốt cuộc là làm gì đó, vì cái gì lao bản còn cho ngươi màn tàu, nàng là lo lắng Nữ Nhi vì chính mình làm cái gì thực vất vả công tác, Vân Phong cũng là tò mò, chấn trên cái gì công tác còn cấp ăn, ngươi cần phải cẩn thận một chút, còn có, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi chấn trên, ta cũng có thể kiếm tiền, Vân Thư mắt mang thâm ý nhìn hắn một cái. Vân Phong lại đắm chìm ở đối công tác yêu sầu chung không chú ý, chờ hắn xem ra khi, Vân Thư đã thu hồi tầm mắt. Chính là bình thường công tác, chỉ là lao bản tương đối thiện tâm. Nàng có lệ nói, sau đó nói sang chuyện khác, đã khuya, ta sao ngủ đi, ta cũng mệt nhọc. Đêm nay tần thị ngủ thực hảo, đây là bọn họ chạy nạn tới nay duy nhất một lần ngủ ở trên giường. Nàng ăn nữ nhi mang màn đầu, nghiêng đầu nhìn nữ nhi ngủ nhan, còn có ngủ ở mà phô nhi tử liếc mắt một cái, trên mặt ôn nhu cơ hồ muốn tràn ra tới. Ngoài phòng đen nhánh một mảnh, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang chuyển đến, một trận một trận cho đến cùng với trong phòng người ngủ say qua đi. Ngay kế vân thư tỉnh lại, thấy nàng đại ca cùng nương đã rửa mặt trải đầu hơn nữa không biết nơi nào làm ra buồn gỗ cho nàng chuẩn bị rửa mặt thủy. Hỏi mới biết được trời chưa sáng nô đông liền mang theo không ít vật dụng hàng ngày lại đây, thấy vân thư không khởi buông đổ vật liền đi rồi. Nàng nghe nói sau, kinh ngạc chính mình không ngờ lại ngủ say đến không nghe được bất luận cái gì động tính. Xem ra mấy ngày nay thân thể khôi phục đồng thời làm nàng cả người quá mức mệt nhọc, cho nên ngủ đến như vậy trầm. Bất quá hai ngày này hối hả ngược xuôi, cả người ra không ít hãn, thân thể kia cổ mệt mỏi đã biến mất, hơn nữa trên người nàng miệng vết thương đều cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Nhưng thật ra cái chán cái kia tạo thành nguyên thân tử vong miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng hành động. Vân Phong đã ăn ngày hôm qua dư lại màn thầu liền chờ muội muội chuẩn bị một khối tiên chấn.